976 Quyển ba Giang, hồ 424, tranh muốn Fluxley Giang tranh nát bản lĩnh lên thanh bên trong, tất cả mọi người Ba A. gẹo cãi đi tiêu mọi Hồ thậm chí 424 một treo tất cướp, có có cả âm đều sở n thẳng nhìn chầm chầm đứng tại trên bong quần nữ g suốt s một chút, tắp tại tử. chằm chằm màu lục hạ o vũ trước hết nhất lấy lại tinh thần lắc đầu cười cười lại không có lên tiếng hắn hiểu được tô thanh thanh ý tứ tô thanh thanh chính là cố ý sở hạ o vũ thậm chí minh bạch tô thanh thanh tại sao lại làm như vậy đoạn đường này phong cảnh mặc dù tú lệ có thể tô thanh thanh trời sinh tính hoạt bát hiếu động trên thuyền đã sớm một hoàng bây giờ có thủy tặc đụng liêu thượng tới liền muốn t r e o c ậ n một phen mặt khác chính là muốn trả thù sở hạ vũ hoang dâm vô độ bước lên thủy tặc lửa giận lại đem vấn đề giao cho sở hạ vũ nghĩ rõ ràng cho nên sở hạ vũ cũng không có ngăn cản bởi vì hắn muốn kiến thức kiến thức h ác tử rất nhanh mã trường giang cũng lấy lại tinh thần tới trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ nhưng nhìn bên cạnh thân sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh chẳng những không có mảy may sợ hãi thần thái kia còn có chút t r e o tức mã trường giang đáy lòng hiếu kỳ thân phận của hắn cuối cùng không có lên tiếng đến nỗi một đám thủy tặc bọn hắn từ trước tới giờ không từng gặp tô thanh thanh b ự c này mỹ nhân tuyệt sắc nhất là trên mặt nàng vũ mị ý cười tựa hồ đem mọi người hồn đều câu đi từng cái cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đảo qua đám người một mắt tô thanh thanh nụ cười càng ngày càng vũ mị đạo các ngươi không phải tới ăn cướp như thế nào liền thuyền cũng không dám bên trên sao tiếng cười khanh khách bên trong tô thanh thanh lắc đầu nói chiếu b ả n g cô nương nói à các ngươi cứ về nhà ôm hải tử tính toán nếu là biến thành người khác nói ra lời nói này con tôm nhất định rút đao chém ra đi thế nhưng là nghe tô thanh, thanh vị này nũng n ị tiểu nương tử nói đến cùng h đại gia đi năm sau cam đoan ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử nghe mọi người cười vang tô thanh thanh trong mắt lóe lên một đạo hạ quang nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ đạo ngươi bản cô nương sợ ngươi không được lập tức lại là một hồi ẩm vàng cười to nhao nhao hét lớn hắn không được còn có ta à, bao n g ư ờ i hài lòng bọn này thủy tặc cũng là thô lô hán tử nói ra thô tục tới một câu so một câu rõ ràng một câu so một câu á c tâm nghe sở hạ vũ lắc đầu nở nụ cười khổ đáy lòng nha đầu này còn cần dạy dỗ à tuyệt đối không thể để cho nàng lại gan to như vậy giống như phát giác được sở hạ vũ thần sắc biến hóa tô thanh thanh khỏe miệng hiện lên một nụ cười c ư ờ i khanh khách nói chỉ các ngươi hay là trước leo lên thuyền rồi nói sau lời đến cuối cùng tô thanh thanh cất bước đi vào buồng nhỏ trên tàu biến mất ở tầm mắt của mọi người n h ư n trước khi rời đi cô ý hướng con tôm liếc mắt đưa tỉnh nhìn hắn tâm đều phải hóa không thấy tô thanh thanh bóng hình xinh đẹp đáy lòng của mọi người có chút thất lạc có chút tức giận đồng thời đáy lòng càng ngày càng lửa nóng cả đám đều nghẹn gần nổ phổi chuẩn bị xông đi lên có người thậm chí sinh ra c ư ớ p tiền cướp sắc ý nghĩ cái tia tiểu nương bì thật là quá hấp dẫn người bây giờ con tôm rõ ràng cũng c ấ t như vậy tâm thần trong mắt l ó e lên hai mắt hàng quang h é t lớn mã lao ca xin lỗi à, không phải các minh đệ không nể mặt ngươi là nhân nhà xem thường ta các minh đệ hướng ai trước tiên cướp được cái tiểu nương tử cực kỳ của người nào lời đến cuối cùng con tôm lái xuồng tam bản g ọ mạnh liêu t h ư ợ tới hắn thật đúng là động、lòng. một lòng nghĩ đem tô thanh thanh lột trở về làm áp trại phu nhân đến nỗi trong trại quy củ không thể c ấ ớ p sắc ngày thường cũng đều tính toán hôm nay đụng tới thiên tiên này người bình thường cái k i a còn có nhiều cố kỵ như vậy đại đa số người đều cất con tôm ý tưởng như vậy đều là do thủy tặc đầu sách tại trên vết đao sinh hoạt nào có nhiều cố kỵ như vậy nhìn thấy chúng thủy tặc t h ầ n sắc sở hạ vũ lại là cười khổ một hồi h ắ n cũng không muốn đại khai sát giới liền há miệng quát lên bạc dòng năm trăm lượng cho các h i n h đệ uống rượu đại gia xin từ biệt như thế nào bây giờ con tôm rõ ràng là tinh trùng lên não quát o năm trăm nhận u được sở hạ vũ mệnh lệnh huyết vệ nhao nhao kéo ra dây cung biết được thất vương ra muốn đi thủy đạo mạnh biện rộng cố ý từ kiếm nam đạo vệ sở điều một nhóm cung tiễn dù sao thủy đạo không giống như lục địa có thể mặt đối mặt chém giết cung tiễn có thể so sánh hành đao có uy hiếp nhiều huyết vệ đô là võ công cao thủ lại đi qua chiến tranh tây lễ mỗi một cái đều là bách phát bách trúng thần tiệt thủ thời i n muốn mạng n g khắc này ngoại trừ giải rác mấy người trốn trong nước không dám thò đầu ra số đông thủy tặc đều trúng tên bọn mình nhìn xem một màn này mã trường giang thật đúng là trận tròn mắt cái này không qua một cái trước mắt công phu ngang dọc cựu khúc hắc long trại hào kiệt cả đám đều biến thành thi thể chìm vào trong nước nếu không phải đỏ bừng t i ê n huyết mã trường giang nhất định sẽ cho rằng chuyện mới xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn xoa xoa con mắt mã trường giang quan sát tỉ mỉ qua cái nào thi thể đáy lòng chấn kinh đồng thời cũng là cảm khái không thôi ngang dọc thủy đạo nửa đời người có thể cuối cùng cũng cho ăn cá trong lúc nhất thời mã trường giang không ngờ giảm mấy phần h ỏ i đậm đà mùi máu t a n h sở hạ vũ đáy lòng không vui quất lên mã lao đi thôi sau khi nói xong sở hạ vũ cất bước liền rơi vào lầu hai bông thuyền đi vào vùng nhỏ trên tà duy chỉ có mã trường giang nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng là người cao cường như vậy võ công lại không thèm để ý chút nào mọi người tính mệnh còn có một nhóm thiết huyết thị vệ cuối cùng là người nào a nhìn sở hạ vũ một mặt băng lãnh trong mắt thậm chí buốc lên lửa giận từ trước tới giờ không từng thấy hắn nổi giận tô thanh thanh đ ấ y lòng lại có chút sợ có thể tính khí cho phép nhưng là không yếu thế chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt còn có mấy phần của tường không biết qua bao lâu sở hạ vũ đột nhiên phát ra một tiếng thở dài lắc đầu đi đến trên ghế ngồi xuống đạo xanh ngươi biết vừa rồi một câu nói tống t á n bao nhiêu tính mệnh lạnh dên một tiếng, tô thanh thanh bọn hắn ham b ả n cô nương mỹ mạo nếu không phải là trong lòng còn có tàn niệm h á có thể đụng vào ngươi cái này mà vương trên thân không thấy tô thanh thanh hối cải ngược lại há miệng rạp biện sở hạ vũ vừa mới bình hơi thở ở dưới lửa giận trong nháy mắt c h u i lên q u á t to vốn là đã giải quyết ngươi vì sao muốn xuất đầu lộ diện hai mươi sáu cái tính mạng không phải a cầu a mèo là nhân nhìn sở hạ vũ gào to chính mình từ trước tới giờ không từng chịu quá khí tô thanh thanh cũng sinh ra một cơn lửa giận mở miệng q u á t lên ngươi gào to ta xong rồi cái gì hai mươi sáu cái tính mạng còn không phải ngươi bỏ xuống mệnh lệnh lại nói một đám thủy tặc cả ngày ăn cướp quá khứ thương khách cũng không phải người tốt lành gì chết thì cũng đã chết rồi chính là ngươi không xuất thủ bản cô nương cũng muốn giết bọn hắn n g ư ờ i sáu nội chừng lấy tô thanh thanh sở hạ o vũ bị hắn tức giận nói không ra lời chỉ có thể đưa tay giận chỉ lấy nàng ánh mắt lạnh như băng tựa như muốn cắn người khác thương ngọc đã sớm nghe được hai người tiếng ồn ào nhìn hai người xảo túi bụi lập tức đi đến nhìn qua sở hạ o vũ ôn nhu nói công tử sư mội nhất thời nhanh miệng ngươi ngàn vạn lần đừng quên trong lòng đi giảm nhiệt nhìn xem thương ngọc nghe nàng linh hoạt kỳ ả o như tiếng đàn lời nói sở hạ o vũ cứng rắn đẻ xuống l ử a g i ậ n trong lòng nhưng là phất tay háo rời đi cũng chưa từng đi ra ngoài liền nghe tô thanh thanh háo miệng nói bệnh tâm thần lấy sở hạ o vũ tâm trí nghe được bệnh tâm thần ba chữ này còn lại là đang nói mình tâm thần r u n g mạnh một cái lảo đảo suýt chút nữa ngãi nào trên đất ổn định thân thể sở hạ o vũ quay đầu hung ác trợn mắt nhìn tô thanh thanh phút chốc cất bước phất tay háo rời đi nhìn thấy sở hạ o vũ loại kia không thèm để ý ánh mắt của mình tô thanh thanh không hiểu đau xót đáy lòng v ắ vẻ có thể ngoài miệng vẫn như cũ cường ạ n h h á miệng nói người là người giết bây giờ lại tới chắc ta không phải bệnh tâm thần là cái gì. Không đúng. hắn không phải bệnh tâm thần hắn là triều đình thân vương không cho phép người khác một tiếng lịch hứa cũng không biết là nói cho sở hạ vũ cũng hoặc nói cho thương ngọc nghe chỉ là lời đến cuối cùng đã không còn vừa mới bắt đầu cường ngạnh tô thanh thanh đáy lòng thậm chí có như vậy một tia hối hận chỉ là người đã không còn thương ngọc thanh sở phát giác được tô thanh thanh tâm tư thậm chí có thể xuyên tấu qua nàng một đôi mắt thấy được nàng đáy lòng suy nghĩ lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài đối với tô thanh thanh nói xanh ngồi chúng ta tỉ mỗi bây giờ mỗi ngày cùng một chỗ nhưng là thời gian thật dài đều không thật tốt trò chuyện lời đến cuối cùng thương ngọc lôi kéo tô thanh thanh ng ng ng ng ngồi xu đối mặt thương ngọc tô thanh thanh lại không còn mới vừa cường ngạnh trên mặt có thương tâm đành chịu nhẹ nói sư tỷ ta sáu tô thanh thanh không biết phải nói gì có thể nói cái gì sáng ngời đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước nắm chặt tô thanh thanh tay trường thương ngọc há miệng nói tốt xanh công tử đang b ự i bội một hồi cũng liền tốt lại nói hắn chính là tính khí trẻ con ngươi làm gì cùng hắn đ ở mỹ đột nhiên nghĩ đến cái gì tô thanh thanh sinh ra l ử a giận đạo sư tỷ ngươi là không thấy ánh mắt của hắn muốn ăn thịt người t ự như không phải liền làm mấy cái thủy tặc đến nôi đi ừ cái gì tính khí trẻ con chính là bá đạo không cho phép người khác có một chút làm trái chúng ta sư tỉ mội nói không chừng chính là nhân gia phát tiết công cụ vọng phụ chúng ta một vùng thâm tình nhìn qua tô thanh thanh thương ngọc k h ẽ than thở một tiếng há miệng nói công tử tính cách ngươi cũng không phải không biết s a n h ngàn vạn lần đừng nói lấy nhớ kỹ trước đó vài ngày ngươi còn nói c ư ờ i tới tôn kéo dài thao tôn láo từng khuyên bảo công tử g i i giết hôm nay ngược lại tốt công tử một câu nói hơn hai mươi cá nhân mạng táng thân trên sông nhường công tử trên thân lại thêm một phần sắc nhiệt nha đầu ngươi như thế nào không suy nghĩ công tử là vì a y nhìn tô thanh, thanh còn muốn há miệng thương ngọc vội và nói tô n g thanh n g i ô n g thanh i là h biết, há mồm i r lại nói không ra lời tới chầm mặc phút chốc thấp giọng nói tỉ tỉ ta cũng không muốn cùng hắn ở mỹ nhưng nhìn đến sắc mặt của hắn ta liền không nhịn được tỉ tỉ làm sao bây giờ nhìn tô thanh thanh chịu vua thương ngọc lộ ra một nụ cười đạo công tử là trẻ con tinh khí bây giờ đang bực bội chờ thêm một lát hắn bất giận hướng hắn nói lời xin lỗi cũng không có chuyện nghe nói phải hướng sở hạ vũ xin lỗi tô thanh thanh lông mảy nhữ lại như muốn phát hỏa có thể cuối cùng là nhịn không được đầu t h ấ p xuống chín trăm bảy mươi bảy q u y ể n b a giang hồ bốn trăm hai mươi lăm đi không từ giã đứng trang nghiêm b o n g thuyền sở hạ vũ nhìn qua nước chạy xiết mặt nước mặt người hắn đã sớm thấy được tô thanh thanh nghịch ngợm nhưng không nhưng không có không vui ngược lại cảm thấy một loại mới lạ nhất là tuổi thanh xuân của nàng sinh động là sở hạ o vũ tại cái khác trên người nữ t ử chỗ chưa từng cảm nhận được chỉ là hôm nay nàng nhất thời nghịch ngợm lại lệnh mấy chục người tán thân bụng cá đây là sở hạ o vũ không thể tiếp nhận có lẽ sở hạ o vũ không thể tiếp nhận cũng không phải là cái k i a mấy chục người tử vong mà là tô thanh thanh nghịch hứa giống như tô thanh thanh nói tới hắn thân là t r i ệ u đ ỉ n h thân vương từ trước tới giờ không từng có người nghịch hứa qua hắn cũng không cho phép có người nghịch hứa lặng yên không một tiếng động ở giữa thương ngọc đi đến sở hạ vũ bên cạnh thần nhìn hắn sắc mặt mặc dù bình tĩnh lại có cự người ngoài ngàn dắm băng lãnh thương ngọc thì biết do hắn còn chưa từng tiêu tan đ ấ y lòng một tiếng thở dài thương trên mặt ngọc lại có nụ cười hế lên đạo công tử thường nói cười một cái trẻ mười tuổi hôm nay sao thế nhỉ lại mặt mà đ ù mày cho sợ sẽ muốn g i ả nếu là ngày trước có thể nghe được thương ngọc treo g ẹ o sở hạ vũ đã sớm b ậ t cười thậm chí chỉ cần nghe được thương ngọc tiên âm đ ấ y lòng liền sẽ không rõ mừng rỡ chỉ là hôm nay sở hạ vũ lông mày nhưng là nhữ lại cụ hạ kỳ h sai ha miệm nói Ta cũng không biết. thương ngọc thất thanh nợ nụ cười hoa mỹ nụ cười như nháy mắt nở rộ pháo hoa như thế trói mắt cho dù sở hạ vũ trong lòng thất lạc tâm thần vẫn là vì thương ngọc nụ cười sở đoạn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nhìn sở hạ vũ si ngốc tựa như nhìn mình chằm chằm tốt cực kỳ thời gian dài đều chưa từng thu hồi ánh mắt thương ngọc tâm thực chất mừng rỡ khỏe miệng càng là treo lên một nụ cười đạo ngốc tử nghe được ngốc t ử hai chữ sở hạ vũ càng ngày càng lên n g ờ trong lòng không phải hiện lên hai chữ này ai đã từng hô như vậy từng kêu chính mình ai từng để cho mình tâm động cho là có thể cả đời gần nhau là ai nhường hắn đ ngốc tử tự nói một tiếng sở hạ vũ lắc đầu trên mặt càng là lộ ra một nụ cười khổ có chút ít bi thương đạo có lẽ ta thật là một cái ngốc tử thương ngọc vốn định an ủi sở hạ vũ có thể bây giờ thương ngọc thanh tích phát giác hắn nghèo túng bi thương của hắn không muốn biết như thế nào an ủi sở hạ vũ thương ngọc đưa tay giữ chặt sở hạ vũ tay trường đầu tựa ở đầu vai của hắn cũng không nói chuyện cứ như vậy yên tĩnh bồi tiếp hắn cùng hắn đi đến chân trời góc biển nắm thương ngọc bàn tay ấm áp cảm thụ được n u tình của nàng sở hạ vũ sắc mặt dần dần chậm lại chỉ là trên tay không tự chủ tăng thêm l ư ợ đạo giống như sợ sơ ý một chút nàng liền biến mất không thấy gì nữa t r ầ m rãi bên trong có từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn lên hai người tóc dài bạch ỉa bừng tỉnh giống như tiên bên trong người đứng ở cửa sổ nhìn qua bóng lưng của hai người tô thanh thanh nhất thời có chút n g lê dại trong lòng có an ủi có nhu tình còn có như vậy một tia g h e n ép không biết qua bao lâu tô thanh thanh đột nhiên có quyết đoán tự lo n ở nụ cười nhìn lại như thế lộng l ấ y lại như vậy thê lương mà xoay người m ộ t khác khỏe mắt càng là có nóng bỏng nước mắt chảy xuống khi sâu mùa hơi tô thanh thanh dứt khoắt giơ chân lên bước đơn giản thu thập chút hành lễ xuyên cửa s không biết qua bao lâu sở hạ o vũ đột nhiên nợ nụ cười chậm rãi nói làm mười mấy năm ngon đồng khó khăn trưởng thành không nghĩ tới hôm nay lại đùa nghịch lên tinh khí trẻ con lắc đầu sở hạ o vũ nhìn qua thương ngọc con mắt nói tỉ tỉ cảm ơn ngươi nhìn sở hạ o vũ cuối cùng nghĩ thoáng thương ngọc cười n h ạ t một tiếng có chút nghịch n g m nói đừng cảm ơn ta không xinh xanh nha đầu khí ta liền cảm tạ ngài nhìn thương ngọc mở lên mình nói đùa sở hạ o vũ á c ắ p đại tiều đứng lên đạo tỉ tỉ ngươi thay đổi cũng là bị ta và sanh công lao buổi tối ngươi muốn khẽ một bàn cho chúng ta hay nghe thương ngọc lại là nợ n cười đạo lòng tham công tử ngươi chờ ta đi đem xanh kêu đi ra sở hạ o vũ cũng không có buông ra thương ngọc bàn tay đạo xanh nha đầu tính tình c a o ngạo vẫn là bản công tử cho hắn bồi tội tốt nói đến đây theo bản năng đưa tay sờ sớm núi sở hạ o vũ có chút bất đắc gì nói đã lớn như vậy ta vẫn lần thứ nhất cùng nữ nhân nói xin lỗi hy vọng xanh nha đầu đừng cho bản vương bị sập cửa vào mặt không phải vậy người có thể ném đi được rồi t ổ i phu một tiếng thương trên mặt ngọc lại là một nụ cười sán lạc cũng không nói chuyện lôi kéo sở hạ vũ tay trưởng đi vào tô thanh, thanh căn phòng không thấy tô thanh, thanh bóng người thương ngọc liền phát hiện không thích hợp nhất là nhìn trong phòng có chỉnh lý qua dấu hiệu lẩm bẩm xanh nha đầu đâu mới vừa rồi còn khuyên đ ủ nàng cứ như vậy một hồi tại sao không thấy trong phòng có chỉnh lý qua vết tích sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhưng cũng không dám tin tưởng suy tư phút chốc lắc đầu nói không cần tìm sợ nàng là rời đi mặc lão nghe được sở hạ o vũ gọi mặc p h à m rất nhanh xuất hiện trong phòng hướng sở hạ o vũ nói công tử tô tiểu thư sớm rời đi đã có hai khắc đồng hồ hai khắc đồng hồ chính là sở hạ vũ muốn đuổi theo cũng là lực có không đủ bây giờ sở hạ vũ rất muốn nói ngươi lão biết rõ làm sao không ngăn nàng a cho dù thông báo một tiếng cũng t ố t cả lắc đầu sở hạ vũ cuối cùng không có mở miệng trách cứ mặc p h à m ngược lại há miệng nói quay rời mặt lão mặc p h à m đại khái đoán liêu sở hạ vũ suy nghĩ lại ra vẻ rốt nát nói công tử k h á c h khí cáo tử thương ngọc cũng không có nghĩ thấu tô thanh thanh không t ử mà biệt lý do lắc đầu hơi có chút nghi ngờ hỏi x a n h nha đầu là thế nào vừa rồi nhìn nàng suýt chút nữa rơi lệ như thế nào chỉ c h ư ớ c mắt đã không thấy t â m hơi tô thanh thanh rời đi chính là nhìn thấy hai người tình trạng ý t i ế t nhất là thương ngọc loại kia không màng danh lợi tính tình chính là sở hạ vũ yêu nhất cho nên tô thanh thanh mới lựa chọn rời đi thương ngọc còn đoán không được tô thanh thanh suy nghĩ chớ đừng nói chi là sở hạ vũ đã lười đi đoán chỉ bất quá tô thanh thanh đi không từ giã nhưng là vì sở hạ vũ rước lấy phiền thoái không nhỏ lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài chỉ là một tiếng thở dài sở hạ vũ cũng không biết vì sao mà cảm khái Trong mắt phút chốc, sở hạ vũ đột tự biết tới tránh ta bắt nhất rêu rằng cho nhiên nở nụ cười, tự nói, vốn cho rằng biết ăn cái bế môn canh, không nghĩ tới sanh nha mang đến tránh không nha này, chờ ta bắt được nàng, gặp, chốc, hạ chờ cười, cái được sở vũ đầu đầu bế Chờ bãi tế qua lập tức thương ngọc giống như bắt được cái gì chờ mặc phút chốc nợ nụ cười khổ nhìn thấy thương ngọc cười khổ sở hạ vũ rất là tò mò mà hỏi thế nào lắc đầu thương ngọc đã khôi phục lại bình tĩnh từ tôi nói không có gì công tử ta cho ngươi đánh thủ khóc ca cũng không chờ sở hạ vũ trả lời thương ngọc quay người đi trở về gian phòng của mình rất nhanh liền làm ộ t khúc v ư ợ n g cầu hoàng vang lên bài hát này sở hạ o vũ từng nghe thương ngọc nói qua lúc đó tại phiêu m i ệ u c ấ t vì kích động lý thừa phụng chứng tử an hai người cố ý điểm bài hát này chỉ là hôm nay thương ngọc lại vì ai vang lên đâu suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ o vũ liền đem vấn đề này ném sau đầu một lòng lắng nghe vào đêm bầu trời hạ xuống mưa nhỏ mưa cũng không lớn mây đen nhưng là che khuất nguyệt quang thiên địa một vùng tăm tối lại thêm ô ô của phong tựa hồ có chút thế lương như vậy ban đêm chính là mã trường giang loại này lao thủ cũng không dám sờ soạn đi thuyền đem thuyền lái vào lao ngao bến tàu nói là bến tàu kỳ thực rất đơn sơ bất quá hai núi trưởng thành hình chữ đem láo ngao trấn kẹp ở giữa gió thổi không tiến vào mặt nước bình tĩnh là một cái thiên nhiên bến tàu rất nhiều thương thuyền cũng là ở đây nghỉ chân một khi gặp phải sóng to gió lớn đ g ừ n g làm mười ngày tám ngày cũng là chuyện thường xảy ra khiến cho lão ngao trấn náo nhịt lên làm thuyền cờ bờ thương ngọc trầm mặc phút chốc h á miệng nói công tử trên sông sóng đại lắc lư lợi hại không bằng lên bờ tìm khách sạn tá túc một đêm thương ngọc trời sinh tính không màng danh lợi rất ít xách loại vấn đề này bởi vậy cho dù sở cười nói hảo trên thuyền dù sao nhàm chán chúng ta ăn trước bữa cơm lại an an tâm tâm nghỉ ngơi một đêm những ngày này ăn ở đều ở đây trên giường ngược lại là khổ ngươi đối với thương ngọc tới nói trên thuyền trên mặt đất đều như thế có thể nghe sở hạ vũ như thế nói đến đáy lòng vẫn còn có chút ngọt ngào đạo công tử thỉnh chống đỡ một thanh dù che mưa bạch đi tung bay sở hạ vũ hòa tô thanh thanh trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nam tử anh tuấn nữ tử kiệu mỹ nam tử vĩ nạn nữ tử ôn nhu nhìn không ít người trực điểm đầu hảo một đôi thần tiên hiệp lữ nhìn thấy hai người đi vào trong tiệm điểm tiểu nhị mới hồi phục tinh thần lại chỉ là khác đại đường trong nháy mắt tiến tĩnh từng cái mắt kinh ngây một n h ì n c h ầ m c h ầ m hai người bất quá càng nhiều là đem mắt quang phóng tại thương ngọc trên thân nhìn thấy mọi người bộ dáng điếm tiểu nhị không khỏi đắc ý cười liêu thanh nhưng là vội vàng cùng liêu thượng đi cười nói công tử tiểu thư mời vào bên trong hai vị ăn chút gì trên núi chạy đáy nước lội tiểu điếm là cái gì cần có đ ề u có bảo quản hai vị hài lòng điếm tiểu nhị tiếng gào đem mọi người giật mình tỉnh giấc có người thu hồi ánh mắt nhưng cũng có người không chút k i ê n kỵ quét nhìn thương ngọc trong ánh mắt có dâm tả có hưng ác kéo ra ghế ngồi xuống sở hạ vũ ha miệm nói hơn mấy cái thức ăn chay thanh gặm chút một bình trà lại đến hai bát đồ hộ nếu là những người khác chỉ cần thức ăn chay không muốn món ăn mặn điếm tiểu nhị nhất định sẽ mang hắn hẹp h ỏ i có thể đối mặt hai vị này giống như thần tiên nhân vật điếm tiểu nhị lại cảm thấy vốn nên như vậy ha ha cười nói được rồi hai vị chờ xong ngay thôi kéo dài thanh n m bên trong điếm tiểu nhị nhanh như chấp chạy về phía hậu viện rất nhanh liền mang theo một bình trà đi tới hướng hai người rót đầy một ly điếm tiểu nhị vui vẻ nói hai vị từ từ dùng có cần cứ việc gọi tiểu nhân trước khi rời đi đối mặt t sở hạ vũ trêu chọc thương ngọc cũng không từng mở miệng nhưng khoe miệng lại treo lên một nụ cười nụ cười thản nhiên giống như sáng trong trang sáng để cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng chẳng biết lúc nào chỗ nào nhìn thấy thương ngọc nụ cười vừa quát cao giang hồ hào kiệt nhịn nữa không được quát to thật là đẹp tiểu nướng tử tới vội lại ra uống một chén ra có thưởng kéo dài tại h h a n bên trong, n ấm g ư này càng l càng càng sở hạ vũ, vũ tiếng thở dài bên trong thương ngọc yên nhiên cười yếu đất chỉ là rất nhanh liền bình tĩnh lại phản phất ảo giác chậm rãi nói lần sau ta mang lên mạng che mặt nửa ngày không thấy mỹ nhân nhi trả lời chính mình ngược lại cùng tiểu bạch kiểm tại anh anh em em say rượu tráng hán trong lòng sinh ra l ử a giận vô hình quát o mỹ nhân nhi làm sao còn không qua tới ra chờ ngươi thật lâu rồi l ờ i đến cuối cùng say rượu tráng hán mang theo bầu rượu lung la lung lay hướng đi sở hạ vũ không muốn cước bộ một cái lảo đảo té ngã trên đất phát ra một tiếng vang thật lớn nghĩ đến té không nhẹ bất q u á cái này một phát cũng là đem hắn ngã tỉnh đứng d ậ y say rượu tráng hán giận nhìn c h ầ m c h ầ m một văn yếu thư sinh têu lên tiểu tử ngươi dám cho ra ra phía dưới n g ắ chân lợi đến cuối cùng trắng hán nâng lên nắm tay đập về phía thư sinh yếu đôi chán nặng nề quyền thế sinh ra một cỗ lăng lệ kinh phong nhìn không ít người phát ra một tiếng kinh hô nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp xuống huyết t ì n h chỉ là kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người thư sinh yếu đôi vẫn ung dung ngồi ở trên ghế trắng hán khôi ngâu ngược lại là lảo đảo lui về phía sau cuối cùng vấp lấy cái ghế ngã ngồi trên mặt đất lại là một tiếng vang thật lớn lập tức đám người phần lớn trợn tròn mắt không rõ đây là chuyện gì từng cái mở to hai mắt bên trong đều có giật mình trong hành lang lần nữa an tính lại sở hạ vũ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng cũng thấy rõ thiếu niên gầy yếu dùng một cây đuôi trúc đập vào tráng hán trên bàn tay trực tiếp đem hắn mất lui chỉ là tốc độ tật nhanh có rất ít người nhìn thấy thôi thoáng suy nghĩ một chút sở hạ o vũ tự lo n ở nụ cười thầm nghĩ đây cũng là một thú người bất quá cũng không từng lên tiếng trên mặt đất ngồi hồi lâu tráng hán khôi ngô mới phản ứng được xoa xoa có chút không rõ đầu nhìn chằm chằm thư sinh yếu đuối quát lên tiểu tử tự tìm cái chết đều xưng sở cái gì cầm vũ khí nghe được tráng hán tiếng h é t lớn hắn bốn năm cái đồng bạn nhao nhao rút đao ra tử nhào về phía gầy yếu thư sinh hung áp tư thế nhìn ông nào thực khách v từng trôi trường đao tại ánh đèn chiếu dọi tràn ra dạng dỡ tia sáng nhưng thư sinh yếu đuối vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạo thậm chí lắc đầu một tay vũ nhẹ cái bản đua cái sọt bên trong nhảy ra vài gốc đũa không nhiều không ít vừa vặn năm cái tại thư sinh yếu đuối huy động tay trong lòng bàn tay hóa thành từng đạo mũi tên bắn ra đâm vào năm người bà vai lại cũng là tay cầm đào cánh tay phu phu âm thanh tất cả mọi người bất lực từ giữa không c h u n g ngã nhào trên đất áp sập vài chương cái bản khiến cho bát xứ mâm xứ rơi xuống một chỗ đại đường trong nháy mắt trở nên hôn luận lên có người trốn xa quan sát cẳng có người trực tiếp chạy nhìn chằm chằm thư sinh yếu đuối n à y một đám giang hồ hán tử làm sao không chi nộ đến nội công cao thủ từng cái trong mắt đều có hoảng sợ hoặc lăn hoặc bò hướng lui lại đi cách hắn rất xa rất sợ hắn cho hắn thêm nhóm đi lên một búa bây giờ say rượu tráng hắn cũng biết chính mình chọc người không chọc nổi vật con mắt chung quanh rõ ràng dự định chạy trốn nhưng vào ngay lúc này thư sinh yếu đuối mở l i ế u khẩu đạo nói năng lô mãng và miệng mười cái thư sinh yếu đuối thanh â m có chút băng lãnh nhất là rơi vào tráng hắn trong hai sắc mặt thay đổi mấy lần phía sau cuối cùng cảm thấy mình mạng nhỏ quan trọng nhẫn tâm giơ bàn tay lên phiến tại chính mình rất sợ lại trêu đến thư sinh yếu đuối không khoái tráng hắn cũng là có chút dùng sức mười cái cái tắt xuống trực giác cảm giác một hồi đau rác khuôn mặt đều sưng lên một vòng bất quá tráng hắn cũng không lo được đau đớn quay người muốn rời khỏi cũng là bị thư sinh yếu đuối hét lại đạo chậm nghe được thư sinh yếu đuối mà nói tráng hắn rõ ràng ngừng tạm trong mắt càng là lộ ra một vòng h u n g á c tự hận không thể đem thư sinh yếu đuối cho hắn sống mặc dù tức giận tráng hắn lại biết chính mình sai người ta quá xa chỉ có thể xoay người lại, lạnh giọng nói giết người bất quá đầu chạm đất ngươi còn chờ như thế nào thư sinh yếu đu xin lỗi thời khắc này mọi người mới nhớ tới sự kiện nhân vật chính k i a đối bạch t h tung bay thần tiên hiệp lữ bất quá xem người ta đạm nhiên mà ngồi ung dung thường tức h t r à không ít người đều có chút dợ khóc dợ cười bên này đều thấy máu nhân ra tựa như không có cái nào chuyện thực sự là hoàng đế không vội thái giám gốc nếu là thư sinh yếu đối đoán được đám người nghĩ cũng không biết sẽ là thế nào một phen biểu lộ nhìn chằm chằm thư sinh yếu đối p h ú t chốc tráng hán nhanh chân đi hướng thương ngọc không phải liền làm mấy câu khách sáo lại không thể đi khối thịt bất quá đến gần phía sau nhìn xem thương ngọc vậy không t h ì một điểm phấn trang điểm gương mặt tráng hán hung ác không thể đem nàng kéo vào trong ngực thật tốt tùy tiện một phen nhân giờ này k h ắ c này cũng chỉ có thể ôm quyền không người nói tiểu nhân l u ô n ngữ bất kính mạo phạm tiểu thư cho tiểu thư bồi không phải mong rằng hai vị thứ lỗi thương ngọc cũng không có mở miệng tựa hồ trước mắt trừ liêu sở hạ vũ không nhìn thấy bất luận kẻ nào mà sở hạ vũ cũng l ờ i lý tới loại này vô lại chỉ là phất phất tay ra hiệu hắn có thể lan nhìn hai người như thế không nhìn chính mình tráng hán đáy lòng một hồi tức giận nếu không phải cố kỵ thối thư s i n tại trực tiếp liền đem sở hạ vũ loại này, tiểu b đem thương ngọc loại mỹ nhân này lột về nhà làm ấ m dưỡng loại này băng sơn mỹ nhân nhất định rất có tư vị nghĩ tới đây tráng hán đ ấ y lòng không ngờ sinh ra vô tận tàn niệm tham lam nhìn thương ngọc một mắt mới rời khỏi bây giờ có cái kia thối thư sinh tại chỉ cần bọn hắn rời đi lão ngao c h ấ n nói cái gì cũng phải đem nàng cho đoạn thời khắc này tráng hán lại không còn mới vừa bất tức h dạng nhanh chân đi ra khách sạn biến mất ở trong màn mưa nhìn tráng hán rời đi tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ thương ngọc và văn nhược thư sinh trên thân chỉ là ba người cũng không có lên tiếng nhìn không ít người đều là thư sinh yếu đuối b ê n vực kẻ yếu giúp nhân ra lại ngay cả một câu tạ cũng không có nhưng cũng có người nhìn l ấ y thương ngọc là người t h ầ m nghĩ thư sinh yếu đuối cũng bất quá là ham sắc đẹp muốn hấp dẫn mỹ nhân chú ý thôi bây giờ không thấy mỹ nhân phản ứng đến hắn đáy lòng ngược lại có chút mừng thầm trong lúc nhất thời đại đường an tĩnh có chút quỷ dị trường quý tự nhiên vô tâm nghĩ nhiều như vậy nhìn nhà mình trong khách sạn đánh lên còn đổ máu lại đánh nát không ít thứ còn có thực khách thừa dịp chạy loạn tan nát c õ i lỏng cùng đĩa một dạng một gương mặt mo chất đầy vẻ h sâu có thể đối mặt sở hạ vũ ba người hắn thật đúng là không dám hướng nhân ra bắt đền mở khách sạn nhiều năm như vậy nam lai bắc vãng khách nhân đã thấy nhiều nhãn lực tình vẫn phải có đột nhiên nhìn thấy điếm tiểu nhị vây liếu t h a tới trưởng quỹ l ử a giận trong lòng lại đẻ không được thét nhìn cái gì không có mắt còn không mang thức ăn lên cho khách cứ việc bất mãn trưởng quỹ thay bay vạn gió điếm tiểu nhị nhưng là giận mà không dám nói gì thân người con lại chạy về phía hậu viện thận trọng tức bộ rất sợ tái dẫn lên trưởng quỹ l ử a giận rất nhanh liền đem sở hạ vũ cho nên thức ăn chay đổp đi lên những ngày này hai người ở tại trên thuyền không phải thịt cá chính là thị khô t hương vị mặc dù không tệ có thể cuối cùng không có rau xanh thuận miệng chớ nói sở hạ vũ chính là thương ngọc cũng nhiều ăn mấy miệng nhìn sở hạ vũ hòa thương ngọc tình t r à n g ý thiết bộ dáng nhìn lại một chút thư sinh yếu đối ngồi một mình uống một mình nhàn nhã t h ầ n thái thầm nghĩ cũng là quái nhân nhưng cũng không ai lên tiếng hoặc là ngồi lại vị trí tiếp tục các cơm hoặc là thoát đi khách sạn tiết kiệm bữa tiếp theo tiền cơm ăn hết tối hậu nhất b á t mì sở hạ vũ khẽ cười nói t hương vị không kém so trên thuyền thuận miệng nhiều tất trà cơm no đủ tỉ, tỉ chúng ta đi loanh quanh đi nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ đã đứng dậy ngâm khẽ đạo một trồng tàn ấ khe chống tâm rủ trong m ộ n g đồng hành nhất xuyên mưa bụi n h i ự u núi xanh một lời giáp tâm tình tràn ra khắp nơi nhìn sở hạ vũ làm thơ thương ngọc ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc trên mặt càng là lộ ra thỏa mãn nụ cười mặc dù chưa từng lên tiếng nhưng là đứng lên lại chủ động nắm chặt sở hạ vũ tay trưởng thấy cảnh này rất nhiều người đều có chút mắt trở tròn bọn hắn sở dĩ còn lưu tại nơi này đã muốn nhìn thương ngọc bực này tuyệt sắc nữ tử tới đẹp mắt lại có là muốn xem thư sinh yếu đuối có thể hay không làm ra chuyện gì nhưng bây giờ ngược lại tốt tiểu bạch kiểm t i ê một bài thơ liền đem mỹ nhân tuyệt sắc cho bắt cóc thời khắc này rất nhiều người là không rất thương tiếc hối hận không thể đi học cho giỏi bằng không ha không cũng có thể dạng này câu dẫn tiểu nương t ử có lẽ chỉ có trưởng quỹ lộ ra vẻ vui mừng bởi vì hắn thấy được trên mặt bàn vàng lá có thể không chờ hai người rời đi một lại đen lại lùn tráng hắn nhanh chân đi tiến khách sạn ngăn lại đường đi của hai người người tới không chỉ có đen lại là toàn thân áo đen mặt mũi tràn đầy râu quai nón ánh mắt h u n g ác phảng phất như tranh tết bên trong thần trung q u ỷ một mặt bất tiện nhìn chằm chằm sợ hạ vũ hòa tô xanh châm mặc phúc chốc áo đen tráng hắn lạnh giọng nói người giết h u n h đ ạ ta mặc dù không biết người đến có thể nghe hắng sở hạ o vũ thì biết rõ người phương nào đến ánh mắt lộ ra thú vị t h ầ n s ắ c cười hỏi hát tử sở hạ o vũ giọng của nhẹ b n g còn có một tia ý cười nhưng là nghe mọi người thất kinh hát tử tại phương viên trăm dặm thế nhưng là xa gần nghe tiếng hắn hung danh thậm chí người tài ba tiểu nhi chỉ khóc hát tử mặc dù lỗ mãng nhưng tại trên đường lăn lộn mấy chục năm nhãn lực kinh vẫn phải có trước mắt tráng y công tử ánh mắt bình tĩnh thần sắc tự nhiên thì biết rõ hắn cũng là một hào nhân vật bất quá muốn hắn lùi b ư ớ c còn không có thể giữ mắt lạnh lẽo sở hạ vũ hát tử hỏi lần nữa người giết h u n h đ ạ ta lời đến cuối cùng hát tử càng là rút đao một cỗ hùng hậu sát khí thẳng bức sở hạ vũ mà đi còn chưa chờ sở hạ vũ trả lời ngoài khách sạn ngược lại là có tiếng kêu to vang lên đạo hát tử lao đệ ngươi hãy nghe ta nói hết ta đây là mã trưởng giang thanh âm vội vàng tiếng kêu gọi bên trong mã trưởng giang chạy như bay đến nhất là nhìn hát tử rút đao ra tử r ồ n dập cước bộ dẫm ở trên đầm nước phát ra đùng đùng âm thanh vì sở hạ vũ càng thêm hát tử một hơi chạy vào khách sạn mã trưởng giang khí tức hỗn loạn quần áo cũng bị nước mưa đẫm nhưng cũng không lo được những thứ này để lại hát tử tay cầm đạo trưởng đạo lao đệ ngươi như thế nào không nghe lão ca nói hết lời đâu? hạ lão đệ không chỉ có cấp tiền còn ham nhân gia mỹ mạo hoàn toàn vi phạm với hát tử huynh đệ quy củ của ngươi nhân gia cũng không thể không chống c ự à. nói đến đây mã trường giang quay đầu nhìn về phía sở hạ vũ đạo công tử hát tử huynh đệ cùng hạ lão đệ là sinh tử chi giao lúc này mới sẽ mạo phạm công tử ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g vạn lần đừng mong trong lòng đi vừa nói mã trường giang trên tay dùng sức muốn đem hát tử dẹp đi một bên nhưng hắn sao có thể kéo động luyện võ nửa đời hát tử thời khắc này đám người giống như minh bạch chuyện gì xảy ra nghĩ đến là còn tôn ăn cướp thời điểm nhìn thấy tráng ý n g cô đ ơ n lòng sinh tản i ệ m muốn cấp sắc cũng là bị trắng y công tử chém giết bất quá suy nghĩ một chút cũng phải mỹ nhân đẹp như vậy n h ì ngoại trừ tảng đá ai không tâm động hắc tử có thể minh bạch mã trường giang hảo ý hơn nữa hắn cũng lờ mờ cảm nhận được sở hạ vũ bất phàm nhưng là đưa tay hất ra mã trường giang lạnh giọng nói mặc kệ lý do gì dám giết minh đ ệ ta ta hắc tử tất báo thù này lời đến cuối cùng hắc tử đưa tay một đao bổ về phía sở hạ vũ chán bén nhọn đao quang p h ả n phất sấm xét ở nơi này trong đêm tối trợ hiện nhìn không ít người đều hít một hơi lãnh khí sắc khí nồng đậm nhìn không ít người mắt trợn tròn rất sợ sở hạ o vũ tên tiểu bạch kiểm này bị một đao chém thành hai khúc chỉ là bây giờ thư sinh yếu đuối một mực bình tĩnh trong đôi mắt có quang mang thoáng qua sở hạ o vũ ra tay rồi đối mặt hát tử lăng lệ một đao sở hạ o vũ chậm rãi giơ tay lên cánh tay so nữ tử còn muốn bàn tay t r ắ n g đ o á n g chụp vào lạnh như băng trên lưới lao tĩnh tĩnh làm cho người bỡ ngỡ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt duy chỉ có thư sinh yếu đuối trong mắt có quang mang thoáng qua hắn vừa rồi thấy rõ tráng y ghi công tử nhẹ bóng bàn tay giống như không chứao chứa một nhất là hắn nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng sợ tu vi võ đạo cực cao thời khắc này hắc tử cũng có chút mắt trợt tròn một đ a o này không những không có làm bị thương người đ a o bị nhân ra bắt lấy đ ấ y lòng tức giận hắc tử khổ tu hơn bốn mươi năm nội lực một mạch mạnh và qua lại giống như trâu đất xuống biển không thấy dấu vết ngược lại đem chính mình một cái mặt đen trợt đỏ bừng chặt chặt không đi xuống áo đen đột nhiên dùng sức muốn đem trường đ a o thu hồi lại cũng không muốn sở hạ vũ đúng vào lúc này bưng lòng tay lập tức hắc tử đang đang đang lui về phía sau liền lùi lại năm sáu bước cứng rắn thi triển thiên cân truy mới đứng vững thân thể chỉ là một gương mặt mo đỏ hơn không có thụ thường mà là bị xấu hổ hắn c á i này v ừ i lui nhìn như bị sở hạ vũ một trưởng bức lui nhưng trừ đi thư sinh yếu lối tất cả mọi người đều cho rằng như vậy từng cái nhìn qua sở hạ vũ ánh mắt cũng thay đổi một trưởng bức lui hung danh bên ngoài hát tử thần t i ê n sao một chiêu bức lui hát tử sở hạ vũ cũng lười lại để ý đến hắn n ắ m chặt thương ngọc bàn tay đi ra ngoài thời khắc này mọi người mới phát hiện từ đầu đến cuối sở hạ vũ cũng không có bông ra tuyệt s ắ c nữ tử tay trưởng càng là dùng một cái tay đang đối với địch nhìn đắm người càng ngày càng khâm ụ hát tử biết trắng y gì công tử lấy xảo cũng biết chính mình sai người ta quá nhiều nhưng hắn cái chủng loại kia không nhìn ngược lại nhóm lửa hắc tử trong lòng hung tính quát to giết trong tiếng hét vang hắc tử đem công lực cất lọc mười hai thành lần nữa bổ về phía sở hạ vũ c h á n hung á c đao quang nhìn trước mắt mọi người tối sầm đường đi lần nữa bị cản sở hạ vũ trong lòng sinh ra một cỗ nộ khí đã ngơi không biết điều như thế liền cứ gọi ngươi nếm chút khổ sở à. trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ lần nữa giơ tay lên cũng không biết sở hạ vũ xử cái gì h ảo thuật hắn trực tiếp sắp tối tử dơ cao khỏi đầu trường đao năm trong tay nội lực khẽ nhạ bắt luyện trường đao phát ra một tiếng chiến minh cuối cùng cắt thành hai khúc cùng lúc h á c tử lảo đảo lui về phía sau cuối cùng đâm vào trên vách tường phun ra một ngụm máu tươi hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc nhìn đám người là không kịp nhìn thẳng đến h á c tử thổ hết mới đưa bọn hắn giật mình tỉnh giấc thầm nghĩ đây thật là thần tiên hạ phạm sao thời khắc này không ít người đều âm thầm may mắn mặc dù nhiều nhìn mỹ nhân kia vài lần lại chưa từng lên tiếng đùa dỡ nhân ra không phải vậy sợ là chết cũng không biết chết như thế nào s ở hạ vũ cũng không thèm để ý phản ứng của mọi người giống như làm chuyện vi bất túc đạo giáp thương ngọc bàn tay hướng tới đi đến không muốn bây giờ lại có người đem hắn quát bảo ngưng lại. gia miệng văn nhược thiếu niên mà đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thư sinh yếu đuối liền xuất hiện tại sở hạ vũ trước người ôm quyền hướng sở hạ vũ hành một giang hồ lễ văn nhược thiếu niên há miệng nói tề vân minh đạo tố xin hỏi công tử họ gì nhà kia c h u y ê n nhân ngoại nhân không thể thấy rõ sở hạ vũ nhưng là thấy rõ thư sinh yếu đuối thân pháp tật nhành tựa như điện lại như mây khói phiêu m i ể u quả thực là thân pháp thật là đẹp nghe hắn xuất từ tề vân không khỏi tỉ mỉ quan sát thư sinh nhìn lại trên dưới ba mươi tuổi nhưng mà một đôi mắt thâm thụy có cùng nhiên linh chỗ không tương xứng siêu thoát tướng mạo cũng là có thể xương tụng t u ấ n tú thân hình gầy gọn nhưng mà nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện r a thịt của hắn lờ mở t à n mát ra ánh sáng kỳ dị đây là nội công có thành tựu mới có dấu hiệu hơn nữa thời khắc này sở hạ o vũ càng là phát hiện trong cơ thể hắn ẩn giấu nạo nghệ kiếm ý chỉ sợ là một cái kiếm tu do xét phút chốc sở hạ o vũ tự lo nợ nụ cười vẫn như c ũ chưa từng bông ra thương ngọc bàn tay tay phải đơn trưởng chắp tay trước ngực hành một đạo gia lễ nghi đạo nguyên lai là huyền thiên quan cao túc thất tính chỉ là tại hạ cũng không phải là người giang hồ cũng vô ý giang hồ đúng sai sợ rằng phải huynh đại thất vọng tề vân huyền thiên quan mặc dù không giống vô cực quan như vậy danh chấn thiên hạ hương hòa hương thịnh nhưng đại đạo ra một mạch cũng có địa vị vô cùng quan trọng ngôi đ ờ i truyền nhân cũng là trên giang hồ cao thủ n ổ i danh chỉ là cực ít có người biết xuất thân của bọn họ thôi sở hạ vũ trưởng quản thiên vệ phía sau cố ý thu thập thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ tin tức tề vân huyền thiên quan một ngày n g ư ờ i hai tiên tiên liền vào liêu sở hạ vũ phát nhãn nhìn sở hạ vũ ánh mắt không giống làm giả linh đạo tố trong mắt từng có vẻ nghĩ hoặc nhưng rất nhanh liền có quyết đoán ông qu Đạo tố mặc sau khi nói xong dắt thương ngọc bàn tay bước vào màn mưa nhìn qua sở hạ o vũ bóng lưng linh đạo tố trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị có thể cuối cùng không tiếp tục mở miệng chân mắt phúc chốc linh đạo tố tự lo nợ nụ cười cất bước rời đi dắt thương ngọc bàn tay sở hạ o vũ thể xác tinh thần hoàn toàn nhân tĩnh vô h ỉ vô bi không thế tục phiền nhiều không muốn triều đỉnh phân tranh chậm rãi bên trong thiên địa duy chỉ có hai người bọn họ thương ngọc trời sinh tính đ ạ m nhiên nhất là nắm sở hạ vũ tay trưởng càng là cảm thấy chưa bao giờ qua thỏa mãn chỉ nguyện trộn như vậy hắn đi xuống thiên hoàng địa lão thời khắc này hết thể n ô n ngữ cũng là dư thừa hai người thậm chí có thể nghe được với nhau tim đập cảm nhận được trong lòng đối phương lưu tỉnh bất giác ở giữa bước chân của hai người, kết hợp vũ, hai người khí tức hoàn toàn rung hợp cuối cùng cùng thiên địa giao dung có lẽ là cảnh giới võ đạo khác biệt thương ngọc cảm thấy mình cùng sở hạ vũ hợp là một thể dung nhập thiên địa mà sở hạ vũ thì đem chính mình cùng thiên địa b ố c ra thiên là tiên h hơn là mà chấp tử c h i thủ cùng dạo c i u tiên h t i ê n tĩnh bên trong gió xoáy lá cây l i ế c mưa nhiều thiên địa như thế yên lặng trang nghiêm như thế an tưởng bây giờ nếu có võ đạo cao thủ thấy cảnh này nhất định kinh hại không thôi thương ngọc tại nội đạo đến nỗi sở hạ vũ cũng tại tìm kiếm mình của ta đạo đi sáng tạo bản thân đạo mà một khi thành công liền có thể tìm được chân ngã từ đây trở thành tông sư cảnh cao thủ tại loại này huyền dị bầu không khí bên trong sở hạ vũ đột nhiên mân mê khỏe miệng treo lên một nụ cười nếu là người quen biết hắn như sở nguyên bác sở y ê n h tính nhất định biết hắn lại muốn treo người bắt lấy thương ngọc bàn tay sở hạ vũ nhấc chân người đã rơi vào ngọc cây xúc điệu thanh thước sở hạ vũ bước vào thiên nhân cảnh sau đó sớm đem loại thân pháp này luyện vô cùng thành thạo chỉ là có thể mang theo thương ngọc là bởi vì hai người khí tức hòa làm một thể cũng bởi vì sở hạ vũ hôm nay vừa tiến vào huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới mây đen tre khuất tre ở nguyệt quang phiêu phiêu sái sái mưa nhỏ sinh ra lượn lờ mây khói nhưng sở hạ vũ võ đạo có thành tựu vẫn là thấy rõ mấy người lén, lén lút lút theo đôi mà đến phủ đ ầ u một người chính là trong khách sạn mở miệng bất kính bị ninh đạo tố ép chính mình đánh chính mình mười cái cái tát t r ẳ n g h á n bởi vì thương ngọc bị mất mặt còn tự mình đánh mình mười cái cái tát t r ẳ n g h á n trong lòng liền sinh ra vô tận l ử a giận thế nhất định phải đem thương ngọc cô nương kia đem tới tay ra khách sạn liền tìm được một đám tường nhân t r ư n g hợp nhìn thấy sở hạ o vũ hòa thương ngọc hai người rời đi thị trấn vào sân lâm t r ẳ n g h á n thầm nghĩ cơ hội tới liền dẫn lĩnh đám người cùng liêu thợt tới vừa mới bắt đầu tráng hắn một đám còn che che lấp lấp về sau cách thị trấn càng ngày càng xa cho là hai người dễ như chở bàn tay đang chuẩn bị ra tay thời điểm sở h đảo qua bốn phía một mắt tráng hán trầm giọng v ấ n đạo người đâu bọn hắn chạy không xa cho ra tìm tìm được huynh đệ đều khoái hoạt nhanh sáu ai trong tiếng kêu sợ hãi tráng hán đưa tay chính là một cái tắt ở trên mặt xuất thủ tự nhiên là sở hạ vũ đứng tại ngọn cây sở hạ vũ nâng lên bàn tay ở giữa một mảnh lá cây từ trên cây rụng bay vào sở hạ vũ tay trưởng hết thể đều như vậy một cách tự nhiên phong khinh vân đạo tự lo nở nụ cười sở hạ vũ đem lá cây nâng lên thương mặt ngọc phía trước cười nói tỉ, tỉ lỗ thổi tiên khí giống như đoán được sở hạ vũ muốn làm gì thương ngọc không mảng danh lợi gương mặt bên trên lộ ra một vòng thú vị ý cười thậm chí có chút bị c h n g ợ m há miệng môi anh đào miệng nhỏ thổi liều khẩu khí đem lá cây từ từ sở hạ vũ tay trên lòng bàn tay thổi rơi theo gió phiêu tán lá cây nhẹ đ ố n g h ạ o vô lực nói nhưng là từ tráng hán trên mặt đồng thời xẹt qua một đạo thanh máu dĩ vãng sở hạ vũ thật đúng là làm không được loại này mây c u ố n mây bay tùy ý, bất quá hôm nay tâm tình tốt trạng thái tốt cứ như vậy tiện tay làm đi ra Ba một thanh một âm phát ra rên dỉ một tiếng thương ngọc đã sớm được chứng kiến sở hạ vũ tinh lịch nhưng nhìn hắn như thế t r e o cận t r ẳ n g h á n trên mặt vẫn là lộ ra một nụ cười nhìn sở hạ vũ càng ngày càng hưng phấn che khuôn mặt của mình tráng hán có chút là người không rõ lá dụng làm sao còn có thể hại người cắt ra huyết tới thật mẹ nhà hắn đau thời khắc này tráng hán quả muốn mắng chửi người muốn tìm người phát tiết q u á t to tìm vừa rồi cô nương cũng kêu các ngươi đều cũng nhìn thấy thiên tiên một dạng ai trước tiên tìm được sáu ưu lời đến cuối cùng nhưng là phát ra một tiếng rên thống ổ tức giận tráng hán mở miệm bất kính sởi nho nhỏ lá cây như mũi tên i đâm vào tráng hán gương mặt lập tức tiên huyết dọc theo lá cây chạy x u ô i xuống thấy cảnh này tất cả mọi người t r ợ n tròn mắt có chút không rõ ràng cho lắm lá cây sao có thể đả thương người cho dù võ công luyện đến thân thể có thể trích hoa đả thương người có thể mỹ nhân kia cùng tiểu bạch kiệm còn trẻ như vậy một điểm không giống a đáy lòng chân trờ tráng hán nhưng là rút ra trầm trọng đại đao đề phòng đồng thời quát to ai có lá gan đi ra giấu đầu lộ đuôi tính là gì hảo hán nửa ngày không thấy có người trả lời tráng hán lá gan cũng lớn không ít lần nữa quát lên nhắc gan bọn c h u nhát các minh đệ đều cho ta đi vào tìm cẩn trong h ậ n tìm, đ tiếng kêu to người này bỏ lại trường đao dùng cả tay chân hướng phía sau bỏ chạy nhưng mới vừa chui ra hai bước người như là chúng ta đồng dạng sửng sốt còn duy trì chạy trốn tư thế thấy cảnh này phần lớn tin tưởng đụng tới quỷ quái nhao nhao hướng tới chạy tới đáng tiếc không chờ bọn họ chạy vài điểm g i ọ t mưa rơi vào h u y ệ t đạo của hắn bên trên từng cái không thể động đậy duy chỉ có một đôi mắt tích lưu lưu c h u y ể n không ngừng lại không chần chờ tráng h ắ n rõ ràng chính mình đụng tới võ công cao thủ sợ vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ mặc dù giật mình mình tại sao rước lấy loại nhân vật này tráng h ắ n nhưng là không chậm trễ chút nào quỳ xuống dập đầu bài nói anh hùng h ả o hán ngươi tạm tha ra ra không tha cho tiểu nhân đi ta trên có giả dưới có trẻ sáu lời đến ở đây đột nhiên nhìn thấy trước mắt hai đạo bóng trắng tráng hán đầu lại đập không nổi nữa thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người trong mắt tràn ngập khiếp sợ và không thể tin được mặc dù không thể tin được tráng hán lại biết cái mạng nhỏ của mình tại tay người ta bên trong n ắ m ướt lần nữa bài nói hai vị công tử tiểu thư không hai vị thần tiên tiểu nhân mở miệng bất kính có nhiều đ á c tội hai vị thần tiên đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân đi quay đầu tiểu nhân nhất định cho hai vị lập làm sinh địa ngày ngày cho hai vị thắp hương phù hộ hai vị nhìn tráng hán có chút nói năng lộn xộn sở hạ vũ cũng lời ư cùng loại người này nói nhảm càng ngại ra tay ô h ế tay của mình giơ lên chỉ nhẹ nhàng bán ra chỉ thấy m ộ ngày i t trâu sẹt một mưa qua đạo h thứ hai buổi sáng thiên cuối cùng là bừng tình mở mà liền tại sở hạ vũ muốn lúc rời đi đợi một bộ thanh y thả đạo tố bước nhanh mà đến nói thẳng nghĩ lên thuyền chạy tới kim lăng sở hạ o vũ dò xét hắn phút chốc chẳng những không có bắt hắn ngược lại cười ha hả mời hắn lên thuyền mưa qua sơ tỉnh bầu trời vạn dặm không m â y một mảnh xanh lam cho người ta tâm thần sảng khoái cảm giác nhưng đối với mã trường giang một đám tài công mà nói mưa to khiến mặt sông tăng vọt dòng nước chảy xiết từng cái bận rộn đầu đầy mồ hôi nhìn tha đạo tố đứng chắp tay nhìn ra xa bầu trời sở hạ o vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị cái này tha đạo tố cho người ta một loại cảm giác thần bí hơn nữa nhìn qua hắn bình tĩnh khuôn mặt sở hạ vũ lại có thể cảm thấy một loại cô độc di thế mà độc lập h ư vị nhưng hắn vì sao châm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên bật cười đi đến thà đạo tố bên cạnh thân cùng hắn đứng xóm vai cười nói ninh h u y n h đi kim lăng thật đúng là đúng dịp bản công tử đang muốn đi kim lăng ai gọi là thương tâm vẽ không thành họa sĩ tâm trục thế nhân tình quân nhìn sáu bức nam t r i ề u chuyện lão mục lạnh mây l ầ y thành cổ thở dài trầm thấp âm thanh bên trong sở hạ o vũ đột nhiên lại n ở nụ cười đạo tiểu đệ họ hầu ở nhà xếp hạng lao thất ninh h u y n h cứ gọi ta hầu bảy liền thành hầu bảy tự nói âm thanh bên trong thà đạo tố không thể nghĩ đến cái kêu hầu ra có như thế đệ tử k i t xuất cũng đoán không ra hắn môn phái nào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 lắc đầu sở hạ o vũ ôm q u y ề nói n nguyên lai là bạch hạc lão nhân cao t ú c thất k í n h thất k í n h thà đạo tố trên mặt đã khôi phục bình thản thậm chí có chút đỡ đẫn nhưng là lạnh giọng nói hầu công tử tuổi còn trẻ liền đả thông hai mạch n h â m đốc lại biết ân sư bạch hạc lão nhân nghĩ đến xuất thân bất phàm xin hỏi theo học người nào thời khắc này sở hạ o vũ càng tò mò hơn chẳng lẽ thà đạo tố lên thuyền không phải là vì chính mình nếu thật là có tâm tiếp cận chính mình há có thể không biết thân phận của mình hoặc tự nhìn không ra hắn đang nói nói đến đây sở hạ o vũ quay người rời đi đồng thời lại nói linh hình có gì cần cứ việc phân phó lần này tha đạo tố liền một câu bình thường nhất nói lời cảm tạ cũng không có nhìn tôn hầu trong mắt lóe lên một đạo hạ quang đấy lòng tiểu tử ngươi cũng quá kiêu ngạo à chờ ta t r a ra thân phận của ngươi ngươi nhất định phải dễ nhìn làm sở hạ o vũ đi vào bờng nhỏ trên tàu nhìn xem trên mặt hắn suy tư t h ầ n sắc thương ngọc nhẹ d ọ n g nhà đạo công tử hắn có vấn đề nhìn qua thương ngọc khuôn mặt sở hạ vũ có thể phát giác được nàng đối với mình lo lắng trong lòng sinh ra nhu tình trên mặt liền có nụ cười hê lên đạo tỷ ngươi cũng nói như vậy khẳng định có vấn đề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 thương ngọc minh trắng sở hạ o vũ ý tứ thoáng suy tư một chút h á m i ệ n g nói thương ngọc có thể khảy một bản công tử nhìn một chút phản ứng thương ngọc võ công tầm thường n h i ê n cầm đạo tạo nghệ cơ cao lấy sở hạ o vũ tâm trí nghe nàng đánh đàn thường thường muốn rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ điểm kết thúc gật đầu đạo chào b u ổ i tối một vịnh trăng sáng một khúc tiên âm lại thêm nhất tuyệt vẻ đẹp nữ suy nghĩ một chút bản công tử liền tâm động ta xem ai có thể chống đỡ được kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ càng là hướng thương ngọc nháy mắt mấy cái thất thanh mật cười đêm đến trăng kh Chầm chầm thanh phong tiếng côn chẳng lẽ vì thương ngọc ý nghĩ này chợt loại lên sở hạ vũ lập tức liền lắc đầu phủ nhận lấy hắn có chút cao ngạo tính tình hẳn là sẽ không cùng sở hạ vũ tên tỉnh địch này đồng hành lắc đầu sở hạ vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười đây cũng là một thú người ai trong yên lặng có từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn lên hai người hai thư ó c dài, mà kèm t e o cái này à l gian h tiếng, tiếng vòng đạo đạo t đàn giống như phong nói nhỏ đêm nam nhi như trong sáng trăng sáng lại như t h ù m hát vết đơ để cho người ta đắm chìm trong đó chậm rãi bên trong nước chạy hào hào âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành kinh đào hải lãng thôn vệ thế gian hết thảy cố cốc phồn hoa cầm kiếm thiên nai nam nhi nhận huyết mỹ nhân tóc bạc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 có chút nói tứ. Tự ý lời i u thanh, sở hạo vũ một tiếng hạo sở vũ c ư khép phía sau há miệng nói, nguyên lai là người nhà sau lai nguyên miệng mẹ nói, người là đến à, bản bất công tử cũng ninh huynh nghĩ có chút tử thất lễ, bất quá, dĩ ninh tiêu sái, nghĩ đến lễ, quá, sái, dĩ đ cuối ũ cũng n không những này, bản công không cũng không thương đến g sẽ thể chớ để ý tục tử biệt. Tỉ tỉ, chớ thương tâm. lễ Lời mà cùng sở hạ o vũ đã đứng tại thương ngọc bên cạnh thân đưa tay đem nàng nắm ở trong ngực thương ngọc thở nhỏ không biết phụ mẫu về sau biết được thân phận nhưng mà cha mẹ người thân đã sớm không ở chỉ có sư phụ còn bản thân bị trọng thương trong môn nhận hết vắng vẻ bây giờ đột nhiên nhìn thấy thân nhân của mình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 thương ngọc đã bình tĩnh trở lại mặc dù chưa từng mở miệng nhưng là gật gật đầu nàng cùng sở hạ o vũ tình đầu ý hợp nhưng mà sở hạ o vũ thân phận quá mức tôn quý thương ngọc tự cao tự đại có thể t r u n g quy là một giang hồ nữ tử vẫn là tạ gia nhi nữ không biết danh khắp thiên hạ quá hậu nương nương có thể hay không vừa ý chính mình bây giờ nghe sở hạ o vũ như thế nói đến nỗi lòng lo lắng lộn ngược mới lỏng thời khắc này sở hạ o vũ giống như đoán được thương ngọc tâm bên trong suy nghĩ thần sắc dần, dần xuống chậm dãi nói mẫu hậu tính tình hiền hòa rất dễ nói chuyện đối với ta càng là ngoan ngoan phục tùng tỷ ngươi không cần phải lo lắng mặt khác tỷ nghĩ đến sẽ không thích trong thâm cung viện sinh hoạt ta sẽ tại cựu phong núi xây một v i ệ n rơi ngươi không phải ưa thích cầu nhỏ nước c h ả y sao ta nhất định sẽ làm cho n g ư ơ i yêu thích nhìn sở hạ vũ như thế quan tâm chính mình thương ngọc tâm bên trong tràn ngập ư u tỉnh trực giác được bản thân không có gà thắt lang đem đầu d ự a sắt vào nhau tại sở hạ vũ trên bờ vai thời khắc này thời gian thanh phong nước c h ả y đều chậm lại giống như không đành lòng quấy dậy này đối tình nhân không biết qua bao lâu thương ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên đạo công tử nhìn thương ọ c ấp a ấp v n g ánh mắt lấp lòe không giống tính cách của nàng nhất là trên mặt còn có một xóa đỏ ửng sở hạ o vũ đáy lòng càng ngày càng hiếu kỳ trưng khẩu v ấ n đạo như thế nào do dự thật lâu thương ngọc cuối cùng là quyết định nói đợi có hải tử ta dưỡng nói ra câu nói này thương ngọc bị chính mình xấu hổ đỏ bừng đỏ bừng nhưng là thẳng tắp cùng sở hạ o vũ nhìn nhau không chút nào khuất phục cùng thương ngọc đối mặt phúc chốc sở hạ o vũ thổi phù một tiếng bật cười đạo việc này a sáu đợi có hải tử rồi nói sau trong tiếng k e o to sở hạ o vũ chặt ngang ôm lấy thương ngọc nhanh chân đi hướng gian phòng chín trăm tám mươi một quyển bà giang hồ bốn trăm hai mươi chín nho nhỏ đồng từ thương ngọc ôn n u như nước hai bên bờ phong quan tú lệ thuận rong xuống sở hạ o vũ quả thật có chút vui đến quên hướng cả trời đất lưu l u y ế n tại ôn nhu hương bên trong thậm chí chưa từng chú ý tới tàu ứng huyền rời đi có lẽ hắn vốn cũng không từng dung nhập cái vòng này ngày hôm đó giữa trưa nằm ở trên giường em sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy trước mắt phong q u a n g có chút quen thuộc thoáng suy tư một chút nhưng là bật cười đạo muốn tới thái h ồ quả thật nhanh ngày đó sở hạ o vũ chính là từ thái h ồ đi thuyền m ỏ lên đi tới t h à n h giáo bây giờ hơn một tháng đi qua chính mình lại vùng v è n s ô n g xuống lần nữa vào thái hổ lắc đầu sở hạ vũ ngồi đối diện tại một bên thương ngọc nói tỉ, tỉ chúng ta đến quá phủ sơn đi loanh không nói đến thương ngọc sẽ không phản bác sở hạ vũ tôn gia tôn dịch dương cùng n à n g sư phụ lưu lòng tương giao tâm đầu ý hợp cũng nên đến nhà bãi phỏng lập tức gật gật đầu têu một tiếng hảo sở hạ vũ há miệng q u á t lên tôn hầu nói cho mã lao một tiếng đi quá phủ sơn tôn ra tôn ra bến tàu cũng không lớn sở hạ vũ lần trước tới thời điểm đầu đẩy thuyền mà lần này trừ bỏ thuyền cá nhỏ cơ hồ không có thuyền lớn thoáng suy tư một chút sở hạ vũ liền nghĩ đến đây nên cùng tôn kéo d à i thao l á o lời nói kia có liên quan sợ là tôn gia đã phong sơn lần thế nhìn qua mây khói mờ ảo quá phủ sơn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 đây cũng là tôn gia tổ hấn loạn thế xuất thế thiên hạ thái bình thì phong sơn quy ẩn n h ẹ a liễu thanh thương ngọc m ô i anh đào khẽ nhất nói thiên hạ đã thái bình hai mươi năm tôn gia quy ẩn cũng tại trong dự liệu người nói vô tâm người nghe có ý sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị chỉ là hắn che giấu rất tốt thương ngọc đô chưa từng phát giác gật gật đầu sở hạ o vũ càng là bật cười đạo nói như vậy tôn gia quy ẩn cũng là chuyện tốt ta ngược lại hy vọng bọn họ lại không sắp xuất thế chờ tuyên vào bến tàu sở hạ vũ liền nhìn thấy trên bến tàu đứng một ngôi hồng ràng trắng cầm ý đồng tử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 hạt thông rừng tại nơi núi rừng sâu xa tôn lạc từ nhỏ luyện võ cũng có chút không chịu được nổi trên trán hiện lên một tầng mồ hôi trong miệng tỉnh thoảng thở ra khí thô mặc dù mọi mệnh tôn lạc nhưng là cự tuyệt thương ngọc h ả o y cứng rắn muốn tự mình đi chớ đừng nói chi là sở hạ vũ tên kia c h ầ m rãi đi ở gặp g à n h đá xanh trên đường nhỏ sở hạ vũ có thể minh bạch cứu cứu tôn dịch dương vì sao muốn nhường tôn lạc tiểu thí hài này đến cho chính mình dẫn đường hắn không chỉ có lại muốn cho mình học một khóa để cho mình minh bạch lại đường xa cũng muốn từng bước một đi lại có là khuyên n ủ chính mình một người võ công lại cao hơn địa vị lại tôn qu lắc đầu sở hạ vũ một tiếng cười k h ẽ phía sau di nhiên tự đắc thưởng thức lên quá phủ sơn sắc quá phủ sơn chính là đạo gia danh sơn lấy chín mươi chín phong hai mươi bốn cảnh văn danh thiên hạ hàng năm đều hấp dẫn vô số lữ khách đi tới dạo chơi lại bởi vì tôn gia duyên cớ không thiếu văn nhân mặc khách giang hồ hào kiệt ở đây ẩn cư tìm tiên vấn đạo t h â n ở trong rừng đập vào mắt xanh biếc một mảnh hơn nữa mỗi một bước bước ra đều có không giống nhau cảnh trí trong thai lại còn cuốn thanh thúy chim hót làm cho tâm thần người đều say tất cả nhẹ chậm rãi bên trong sở hạ vũ trực giác phải thiên địa đều ở n g ta gần tới hai canh giờ ba người mới đổi tới thương ằ n tôn chân n g đem lạc mệt hai h nhu nông nếu không phải ra, t ư ngọc tại bên người bên động, sợ hắn kích sợ s ớ minh nằm xuống nghỉ n g ơ Thế vậy, sở Hạo vũ đưa tay đem một hạ khối vậy, vũ sở đưa đem g ọ c bội n é trắng vào thương ngọc bàn thương tay. Thương t minh ngọc ngọc sở hạ vũ ý tứ cười nói nhà ta tiểu lạc thật có nghị lực xa như vậy đều không t kế m ệ t tương lai nhất định là đại anh hùng cho khối ngọc b ộ i này chính là tỷ tỷ q u ả tặng tôn lạc vốn còn có chút do dự nhưng nghe nói đây là đưa cho mình hạ lễ liền vui vẻ tiếp tới cười nói đa tạ tỷ tỷ tỷ ngươi hay yên tâm ta nhất định trở thành đại anh hùng bảo hộ tỷ tỷ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 Căn b sở hạ vũ, vũ năm chặt thương ngọc bàn tay cười nói tiểu thất minh bạch tuyệt không nhường thương ngọc tỷ tỷ chịu nửa điểm bị khuất cứu cựu yên tâm chính là gật gật đầu tôn dịch dương khẽ cười nói còn đứng làm gì đi vào ngồi nếm thử ta mới cất hạt thông rượu chín trăm tám mươi hai quyển bà giang hồ bốn trăm ba mươi bản tâm hạt thông rượu thanh tịnh trong suốt không một tia tạp chất tản ra hạt thông đặc hư hương thơm người được liền làm lòng người thân nhất sảng khoái bưng chén rượu lên sở hạ o vũ nhẹ trụ liễu khẩu cửa vào miên ngọn cảm giác mùi thơm ngát hậu vị kéo dài nhất là hạ thông t nồng đầm hương thơm dư vị vô cùng rượu ngon tán thưởng một tiếng sở hạ o vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch bây giờ thương ngọc cũng bưng chén rượu lên tinh tế nhâm nhi thưởng thức phẩm vị phút chốc trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nói vị ngọt tuần hương h i ể u ra kéo dài rượu ngon nói đến đây ngừng lại thương ngọc nhìn qua tôn dịch dương nói thương ngọc đã sớm nghe nói sư phụ lão nhân gia ông ta nói qua tôn lão rượu ngon trả ngon hôm nay nhìn thấy thật đúng là giống như tiên bên trong người tôn dịch dương lơ đến những năm này trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có dựa vào lấy trả rượu sách tới sống qua ngày nếu là làm tiếp không tốt liền làm trò c ư ờ i cho thiên hạ ưa thích là hơn uống chút tiểu thất ngươi có phải hay không phải vệ kinh tiến lên thời gian cứu cứu xào chút t r à mới cho đại tỷ mang một chút sở hạ o vũ cũng không chối tử gật đầu nói cái k i a tiểu thất sẽ không k h á c h khí cảm tạ cứu cứu nói đến đây sở hạ o vũ con mắt chuyển động lộ ra một vòng lịch nợ bí cười trương khẩu vấn đạo cứu cứu làm sao biết ta hôm nay vào thái hổ chẳng lẽ bấm ngón tay tính toán liền biết ta muốn tới thương ngọc sớ nghe nói tôn ra thần bí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 còn cùng hồi n h ỏ một dạng nghịch n g ậ m bất quá nghịch n g ậ m thế nhưng là chuyện tốt vừa nói tôn dịch dương bưng chén rượu lên cẩn thận tỉ mỉ đứng lên nhìn qua cứu cứu tôn dịch dương hưởng thụ t h ầ n sắc sở hạ vũ vui vẻ n ở nụ cười cầm lên v ò rượu cho thương ngọc cùng mình tất cả đến rồi một ly đồng thời nói cứu cứu ngươi cái này hạt thông rượu không tệ t i ệ n đưa hai ta đàn tôn dịch dương vừa muốn sở hạ vũ nghịch n g ậ m hắn liền sư tử cái miệng to hướng chính mình đòi hỏi hạt h ô n g rượu nghe tôn dịch dương lại là một hồi cười to nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói ngươi à kéo dài thanh n m bên trong tôn dịch dương thân sắc dần d Ta tôn gia đệ tử tu ra n đệ h à bây giờ thuật, sở hạ vũ giống như đoán được cái gì mà tôn dịch dương tiếp tục nói thiên hạ lại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân giống như này thiên đạo luân hồi ai cũng không cách nào sửa đổi từ trên đồng lứa bắt đầu ta tôn g i a tử đệ lấy tên thật hành t ẩ u thiên hạ này đố i ngày kế tiếp nói chính là một cái tín hiệu bình tĩnh hơn hai trăm năm thiên hạ lại muốn lên phân tranh cho nên các đại thế gia mấy giường lớn nhận cũng bắt đầu xúc tích lực lượng ứng đối thiên hạ chi loạn thậm chí từ trong lưu lợi bất chính mà về phần ta tôn g i a tử đệ tự nhiên là các phương giao h ả o đối tượng bất quá cũng là các phe cái đinh trong mắt muốn xử c h i cho t h ô n g khoái nghe tôn dịch dương nói đến đây sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo quan mang đạo các ngươi hành t ẩ u thiên hạ chẳng lẽ là đang tìm kiếm trung h ư n g tri chủ tôn dịch dương cũng không phủ nhận gật đầu nói người từ khi ra đời mệnh cách liền đã chú định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 hắn đi theo ngươi cũng không phải chuyện tốt tùy hắn đi a đại nạn phía trước i ể u thúc muốn ta tôn ra tuân theo tổ h ấ n phong sơn ần thế lại không hứa nhúng tay triều đình giang hồ đúng sai đại ca thậm chí ra nghiêm lệnh tìm về ở bên ngoài tu hành tử đ ệ bây giờ ta tôn ra đông đảo trường giả n h a u n h a u lựa chọn bế q u a n sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ o vũ đánh gãy đạo cứu cứu ngươi đây tôn dịch dương cũng không trả lời ngược lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói t i ế n thất ngươi cũng đã biết bọn hắn vì cái gì bế quan sở hạ vũ một mực đang suy tư vấn đề này bây giờ nghe cứu, cứu hỏi lên vẫn như cũng suy tư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 tiết lộ thiên cơ còn như vậy chớ đừng nói chi là đánh cắp thiên cơ nghe cứu cứu nói một hơi nhiều như vậy vẫn là chuyện trọng đại như vậy sở hạ vũ đầu góc có chút ngộng thẳng tắp nhìn chằm chằm cứu cứu hám i ệ n g nhưng lại không biết muốn nói gì bây giờ tôn dịch dương thần sắc đổ bình tĩnh trở lại khẽ than thở một tiếng hám i ệ n g nói cái này cũng là ta tôn ra ẩn thế nguyên do đánh cắp thiên cơ vì tội ta tôn ra nhất định phải hướng thiên địa chùa tội như còn lưu luyến hồng trần chính là thai hỏa ngập đầu tại tôn dịch dương bình thản trí cực trong k h u khí sở hạ vũ nhưng là trầm m ặ xuống suy tư hắn lời nói này suy tư thiên địa tri đạo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 giống như tại tuyên c á o thắng lợi lại muốn chiếm được khích lệ bất quá hai cái gà rừng ngược lại không đầy phe phẩy cánh phát ra p h ủ phù âm thanh nghĩ đến vẫn còn sống nhìn qua hai người tôn dịch dương gật đầu nói không tệ vẫn còn sống nhanh tắm một cái đi gần thành khiếu hóa tử nói đến đây nhìn qua thương ngọc tôn dịch dương há miệng nói nha đầu bọn hắn bình thường đi theo ta tập quán lô mãng ngươi đi cho bọn hắn dọn dẹp dọn dẹp ngoan ngoán nghe vị này thầm thầm mà nói không cần n h ị n h ngậm còn chưa chờ thương ngọc đáp ứng tôn t h ụ ngược lại là há miệng nói tiểu lạc không phải nói đã tới cái tỉ tỉ đẹp đẽ làm sao lại biến lớn thầm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 m ậ u hậu không hy vọng ta tham luyến quyền thế dù là làm sống phong túng hoàng cố tôn dịch dương gật gật đầu lại lắc đầu đạo đây chỉ là thứ nhất tiểu thất mạng ngươi cách quá đắt tuổi còn trẻ lại đả thông hai mạch nhâm đốc hai mạch nhâm đốc trên võ đạo vì tiên tiên t r i cảnh tại đạo r a xưng là mệnh quan tiểu thất có biết ngươi là gì mệnh cách sao bây giờ sở hạ vũ sắc mặt mặc dù bình tĩnh âm thanh nhưng có chút băng lãnh đạo thất sát tinh tôn dịch dương lần nữa gật gật đầu đạo chính là thất sát tinh ngươi có thể mở ra mệnh quan là bởi vì đổ máu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 sở hạ o vũ sắc mặt cuối cùng là chậm lại đạo tỷ tỷ chờ ta diệt trừ thiên đâm n h ị c h tặc chúng ta liền ẩn cư sơn lâm lại không hỏi thế sự nói đến đây sở hạ o vũ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ c ư ờ i khổ đạo chỉ là muốn ủy khuất tỷ tỷ thương ngọc minh trắng sở hạ o vũ ý tứ bên cạnh hắn có mấy cái nữ nhân mỗi cái cũng là hắn không thể g i ứ t bỏ thương ngọc thần sắc cũng không có mảy may biến hóa từ tốn ó i công tử yên tâm đi thương ngọc biết nặng nhẹ tối đầu nhìn qua thương ngọc cái kia nói rõ không gì sánh được gương mặt sở hạ vũ trong lòng sinh ra vô tận nô tình cũng không nói chuyện đưa tay đem nàng ôm vào lòng trong l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 sở hạ o vũ theo bản năng giữ chặt thương ngọc bàn tay những chuyện này sở hạ o vũ cũng không muốn tránh nàng có thể lập tức nghĩ đến cũng là hục hặc với nhau hoạt động đa o quan g kiếm ảnh huyết tinh sở hạ o vũ đổ lại không nghĩ nàng đã biết gật đầu nói cũng tốt ta vừa vặt hát nấu chén trả a làm thương ngọc rời đi sở hạ o vũ há miệng nói thế nhưng là đồng tam nhi đang tắc quái tôn hầu cũng không trả lời ngược lại c h u y ể n hướng lại nói đạo công tử tin tức là từ phía dưới tài công trong miệng nghe được tiểu nhân vừa rồi đi ngang qua nghe bọn hắn nói về chuyện này bọn hắn nhưng là từ quá phủ sơn phía dư dân trong miệng biết đến căn cứ vào ngư dân nói tới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 nghĩ mãi mà không rõ sở hạ vũ liền đem vấn đề này ném ra khỏi đầu vu hồ bang hòa thiên chu đường hai đám bang chủ cũng là lao giang hồ không thấy con thọ không b n g lưới hàng người nguyên nhân là có người trợ rút nhưng không có đồ thật làm sao lại từ ám đấu chuyển thành minh tranh còn như thế dòng c h ố n g thua chiêng hiện tại cái này cục diện hẳn là cái kia hai cái lao hồ ly không muốn thấy nhất tình cảnh một bút tài bảo không thể độc chiếm song phương chia đều cũng tốt bây giờ làm người qua đường đều biết các phương thế lực tràn vào động đình hồ đó cũng không phải là hai ba nhà thú chi nhạc dương tri địa còn có đại sở thủy sư cho nên nhất định là thiên đâm lịch tặc thú bút gặp lại thiên đâm lịch tặc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 nước c h ả y xiết h i ể m ác chi điệp mà nổi danh nhất thuộc về bách điệu châu trừ bỏ chim bay cơ hồ không người đặt chân bởi vì nơi này trên căn bản là có tiến g không ra chung quanh ngư dân càng là xưng là tuyệt điệu khuyên bảo t ử tôn ngàn vạn lần đừng có đi vào chỉ là mấy ngày rất hiếm vết người bách điệu châu lại đỗ hơn mười đầu thế lớn xuống tam bản càng là vô số lại phân biệt rõ ràng giống như đang ràng co mà vẫn là trên mặt nổi g i ấ u ở chỗ tôi càng là không biết mấy phần khi màn đêm buông xuống hai đầu xuồng tam bản lạng yên không tiếng động từ sòng phương trận doanh lái ra nhìn như cùng rất nhiều xuồng tam bản một dạng tiến vào bách điệu châu dò đường tầm、bảo.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 không có chút nào uy mánh khí tức ngược lại giống như cái t u ổ i xế chiều l ã o nhân nhưng mà doãn triển phi không dám chút nào khinh thường cái này gần đất xa trời l ã o đầu ba mươi năm trước hắn chỉ là một lái thuyền tài công nhưng hôm nay liền có được trăm đầu trên thuyền lớn vạn binh sĩ là thủy đạo bên trên bang phái lớn nhất chiếm đại sở một nửa vận tải đường thủy doãn triển phi thân hình cao thẳng tướng mạo anh tuấn trên mặt cuối cùng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho người ta ôn hòa cảm giác thân mang quần áo văn sĩ phảng phất du sơn ngoạn thủy văn nhân mặc khách chỉ là đứng trang nghiêm bên trong tự có một loại uy nghiêm trước kia hoác hải bất đắc dĩ mệnh quỷ nước đại quân che giấu.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 sở hạ o vũ chỉ gặp qua từ hoành một lần lại đối với hắn hiểu rõ không thiếu đại sở đất rộng của nhiều nhưng cũng vẹn vẹn có m ư ờ i một đạo theo lý thuyết t ư ơ n g vệ vẹn vẹn có m ư ờ i một vị đà chủ sở hạ o vũ tất nhiên muốn tiếp trưởng sở ra thiên vệ tự nhiên phải n g h ĩ pháp trưởng không cái này m ư ờ i một người thế nhưng là đối bọn hắn xuống một phen công phu đến nỗi trần nghĩa phúc thì còn không vào được pháp nhãn của hắn đảo qua hai người một mắt sở hạ o vũ nói từ đà chủ cũng tại nhà dương đều đứng lên đi cảm ơn vương gia đ i ệ n hạ uy lệ âm thanh bên trong trần hoành cùng trần n g h ĩ phúc đồng thời đứng lên trần hoành càng là cùng kính đáp hồi bẩm vương ra biết được long vương lệnh tại Động Đỉnh Hồ bên trên. thi chức liền đổi tới nhạc dương mong n ợ i có thể vì triều đình cùng vương ra tìm ra loạn thần tặc tử cùng long vương bảo tàng sở hạ vũ điểm nhẹ đầu chậm rãi nói đem sự tình kỹ càng giả một lần t ư hành o thân là giang nam đạo ám bánh lái đ à chủ chuyện này đang tại hắn quản lý phạm vi bên trong nhất định muốn t r a một cái tinh tưởng húng chi hắn đang nghĩ ngợi mượn chuyện này vào tới sở hạ vũ pháp nhãn phải biết sở hạ vũ không chỉ là triều đình thân vương còn đem là sở ra thiên vệ người cầm lái cho nên từ hành xuống đại công phu vừa muốn lấy được long vương bảo tàng lại phải đem núp trong bóng tối thiên đâm lịch tặc tìm cho ra bây giờ nghe sở hạ vũ chủ động hỏi từ hành đ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 hiện đã bị ti chức đốt lại n g h e đến đó sở hạ vũ ngắt lời vấn đạo long vương bảo tàng manh mối là từ bản trần trên thân có được từ hành o lập tức đáp vương ra cái này cũng là ti chức một mực nghi ngờ chỗ bản trần nói hắn cũng không hiểu rõ tình hình nhìn sở hạ vũ khẽ to mày từ hành o liền mở miệng giải thích nói căn cứ vào bản trần nói tới sở dĩ tại thái hồ thiết trí cứ điểm là bởi vì thủy long vương hoắc ra lời đầu tiên biết tào giúp thanh thế tuy lớn vẫn còn không thể cùng tôn gia loại này ngàn năm gia tộc đánh đồng nếu như không tất yếu rất ít đặt chân động đình hồ liền tại động đình hồ thiết trí ám bánh lái g á m sát động đình hồ cùng tôn gia đ ộ n tĩnh tao giúp sắp hủ h o á t ra trước tiên phái thiếp thân thị vệ đem một bản sổ tay giao cho b ả n trần là thiên hạ đường sông ghi chép nhường bản trần cẩn thận cất giữ lập tức sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ quang đạo hắn giao cho đồng tam nhi từ hoành nghiêm nghị đáp chính là bản trần nói hắn từng l ậ n xem qua cũng không có phát hiện điểm đặc biệt cũng liền cẩn thận cất giấu đồng tam nhi có thể tìm được long vương bảo tàng liền nên cùng quyển sách kia c u ố n co liên quan từ đó gây nên vu hồ bang hỏa thiên chu đường phân tranh lần này sở hạ vũ cũng không có mở miệng mà là tại suy tư điều gì trầm mặt thật lâu sở hạ vũ lắc đầu nói không có đơn giản như vậy một tháng trước ngàn chu đường thiếu chủ tiểu ra bây giờ động đình hồ nhất định là phát hiện cái gì đồng tam đâu rồi nhìn qua sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt từ hoành đột nhiên phát hiện nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn vị này không chỉ có tâm tư nhanh nhẹn càng hiếm thấy hơn là hắn suy nghĩ chu toàn không vì biểu tượng làm cho mễ hoặc chẳng thể trách có thể ngang dọc mạc b ắ t q u á y bạt lệ không yên ổn trong n a y mắt từ hoành liền đẻ xuống tất cả ý tưởng cung kính đ áp từ vu hồ bang hòa thiên chu đường đại đội nhân mã xuất hiện đồng tam nhi liền không biết tung tích thi chức tung xuống đại lượng mật h á m thậm chí đem hắn liệt vào trọng phạm đường nha môn truy nã cũng không có bất kỳ đầu mối nào bây giờ Ti c h ứ ngay n từ hành lực giám vi này g h trên đỉnh đầu lần đều vớt đuôi định bợ một mực chưa từng mở miệng trần nghĩa phúc càng là cười dạng dỡ nói vương gia ngút trời kỳ tài bặt lệ một đời tiêu hùng còn để tội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 Hoặc ra trước t i ê n lại được ư n g là t h ủ y Long Vương còn từ n n g g hoành ĩ t nói chắc chắn như g thế sở hạ vũ thì biết rõ hắn có chỗ an bài dù sao mỗi một đạo đà chủ cũng là ngàn trọn vạn trọn mới chọn lựa ra đều có thể một mình đảm đương một phía liền gật đầu nói những năm này thủy đạo một mực không bình tĩnh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 đồng tam tên kia bất đắc dĩ liền cố ý gây nên hôn loạn muốn đục nước béo cỏ sở hạ vũ cũng không có mở miệng thấy vậy từ hoành chị có thể nói thi chức đã nhận được tứ gia mật lệnh có thể điều động nhạc dương thùy sư mặt khác tứ gia đã bẩm báo thánh thượng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 vu h ồ ban g h ò a thiên chu đường đều ở đây không biết ngày đêm tìm kiếm long vương bảo tàng long vương bảo tàng tự nói liêu thanh sở hạ o vũ há miệng phân p h ó nói lùng bắt đồng t â m nhi người này g à o hạt o trên thân nhất định có đại bí mật còn nữa áp bản trần tới b ả n vương muốn gặp hắn gặp một lần từ hành o lập tức k h ô người n g đáp thi chức tuân lệnh này liền đi cầm bản trần nói đến đây ngừng lại từ hành o lại nhìn sở hạ o vũ nói vương ra trên nước sóng đại không như trên bờ nghỉ ngơi t h chức đã sắp xếp sòng xuôi về tử thoáng suy tư một chút sở hạ vũ gật đầu nói cũng tốt bất quá bản vương chỉ là đi ngang qua độ đỉnh, không cần kinh động đáng người chín trăm tám mươi lăm quyển ba giang hồ bốn trăm ba mươi ba đoạn bảo đêm đến bầu trời không lây ánh trăng trong sáng rơi tại xanh b i ế c trên mặt nước nổi lên ánh sáng yếu đất mang mông lung vừa thần bí bách điệu châu mấy trăm năm qua đều ít có người đặt chân một trốn cực lạc hôm nay cũng không mấy người tiến vào bên trong mà ở ánh trăng chiếu rọi có thể rõ ràng nhìn ra phía trước nhất thân ảnh của hai người vạn thương hạc cùng doan triển phi hôm nay hai vị này thủy đạo đại lão cũng là một thân bó sát người d i ắ p ra nhìn thế là muốn tự mình xuống nước đối mặt phúc chốc doan triển phi đột nhiên nợ nụ cười đạo vạn lao ca thỉnh nhìn xem doan triển phi trên mặt cái tia nụ cười dối trá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 vẫn như trước có thể nhìn ra thuyền lớn hình dáng hai người cũng là thủy đạo hào kiệt dễ dàng tiến vào trong k h o a n g thuyền nhìn thấy binh khí tán lạc đầy đất cái này một thuyền tất cả đều là binh khí hai người nhanh chóng du tẩu một lần liền tiến vào đệ nhị chiếc thuyền lớn sau đó là đệ tăng chiếc ước chừng nửa nén hương đi qua vạn thương hạc cùng doan triển phi nổi lên mặt nước chỉ là doan triển phi trong tay thêm ra một cái đen như mực hộp trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là vạn thương hạc thỉnh thoảng hết hướng cái hộp gỗ kia tử mặc dù không biết bên trong lấy cái gì vẹn, vẹn hộp bản thân dùng thượng đẳng nhất cây môn chế thành giá trị bách kim. Doan của triển nhiên ánh người, nhưng không nhưng không có ý giải thích. ngược mùn tự phát mắt thích, thu phi mọi giải lại hộp rác có cây đem ý vạn à o cười nhìn qua v thương hạc nói, vạn ngươi nói, lao l ca, à mặc sao chìa hạc thương à. Vạn m dù không biết đựng trong hộp cái gì nhưng hắn thấy do d o a n triển phi lấy hộp thời điểm hưng phấn cùng kích động nghĩ đến đổ bên trong lạ thường tuy có chút không cam l ò n g vạn thương hạc cứng rắn thu hồi ánh mắt đạo tốt lắm năm chiếc thuyền hai thuyền binh khí hai thuyền hoàng kim đại gia chia đều tối hậu nhất thuyền chân bảo ta vù hổ giúp lấy bậy thành nghe nói vạn thương hạc lại muốn bảy thành, thiên đường lập tức có người không vui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 lào mã ta cũng cùng nhau cho người cất về mã tam vạn thương hạc thủ hạ chính là số một chiến tướng nhìn như lô mãng kỳ thực suy nghĩ chu toàn bằng không thì cũng không thể sống đến bây giờ cũng không thể nói ra vạn thương hạc suy nghĩ trong lòng nhìn qua lập tức ba mảnh khắc vạn thương hạc cuối cùng là gật gật đầu đạo lao tam ngươi mang một nhóm hảo thủ theo sau không cần mạnh tính vàng bạc châu đ a o cùng hộp để bọn hắn lựa chọn nhưng mà ngàn vạn lần nhớ không thể đánh đắm k i a châu đ a o chủ ý long vương bảo tàng không phải chúng ta vu hồ giút có thể nuốt một mình nói đến đây nhìn qua gậy yếu giống như quân sư bộ dáng người vạn thương hạc lại nói lao lệ lao ca ta còn muốn đuổi tr nhóm này châu đáo liền làm phiền ngươi cùng lúc đó một hướng khác doãn triển phi cũng đang hướng doãn vân p h ạ m dặn dò cái gì đạo tiểu phàm cha thân là thiên chu đường bán chủ nhất thiết phải xuất hiện ở trên thuyền lớn hấp dẫn chú ý của mọi người ngươi lập tức mang nhóm này châu đáo trở về đoạn đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh ngươi ngàn vạn lần cẩn thận gặp chuyện nhiều nghe một chút ngươi trần thúc doãn vân p h ạ m nhìn qua phụ thân doãn triển phi nói h ả i nhi minh bạch chà yên tâm chính là nói đến đây g ọ n nói vừa chuyển doãn vân phàm lại nói tiếp cha vừa rồi vạn thương hạc nhìn cái hộp này ánh mắt rất kỳ quái hài nhi luôn cảm thấy hắn sẽ h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 sở hạ o vũ cũng tại dò xét bản t r ầ n cái này t à o r ú t hủy diệt hơn hai mươi năm vẫn như cũ giữ gìn lấy t à o r ú t bí mật lao t ă n g bản t r ầ n b ấ t quá năm mươi da mặt chỉ là khuôn mặt g i à n mua nhìn như tuổi xế chiều lao nhân một bộ màu trắng tăng b à o rách tung toét h ậ m chí còn có lưu vết máu tức bộ cũng có chút phủ phiếm nghĩ đến bị nội thương nhưng hai mắt bình tĩnh giống như đã quên tình cảnh hiện tại có lẽ hắn căn bản cũng không từng t ạ i ý tình huống hiện tại ngược lại có mấy phần cao tăng khí độ nhìn chăm chắm bản chân phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên minh bạch hắn vì cái gì có thể h n tàng mấy chục năm mà không bị người phát giác bởi vì hắ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 nói đến đây giọng nói vừa chuyển sở hạ vũ lại nói tiếp kỳ thực đối với long vương ra bản vương cũng là bội phục rất nhìn qua sở hạ vũ hắc b ạ c h phân minh đôi mắt b ả n trần cảm giác phải sở hạ vũ cũng không phải làm giả đang gạt tự mình tới lời nói khách sáo liền hướng sở hạ vũ chắp tay trước n g ự c nói vương ra khoan dung đại độ bẩn tăng bội phục sở hạ vũ lơ đ ế m phất phất tay hám i ệ n g nói bản vương cũng không từng gặp long vương ra bất quá có thể thống l ĩ n h thủy đạo có biết bất p h ạ m nhất là nam vương áp bạn vương từng cố ý đi tới nhìn qua để cho người ta thán phục bất quá để cho bản vương bội phục vẫn là long vương ra lòng dạ n g y đó khúc phụ thấu ngọc trai,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 sở hạ o vũ phát giác bản trần tâm thần biến hóa tiếp tục nói hơn hai mươi năm đi qua năm đó quỷ nước cựu tử cũng đều trở thành một phương nhân kiệt long vương lệnh cùng long vương bảo tàng càng là trở thành các phương tranh đoạt đối tượng nhất là quỷ nước cựu tử thậm chí không t i ế t hướng b i ể n tướng quân ra tay đại sư ngươi có biết động tam nhi vì cái gì có thể từ bản vương thủ hạ trốn được một mạng nhìn chăm chăm sở hạ o vũ bản trần hám i ệ n g nói long vương bảo tàng chín trăm tám mươi sáu quyển ba giang hồ bốn trăm ba mươi b ố h u y ề n quy đan tại bản trần chăm chú sở hạ vũ hám i ệ n g nói long vương bảo tàng mặc dù phong phú cũng không phải bản vương mong mớn bản vương muốn thiên đ â nghịch tập nói đến đây lắc đầu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 bản vương cũng chỉ có thể đem cái này đoàn lửa dập tắt mặc kệ người nào sở hạ vũ khẩu khí mặc dù nhạt bản t r ầ n nhưng là nghe được nồng đậm sát phạt khí tức nghĩ đến hắn từng một người đô thành bản t r ầ n càng la mở miệng ngâm khẽ một tiếng á di đà phật sau đó vẫn đạo thất vương ra quả thật dung hợp thâm dương trở thành thiên nhân cảnh cao thủ sở hạ vũ không thể đoán được bản t r ầ n đến tột cùng ý gì liền chưa từng mở miệng vẹn vẹn gật gật đầu xem như trả lời c h â m m ắ c phúc chốc bản chân há miệng nói vần tăng tục ra họ triệu gia phụ cùng long vương ra giao hảo cùng một chỗ sông sáo thủy đạo nghe nói long vương ra muốn tại nhạc dương một chỗ thiết lập gia phụ liền đem b ẩ n tăng đưa đến hoa sen bên ngoài chùa đối ngoại thì tuyên bố ngâm nước bỏ mình từ đó chỉ có bản trận năm đó b ẩ n tăng bốn tuổi l ờ i đến nơi đây bản t r ầ n giống như lâm vào hồi ức thần sắc trên mặt có chút phức tạp sở hạ vũ cũng là một trận trầm mặc vì xếp vào điệp dò xét lại không tiếp đem chính mình bốn tuổi nhi t ử đưa ra ngoài cái này cần bao lớn quyết tâm đối với cái này hài đồng tới nói biết bao tàn nhẫn hơn nữa nghĩ đến một cái tạo giúp vì xếp vào điệp dò xét còn như vậy chớ đừng nói chi làm ấy trăm năm ám ảnh trầm mặc thật lâu bản trần một tiếng a di đà phật sau tiếp tục nói sau đó mười mấy năm Bần Tăng liền sinh Sen hoạt tại Hoa cuối h ù a cũng đã q e n trong chùa n ngày h hoạt, mỗi cùng o các sư huynh n hơi hơi bần, bần, bần tăng không đành lòng cự tuyệt phụ thân lão nhân gia ông ta từ đó bắt đầu vì long vương g i a tìm hiểu tình báo bất quá cũng chỉ kéo dài mấy năm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 vốn là dự định đi lên binh chi dụng mà cuối cùng lựa chọn động đ ỉ n h hồ tôn ra cửa ra vào sở hạ vũ minh bạch minh bạch hoắc ra trước ý nghĩ châu nguy hiểm nhất thường thường là an toàn nhất cũng tối làm cho người không nghĩ tới chỗ bây giờ bản trần nói tiếp phụ trách trôn giấu nhóm này châu đáo binh khí chính là gia phụ gia phụ đem đổ đầy vàng bạc châu đáo cùng binh khí mấy cái thuyền lớn toàn bộ chìm ở bách đ i ề u châu đồng thời đem tất cả người biết chuyện c h é m giết chính là gia phụ tự hiểu không cách nào may mắn thoát khỏi trước khi đi đến xem bẩn tăng tối hậu nhất mắt đồng thời lưu cho ta một bản thiên hạ đường sông ghi chép ngay đến đó sở hạ vũ trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị m tại sở hạ vũ chăm chú bản trần gật đầu một cái đạo huyền quy đan là long vương ra trước tia chém giết một đầu ngàn năm lão quy nội đan long vương ra vốn định cho hắn nhi từ phục vụ đáng tiếc bị tôn ngũ ra chém giết long vương i a tinh thông kỹ năng ơi Tuổi nhỏ lúc đợi may mắn tiến đợi nhỏ mắn n lúc đ may vào ô gia lăng láo lăng láo nhân đông nhân chuyển huyệt, mộ m thừa được ớ luyện thành một thân võ công, từ đây thành thân công, n một từ võ g n đường sông g Gia dọc địch vô thủ. phụ nói cho ta biết những thứ này nói thẳng đây là đối với b ẩ n tăng đền b ụ có thể làm ông nhà giàu cũng có thể nhận được long vương g i a võ công tâm pháp trở thành giang hồ hào kiện chỉ là làm mật thảo mấy năm kêu b ẩ n tăng một mực nơm nớp lo sợ rất sợ bị các sư huynh đệ phát hiện nghe nói tàu giúp sắp hủy d i ệ n càng là cảm thấy chưa bao giờ qua nhẹ nhõm từ đó lấy hậu nhất tâm hướng phật không muốn bốn mươi năm phía sau vẫn là bị người tìm tới cửa bất quá kéo dài thành em bên trong bản c h â n đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại nghiêm nghị trên mặt có một loại đắc đạo cao tăng t h á n h khiết từ tốn nói có nhân mới có quả bốn mươi năm nhân quả cũng nên làm kết thúc a di đạo phật nhìn chăm chăm bản trần sở hạ o vũ t r ầ m mặc phút chốc đột nhiên bật cười đạo đại sư rộng rãi bản vương bội p h ủ chờ nơi đ â y thế không chừng đại sư một cái tự do làm bản c h â n rời đi vẫn giấu kín tại trong rừng t r ú c t ừ hành o đi ra không người chào nói ti chức tham kiến vương ra phất tay ra hiệu t ừ hành o đứng lên sở hạ vũ trương khẩu vân đạo như thế nào một câu không đầu không đôi mà nói tử hành cũng hiệu được sở hạ vũ ý tứ há miệm nói ti chức cho là Chín thật một dạ. Nhìn một sở hạ vũ lộ ra nhạy ú vị a liêu thanh đạo nói thế nào từ hành lập tức đáp căn cứ vào bản trần nói tới tạo giúp hủy diệt thời điểm hắn chỉ có chừng hai mươi chính là tuổi nhỏ nhiệt huyết thời điểm rất ít có thể có người ngăn trở tiền tài quyền thế sắc đẹp dụ hoặc Húng chi trong đó còn có tuyệt đỉnh công pháp và tuyệt thế binh khí, loại kia dụ hoặc, chớ nói hắn một người trẻ tuổi, chính là chúng ta cũng không chắc chắn có thể nhịn nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhịn hơn chức cho là hắn nhất định trong còn công nói người cũng xuống, lần này lần năm, có có có loại kia tuổi, tới ti tuyệt tuyệt một trẻ ta đó và là là dụ sở cầu. Sở hạ o vũ gật đầu một cái hắn đã là cao quý thân vương n h ư biết bên cạnh thân thì có như thế một mảnh vàng bạc c h â u máu cùng tăng thêm tu vi võ đạo huyền quy đan sở hạ o vũ chính mình cũng không dám hứa chắc mình có thể nhịn xuống chỉ là hắn đến tuột cùng đang lưu đ ầ u cái gì suy tư phút chốc không đúng cách sở hạ vũ tạm đem cái này vấn đề ném não hải tất nhiên hắn đã nhảy ra ngoài nghĩ đến không lâu liền sẽ có kết quả chuyển hướng lên tiếng đạo còn không có động tĩnh từ hành o cung kính đáp vu hồ bang cùng tiên chu đường còn tại đối nghịch bên trong bầu không khí mặc dù đến rồi mức kiếm bạt nọ trường có thể tìm ra không đến long vương bảo tàng ti chức cho là bọn họ sẽ không đ ộ n g thủ bây giờ ngược lại là có bang phái ngồi không yên cắt ra pháo đài đã phái người tiến vào bách điều châu trắng trận tìm kiếm long vương bảo tàng ngừng lại lại từ hoành mở miệng giải thích nói cắt ra pháo đài tại nhạc dương một chỗ thực lực không kém hắc mạch hai đạo đều có quan hệ rất sâu hơn nữa cắt ra cùng tôn ra có chút quan hệ ti chức cho là đây mới là bọn hắn xuất thủ chủ yếu nghĩa l do mặt khác nhạc dương kiếm phá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 từ hoành lộ ra suy tư thần sắc nhưng là cung kính vấn đạo thỉnh vương ra chỉ giáo tại từ hoành chăm chú sở hạ o vũ c h ậ m dãi nói sông hồ bang phái nhiều hơn nữa vương thương hạc cùng doãn dương bay đều phải cân nhắc triều đình chuyện lớn như vậy triều đình vạn vạn sẽ không cho phép bọn hắn đoạt bảo rời đi ngươi nói bọn hắn vì sao còn phải đối trì hạ đi lập tức từ hoành trong mắt lóe lên một đạo quan mang nhạc dương thủy sư đã sớm đề phòng vu hồ bang tại giang nam đạo kinh doanh nhiều năm như vậy không có khả năng không biết có thể vạn thương hạc dựa vào cái gì đ o bảo suy tư phút chốc không đúng cách từ hoành không người hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ đạo tì chức ngu dốt.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 càng sẽ không không có nguyên do kéo dài thêm t ừ hoành đã tin tưởng sở hạ vũ mà nói chỉ là nhìn qua hắn thong dong như thường khuôn mặt t ừ hoành đột nhiên minh bạch vị này vì cái gì có thể ngang dọc m ặ c bắc đem mặc bắc các tộc đảo loạn không phải vật khí mà là hắn nhanh nhẹn tâm tư sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy ý thức lần nữa đi liễu nhất lễ t ừ hoành rất cung k í n h bài nói vương ra bày mưu nghĩ kế thi chức bội phụ này liền sai người tìm hiểu tin tức vâng t r a n trả sở hạ vũ từ tốn ó i không cần như bản vương đoán không sai bọn hắn nên tìm đến rồi long vương bảo tàng tất nhiên bọn hắn muốn q u ả n phận đồ ngươi liền đem tin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 nhất thiết phải nghiêm t r a tuân lệnh không người cúi đầu mạnh biện rộng cùng trần cây s ồ i xanh quay người rời đi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bây giờ sở hạo vũ đã đứng lên từ tôn nói tôn hậu cùng bản công tử đi một lần 987 quyển bà giang hồ 435 l ầ n nữa hợp tác bởi vì long vương bảo tàng đại lượng giang hồ hào kiệt tràn vào nhạc dương thành có thể ít có người tranh đấu đại gia hỏa đều đang đợi tin tức long vương bảo tàng loại đệ nén này bầu không khí giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp một khi bạo phát đi ra chính là gió tanh m ư ơ máu hôm nay cũng không biết nơi nào tin tức chuyển đến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 nhìn qua một màn này sở hạ vũ than nhẹ liêu khẩu khí từ xưa lợi làm cho người bất tỉnh hôm nay cũng không biết bao nhiêu người muốn táng thân động đỉnh hồ bên trên nghĩ tới đây sở hạ vũ một khoả đạo tâm đột nhiên run phía dưới thần sắc cũng mất lúc ban đầu thong dong ngược lại có chút bất đắc dĩ trâm mặc phúc chốc sở hạ vũ há miệng nói kỳ thực bọn hắn không hẳn phải chết tôn hầu minh bạch chủ tử nhà mình ý tứ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 lập tức nên liệu thượng đi ô n quyền bái nói bàn chủ vạn thương hạc căn bản không có d ừ n g bước lại gật đầu nói đi lên nói tầng ba b o n g thuyền từng cái tinh tráng hán tử một mực dự vương b ố n phía ánh mắt sắp bén lạnh như băng đ a o kiếm sinh ra một cỗ tiêu sát khí tước trong khoang thuyền tuy chỉ có giải rác mấy người có thể mỗi một người đang vu hồ băng cũng là nói một không hai nhân vật chính là bang chủ vạn thương hạc cũng rất ít bác cái này một đám lao huynh đệ nhìn thấy đám người trông lại ánh mắt vội vàng lửa nóng hương phấn vạn thương hạc cười khẽ liêu thanh đạo g á thủ vàng bạc châu đau cùng một nhóm binh nhất khí dòng giã lắp ráp ba mươi chiếp thuyền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 Căn bản k hở hở hai ô n g phải t chữ cuối cùng vạn thương hạc nhấn mạnh giống như trong lòng của hắn không lớn chỉ là không chờ hắn gọi người đi vào bên ngoài khoang thuyền đã có người trước tiên miệng kêu lên ban chủ tin tức khẩn cấp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 bởi n chúng ta vu hồ bang g vào vu lực, hồ thế ta dám cùng ngươi chúng trưa a t n n mặt phong. đã ì n h qua đại lượng thuyền đổi tới bách điều châu chỉ là nhìn vua hồ bang hòa thiên chu đường mấy chục đầu thuyền lớn xếp thành một hàng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 tịch mịch hai mắt càng là làm cho người cảm thấy sâu đậm hẳn ý một bộ màu xám ma bảo cho người ta âm lãnh cảm giác bây giờ các kiếm hùng thân hậu nhất thiếu niên anh tuấn lạnh giọng nói một đám người ố hợp lại cũng nghĩ mưu đồ long vương bảo tàng quả thật nực cười thiếu niên chính xác đủ anh tuấn chỉ là thần sắc lạng nễ hơi hơi ngâng lên đầu phảng phất phía dưới cũng là sâu kiến căn bản vốn không đáng giá hắn đi nhìn các kiếm hùng đồng ý lời của con trai mình nhưng là nói tuy là đám ố hợp có thể thắng ở nhiều người cũng là một cỗ không kém thế lực chỉ cần lợi dụng thỏa đáng sẽ có hiệu quả không tưởng được t u t lao tam lao tứ các người đi mời thượng quan đảo cùng đã ộ n g đ tháng hồ vợ, c chín cao lớn có lao đầu đẩy ra ra thức dài trăng nhứ mỗi một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua vô số ngoài lề theo gió tung bay phiêu phiêu miệng miệng bừng tỉnh giống như tiến cảnh lái vào tráng vi đãng cũng không biết giống như vì hoàn cảnh trôi nhiễm vẫn là khác doan văn phàm thần sắc khẩn trương dần đi trên mặt lộ ra một nụ cười đối với trần thúc lưu nói trần thúc xuyên qua t r ắ n g vi đãng vào dê trắng sông chúng ta coi như rời đi động đ ỉ n h hồ an toàn trần thúc mưu kích thước không cao tướng mạo cũng là có chút á n h tuấn nhất là bình tĩnh khuôn mặt cho người ta châu ngọc nắm chắc cảm giác nhìn qua doan vân phàm trần thúc mưu trên mặt lộ ra một nụ cười gật đầu nói cũng may mà tiểu phàm ngươi mấy năm này đi khắp thiên hạ thủy đạo mới có thể tìm được đầu này đường nhỏ bây giờ chúng ta liền yên tâm chờ trời tối đối với trần thúc mưu khích lệ doan vân phàm đấy lòng vẫn còn có chút đặc ý húng chi con đường này đúng là hắn tìm ra dê trắng sông chỉ có rộng vài trượng chỉ cho phép thuyền nhỏ qua lại mà phần cuối là th bên kia đã sắp xếp x o n g sôi thủy lớn chỉ cần tốc độ rất nhanh một buổi tối vừa vặn có thể xuyên qua như vậy thì sẽ không kinh động hai bên bờ m á h tính có thể lạng yên không tiếng động rời đi động đình hồ đ ấ y lòng tuy đ ư ợ c ý doãn vân phàm thần sắc lại không có mảy may biến hóa ngược lại cung cung kính kính hướng trần thúc mưu đi l i ế u nhất lễ đạo cũng là trần thúc nhiều năm dạy bảo tiểu phàm mới có thể có thành tựu ngày hôm nay doãn vân phàm ẩn nút tuy tốt có thể lại như thế nào có thể giấu giếm được trần thúc mưu đôi mắt dàn mua người ha ha nói thời gian còn sớm truyền lệnh đắm người ăn uống no đủ nghỉ ngơi cho tốt đêm nay nhất định muốn xuyên qua d h i ề n chất lao thúc có chân tàng nhiều năm trẻ phổ nhị bánh hôm nay chúng ta thúc cháu uống một ly d o a n vân phạm biết trần thúc mưu trà ngon cũng biết hắn chân tàng nhiều năm phổ nhị trên mặt hiện ra một nụ cười đạo hôm nay có lộc ăn tiểu chất tới vì trần thúc pha trà rất nhanh liền có ủng hộ cùng ngục nước sôi tiếng văng lên d o a n vân phạm bưng lên ấm nước bắt đầu tẩy trà d o a n vân phạm thân là ngàn chu đường thiếu chủ thở nhỏ liền học tập đủ loại đủ kiểu kỹ năng mà quan lại quyền quý văn nhân mặc khách đều thích uống trà doãn vân phạm từng t ặ n nghệ thuật uống trà trên giới qua một phen khổ công liên tiếp hai lần tẩy trà lệnh năm xưa phổ nhị lao không biết qua bao lâu trần thúc như mở mắt khen tay người tốt tại trần thúc như chăm chú doãn vân phàm há miệng nói lại chán ngon làm lời nói rơi xuống trần thúc như cùng doãn vân phàm há miệng nói chán ngon làm lời nói rơi xuống trần thúc như cùng doãn vân phàm đối mặt phúc chốc hai người đồng thời nợ nụ cười trần thúc như khỏe miệng cái tia xóa cười ớt nhìn thế nào đều có chút lao hồ ly mà doãn vân p h ạ m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 huyền quy đan chính là ngàn năm lão quy nội đan trước kia long vương gia cơ duyên trùng hợp đụng tới một cái ngàn năm lão quy phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa nó c h é m g i ế t bất quá hết thệ đều là đằng giá lao quy thật đúng là vận d ụ c g ra nội đan long vương gia vốn là định cho con của hắn võ đạo trúc cơ dùng không muốn h o á c thành trí bất tranh khí bị tôn ngũ ra làm thịt viên này huyền quy đan cũng liền bảo t ồ lại thời khắc này doan vân phạm làm sao có thể không minh bạch phụ thân hắn doan dương bay từ đáy nước lấy đi trong hộp thả cái gì nhưng là một mặt không thể tin được nhìn chằm trấn t h u c mưu teo lên trấn thuốc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 d o a n vân phảm phát hiện chân khí trong cơ thể tiêu tan căn bản là không có cách ngưng kết nội lực trong lòng đột nhiên sinh ra vô thượng l ử a giận lãnh ngôn nói t r â m trọng không nghĩ tới à đối với một cái hậu bối trần thúc cũng xuống động người không phải có cây ai có thể vô tình huống chi trần thúc mưu nhìn xem d o a n vân phảm lớn lên chỉ là thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào từ tố nói tiểu phảm hôm nay trần thúc cho ngươi thêm bên trên tối hậu nhất k hóa nói đến đây ngừng lại trần thúc mưu nâng trung trà lên chậm rãi vớt vớt đạo thiên hạ đại loạn thời điểm trần mộ p h ụ n mệnh gia nhập vào tà rút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 một đối với địch nhân mặc kệ mạnh yếu không động thì thôi động sắp bắt được b ả y tớp không cho địch nhân cơ hội lập bản cái này cũng là trần thúc tại sao lại cho ngươi một cái hậu bối hạ độc bất quá ngươi yên tâm trần thúc sẽ không tổn thương ngươi chỉ là muốn dùng ngươi tới từ doãn huynh trong tay trao đổi huyền quy đan nói đến đây n g ừ n g lại doãn vân phạm lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười đạo nguyên bản trần mộ cho là doãn huynh sẽ đem huyền quy đan giao cho tiểu p h ạ m ngươi trần mộ thậm chí định s o n g hữu kế l ạ nhiên không tiếng động cầm bạo rời đi có thể doãn h u n h hết lần này tới lần khác muốn đem huyền quy đan tiếp thân bảo tồn cái này cũng vừa lúc doãn huynh chỗ nhiều cùng doãn huynh học một ít nghe trần thúc mưu ân cần dạy bảo doãn vân phảm cũng lộ ra thần sắc phức tạp trầm mặc nửa ngày phía sau lệnh giọng nói trần thúc tiểu phảm cũng có một vấn đề ngươi đến tột u cùng là nhà nào người trần thúc mưu thật đúng là không có lừa gạt hắn mân mê trên khỏe miệng giống như buồn cười giống như bất đắc dĩ há miệng nói tiền ra lỗ nhìn doãn vân phảm trên mặt có n g o ạ i ý muốn có giật mình tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm trần thúc mưu trưởng b ố i t ự a n h ư ân cần dạy bảo đạo thiên hạ điệp dò xét cũng không phải là chỉ có sở gia thiên vệ tôn trần t i ề n tống tứ đại thế gia thánh giáo vô cực cùng thi t h nói đến đây ngừng lại lại trần thúc như thoáng suy tư phút chốc vẫn là nói tiền lao sáng ra từ tuổi đã lớn muốn dùng huyền quy đan tiền ra chắc chắn phải có được hơn nữa chính là tiền ra không lớn huyền quy đan bực này trí bảo cũng không phải ngàn chu đường có khả năng có Từ xưa mang Ngọc có tội. Nghe trần ừ thúc như từ tốn nói một phong thư mà thôi nghĩ đến tiểu phàm ngươi biết viết như thế nào nhìn trần thúc l h u phúc chốc doãn văn phàm cuối cùng là gật gật đầu đạo hảo ta viết mà khi hắn dứt lời phía dưới liền có người đưa tới nghiên giấy rất nhanh doãn văn phàm liền viết xong một phong thư giao cho trần thúc n ư u trần thúc như nhưng là nhìn cũng không nhìn liền che lại mà giờ khắp này có người đi vào bờm báo nói trần lão đằng sau có cái đôi tựa như là vu hồ rút trần thúc n h u cũng không có bất kỳ bày tỏ gì ngược lại là d o a n vân phàm một hồi tức giận tối hôm qua còn tại một khối đòi bảo hôm nay liền ham bọn hắn cái này một phần nghĩ tới đây d o a n vân phàm lại là một tiếng thở dài từ xưa lợi làm cho người bất tỉnh chính mình chẳng lẽ không phải đâu thấy cảnh này trần thúc n h u ngược lại là nợ nụ cười tựa hồ đối với d o a n vân phàm biến hóa rất hài lòng từ tốn ó i đây cũng là nhân tâm tiểu phàm chờ ngươi lúc nào học được khống chế dục vọng mới thật sự là lớn lên đi đem bọn hắn giải quyết đi làm thủy thủ đi ra vùng nhỏ trên tàu doãn vân phàm đột nhiên phát hiện nguyên bản theo sau lưng hơn hai mươi đầu thuyền lớn đã biến mất không thấy gì nữa. chung quanh ngược lại thêm ra mấy chiếc thuyền đánh cá nghĩ đến cũng là tiền ra người lắc đầu doãn vân phàm cười khổ một tiếng phía sau bưng chén t r à lên như thế khổ tâm không có quá dài thời gian tên thủy thủ kia liền đi đi vào doãn vân phàm có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi ông quyền hướng trần thúc n ư u đi l i ế u nhất lễ nay thủy thủ h á miệng nói đều giải quyết chỉ là nhạc dương thành vừa chuyển đến tin tức nói tin tức đã bị tiết lộ các phương thế lực tràn vào động đình hồ bước vu hồ g i ú p cùng ngàn chu đường giao ra bảo tàng lập tức trần thúc nhu bình tĩnh trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo chấm giọng nói muốn học việc lập tức đ chín trăm tám mươi chín quyển ba giang hồ bốn trăm ba mươi bảy động đ ỉ n h chi loạn bên trên làm sở hạ vũ đổi tới bách điệu châu thời điểm quân hùng đã triển khai xung kích thế nhưng v u hồ bang hòa thiên chu đường mấy chục đầu thuyền lớn xếp thành một hàng giống như một bức cứng rắn không thể phá tường thành lại cong theo bách điệu châu bực này tuyệt địa tránh lo âu về sau dễ dàng liền chặn mọi người xung kích chỉ bất quá v u hồ bang hòa thiên chu đường vẹn vẹn suy nghĩ kéo dài thời gian cũng không muốn quá trải qua tội giang hồ quân hùng thương vong ngược lại không lớn sở hạ vũ vừa đổi tới từ h à n h lên thuyền cầu kiến cũng không biết từ h à n h từ chỗ nào mà đến khuôn mặt gầy gọ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 Tư tới thứ từ hoành những này, sở hạo này, nói sở vũ đã bây n Trần、Hòa、Thượng trong miệng nghe qua, nhưng Hòa qua, b giờ nghe hắn lần nữa nói đến, sở hạo sở vũ tư r o thoáng n quang mang thoáng qua, giống n g mắt có qua, h đoán được cái giờ, gì. Bây tư hoành tiếp tục nói chuyện này mặc dù bí mật nhưng không giấu giếm được các đại thế lực vừa rồi ti chức vừa mịn i cha xét một phen phát hiện nhạc dương thành tràn vào đại lượng cao thủ mặc dù cha không ra xuất thân của bọn họ cũng không ở ngoài mấy thế lực lớn cho nên ti chức cho là huyền quy đan khẳng định muốn sinh ra đúng sai mà thiên âm lịch tặc chính là đang mượn huyền quy đan tới sắp đặt hãm hại vương ra nói đến đây n g lại tư hoành cuối cùng không dám giấu diếm đạo mặt khác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 không thể đặt chân chiến đoàn không phải vậy xử theo quân pháp nói đến đây phủi từ hoành một mắt sở hạ vũ nói tiếp từ đà i chủ t ừ nói g n qua vu hồ bang hòa thiên chu đường nhất định sẽ sinh ra đúng sai bây giờ đến lúc rồi từ hoành minh bạch sở hạ vũ ý tứ không người b á i nói vương gia yên tâm thi chức này liền đưa tin thủ hạ mật thám g ậ t g ậ t đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói bản vương muốn huyền quy đan chỉ cần tìm được huyền quy đan bản vương nhất định có trọng thưởng nghe được sở hạ vũ hứa hẹn từ hoành đấy lòng hưng phấn nhưng là một mực cung kính nói có thể vì vương gia hiệu lực đã là t h chức vĩnh hạnh không dám m ờ t ư ở n g t h chức cáo tử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 các kiếm hùng bất cầu nôn tiếu trên mặt lại khó được lộ ra một nụ cười bây giờ long vương bảo tàng đối với các kiếm hùng đã không trọng yếu chỉ cần có thể nhận được từ hành nhận được thiên vệ tán thành liền chuyến đi này không tệ nếu là có thể vào tới vị kia gia pháp nhãn sáu thời khắc này các kiếm hùng trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh l é o nhưng là thu hồi tất cả cả m xúc trầm giọng q u á t lên lao nhị lao tam một hồi vu hồ ban g hòa thiên chu đường sẽ xuất hiện hỗn loạn hai người các ngươi nhất định muốn trước tiên sông đi lên túi cháo chu đường nói đến đây ngừng lại các kiếm hùng quyết tâm tựa như nói cho dù không có hỗn loạn hai người các ngươi cũng muốn sông đi lên không so đo đại giới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 các kiếm hùng tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người gật gật đầu đạo chính là hơn nữa thất vương gia đã đến động đ ỉ n h hồ ngay tại phía sau chúng ta thất vương gia lần này là quyết tâm muốn tiêu diệt vu hồ bang hòa thiên chu đường h ừ thiếu đi vu hồ bang hòa thiên chu đường nước này đạo sáu các kiếm hùng mà nói rất mơ hồ nhưng là nhường đám người hô hấp đều dồn dập lên bây giờ thủy đạo lấy vu hồ bang hòa thiên chu đường vi tôn nếu là cái này hai đám đồng thời hủy d i ệ t thế tất yếu có mới bang phái để thay thế nếu là vào thất vương gia phát nhãn cái tia sáu khi sâu một hơi láo tam các vạn quân hung hăng nhà liều khẩu nước miếng quyết tâm tựa như nói đại ca ngươi hãy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 hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương lo lắng cái này rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa lại là nội bộ người mà có cái trùng này năng lực duy chỉ có những cái k i a đỉnh tiêm văn nghĩ tới đây vạn thương hạc rõ ràng có quyết đoán ô m q u y ề n nói doán lao đệ trong nhà cháy vạn mộ nhất thiết phải đi xem một chút doán triển phi tin h t ư ờ n g vạn thương hạc không nói ra miệng mà nói cũng có thể hiểu được hắn tâm tư nhưng nếu tùy ý vạn thương hạc rời đi ngàn chu đường làm sao có thể ứng đối cục diện này vẹn vẹn g i a hồ q u n hùng hắn còn miễn cưỡng có thể ứng phó nhưng bây giờ những cái tia đỉnh tiêm văn đã ra tay căn bản không phải hắn nho nhỏ ngàn chu đường có khả năng ứng đối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 thân phận của hắn quá mức nổi bật không chắc bao nhiêu người nhìn chằm chằm sợ là khó mà giấu giếm được mọi người thay mắt nghĩ tới đây sở hạ o vũ nghĩ lại lại nghĩ một chút hắn không thể gạt được thay mắt của mọi người không có nghĩa là những người khác không được nếu là có người muốn đ o ạ c bảo bây giờ chính là thời cơ tốt nhất nghĩ tới đây sở hạ o vũ không do dự nữa q u á c to n g ư ụ i lao theo bản vương đi mặc lao người âm thầm tiếp ứng đi trong tiếng hét vang sở hạ o vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên như diều hâu lao thẳng tới doãn triển phi mà đi sở hạ vũ hoàng n g chính dương vừa mới chuyển động không ít người liền ngồi không yên n a o n a o nhào về phía ngàn chu đường trời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 đi đến tiền t r i ề u thánh thủ cùng tiên nhân bút tích thực manh hổ hạ sơn đ ổ phía trước doan triển phi thu hồi bức tranh lộ ra gỗ thật cánh cửa sau đó nhẹ nhàng gõ mấy cái lộ ra một cái áng cát hắn tòng long vương bảo giấu bên trong lấy đi cây môn hộp đang tại trong đó lấy ra cây môn hộp doan triển phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị chỉ là hắn che giấu rất tốt không có người nhìn ra thôi khi sâu m ộ t hơi doan triển phi giống như còn có chút không ớn có thể cuối cùng nâng lên cây môn hộp đưa tới sở hạ vũ trước người nhưng vào thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện một đạo hắc ảnh phi tốc nhào về phía cây môn hộp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 giống như gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài bay ra thổi sở hạ o vũ quần áo đều tùy theo chập trùng bất quá cuối cùng là cản trở đen ý hiểm ô n g mặt người p h ú t chốc ngụy chính dương cũng là tuyệt đỉnh cao thủ tại sở hạ o vũ động đồng thời đã đem cây môn hộp n ắ m trong tay hơi có vẻ thân thể mập m ạ p nhưng là vô cùng linh hoạt phi tóc lui về phía sau không phải là hắn không cố kỵ sở hạ o vũ an nguy lấy sở hạ o vũ tu vi võ đạo trừ phi tông sư cảnh cao thủ đích thân đến mặc dù đánh không lại trốn vẫn là không có vấn đề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 cũng là bị hắn dễ dàng chém giết sau đó biến mất ở trên mặt nước h ư nhẹ liêu thanh sở hạ vũ quay người nhìn về phía doãn triển phi tình cảnh vừa nãy gần trong gang tức doãn triển phi thấy rõ trên mặt lộ ra một tia kỳ dị ý cười chỉ là nhìn thấy sở hạ vũ lui tới ánh mắt lập tức hóa thành cười khổ hướng sở hạ vũ nói vương ra sáu lời mới vừa ra miệng liền bị sở hạ vũ phất tay đánh gãy nhìn doãn triển phi minh bạch chính mình ý tứ sở hạ vũ phất tay làm một cái r a dấu chớ có lên tiếng sau đó phất tay ra hiệu hắn dẫn đường doãn triển phi thật đúng là tại trong khoang thuyền lưu lại đầu đường lui ngay tại giá sách hậu phương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 căn bản không có mấy người biết chỉ là đi tới đi tới sở hạ vũ khẽ to mày khoe miệng càng là lộ ra một vòng cười lạnh bởi vì hắn lại thấy được người quen đồng tam nhi trong thông đạo h ắ c á m nhìn sở hạ vũ dừng bước lại doãn triển phi liền phát giác được không thích hợp đưa tay khơi m à o cây châm lửa liền nhìn thấy đồng tam nhi nhìn chằm chằm đồng tam nhi doãn triển phi hình như có chút n g h i hoặc t ê u lên lao tam ngươi như thế nào ở nơi này lời đến cuối cùng sắc mặt đã rét lạnh xuống đồng tam nhi hướng doãn triển phi cười cười đạo nhị ca thời gian thật dài không thấy thất vương ra nhìn đồng tam nhi ở chỗ này chờ chờ thất vương ra sở hạ vũ don a t r i ể n phi sắc mặt đại biến h ắ n tại sao lại xuất hiện ở đây lại muốn làm cái gì hơn nữa chẳng biết tại sao don a t r i ể n phi càng là sinh ra cảm giác k h ô n g ổn h u n g á c trận mắt nhìn đồng tam nhi một mắt don a t r i ể n phi lạnh giọng nói ngươi ngược lại là hào thủ đoạn đồng tam nhi cũng không có lý tới don a t r i ể n phi mà là đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân thấy vậy don a t r i ể n phi lại là một hồi tức giận loại này bị không để ý tới cảm giác nhường don a t r i ể n phi hận không có xuất khẩu thậm chí chưa từng lên tiếng thở ơ lạnh nhạt lấy hai người nhìn đồng tam nhi phút chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười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 vươn ra quá mức cất nhắc nhỏ ván này há lại tiểu nhân vẫn có thể bày ra tới tiểu nhân bất quá là xe chỉ luồn kim quân cơ thôi nhìn đồng tam nhi không giống làm giả sở hạ vũ khẽ to mày đạo ngươi đến tột cùng là nhà nào hướng sở hạ vũ cười cười đồng tam nhi h á miệng nói tứ gia đang bố trí muốn đem tam thống linh dẫn ra lập tức sở hạ vũ khẽ to mày giống như không thể tin được đồng tam nhi mà nói hắn lại là sở ra mật thám làm ra hết thầy đều là phụng tứ thuốc sở khôn mật lệnh dụ làm cho thiên đ â m lịch t h c t a m thống linh hiện hơn đồng tam giống như biết sở hạ vũ nghi ngờ trong lòng mở miệng giải thích nói ba mươi năm trước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 nếu có nhu cầu cứ việc nói cho bản vương đồng tam nhi lần nữa đi l i ế u nhất lễ đạo vương gia thương cảm thủ hạ tiểu nhân vô cùng cảm kích đồng tam nhi lưu lại một bộ thi thể từ đây chính là một cái người chết lại không khác gì cầu mong v u n g khẽ phất tay sở hạo vũ há miệng nói bảo trọng 992 quyển b a giang hồ 441 đợt không yên t ĩ n h động đỉnh hồ kịch chiến từ xế c h i ề u một mực kéo dài đến buổi tối chỉ là thiếu đi doan triển phi một đám người lãnh đạo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 sở hạ o vũ lại nói tiếp tin tức t r u y ề n r a nói ngàn thuyền đường doan triển phi là trời đâm lịch tặc mệnh quan nội đạo hà đông đạo lũng hưu đạo thủy sư tiêu diệt ngàn thuyền đường dương nhiệt g đến nôi nước này đạo người có đức căn cứ chi cái gì là có đức tiêu diệt ngàn thuyền đường tiêu diệt thiên đâm lịch tặc ngay cả có đức từ hoành minh bạch sở hạ o vũ ý tứ muốn ngàn thuyền đường trở thành mục tiêu công kích hơn nữa bại lộ doan triển phi thân phận cũng có thể bỏ đi rất nhiều người t h a m nghiệm dù sao huyền quy đan quá mức trần quý còn chưa chờ từ hoành há miệm sở hạ vũ đột nhiên lại đạo huyền quy a n h ẳ n là còn chưa từng rời đi động đình hồ ngươi tự mình tr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 quát lập ê Nguyên n càng che càng lộ, ba ngày che Trúc Bách phát. lộ, l ba sau xuất phát. Bách Nguyên lập tức b i ế thanh y văn sĩ khẽ n người n bái to mày trong mắt càng là nổ bắn ra hai đạo con mang giống như giật mình giống như t h ấ n kinh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 Trần Thúc、Miu、trong mắt có khó khăn tên thất khăn khó có Miu lưu ạ Phạm. Phạm c cũng bất đắc dĩ. Hồ hắn còn hắn không biết muốn thế nào xử lý Doan Vân Phạm. Giết, nhìn tận mắt Doan Vân、Phạm、lớn lên, hắn không n Giết, bất biết thế mắt thể tay dĩ. Hú hồ h xử lý ra thế. l ư nhân từ nương tay chính là điệp dò xét tối kỵ còn nữa cho dù hắn muốn lưu cũng không nhất định lưu ở trong lúc nhất thời sắp mặt có chút phức tạp doan v â n p h ạ m từ nhỏ sinh trưởng ở ngàn chu đường không chỉ có đem ngàn chu đường xem như nhà càng là xem ngàn chu đường trên dưới vì vật trong túi bây giờ tận mắt nhìn thấy ngàn chu đường hủy diệt phụ thân doan triển phi cũng không biết tung tích trong lòng càng là vắng vẻ hơn nữa chính mình thân hám địch thủ sinh tử chưa biết doan vân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 nhìn doãn v â n p h ạ m t â m tư bách chuyển có thể cuối cùng không có lên tiếng nhìn thấy doãn triển phi thần sắc biến hóa trần thúc n h u khẽ than thở một tiếng đem tờ giấy đưa tới doãn v â n p h ạ m mặc dù kỳ quái trần thúc n h u sẽ đem tờ giấy giao cho mình nhưng là theo bản năng nhận lấy vội vàng nhìn lướt qua doãn v â n p h ạ m sắc mặt đại biến lại cẩn thận đọc bên trên một lần trên mặt viết đầy c h ấ n kinh không thể tin được cánh tay đều run dày lên hoảng sợ nói làm sao lại không có khả năng l ờ i đến cuối cùng doãn văn phàm thẳng tắp nhìn chằm chằm trần thúc như giống như muốn từ trong miệng hắn biết được đáp án này n h y mắt c ô n u trần thúc như đã bình tĩnh trở lại. chỉ là trên mặt còn mang theo một nụ cười khổ lắc đầu nói thế gian này không có cái gì không có khả năng giống như trần mỗ là tiền r a mật thám trong miệng nói như thế trần thúc như vẫn là một tiếng không nhịn được thở dài đạo ở chung ba mươi năm trần mỗ hoàn toàn không có một tia phát giác gọi người tham phục h ỉ là doãn minh đã rơi vào thất vương da trong tay mạng nhỏ đáng lo a nhìn doãn vân p h ạ m sửng sốt một chút trần thúc như mở miệng giải thích nói hiện tại xem ra hôm nay đây hết thạy rõ ràng là sở ra đang bố trí muốn dụ làm cho thiên đâm hiện thân doãn minh vừa nhảy ra ngoài lại rơi vào sở ra trong tay con cờ này sở ra nhất định sẽ thật tốt lợi dụng cho nên ám ảnh nhất định sẽ ra tay cái gì doãn vân phạm lại là một tiếng kêu sợ hãi tức giận phụ thân là trời đầm bán mạng còn muốn bị thiên đâm diệt khẩu tức giận phụ thân bị hết thảy lắc đầu trần thúc mưu có chút ít t i ế c hận nói đây cũng là vận mệnh của chúng ta một quân cờ thôi nhìn chằm chằm trần thúc mưu doãn vân phạm trầm m ặ t xuống không biết qua bao lâu doãn vân phạm trong mắt có quang mang thoáng qua trên mặt cùng là một mảnh kiên định đạo trần thúc ta muốn đi cứu tra trần thúc mưu cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vân đạo tiểu phạm sở ra cùng ám ảnh đều sẽ tìm ngươi sở ra muốn dùng ngươi cậy mở doãn huy miệng ám ảnh thì sẽ bắt ngươi tính mệnh bức tử doãn huynh doãn vân p h ạ m lập tức gật đầu nói ta biết cho nên chỉ có ta có thể cứu c h a nhìn qua doãn vân p h ạ m trần thúc mưu trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị tiết sáng đạo ngươi nghị đi gặp thất vương ra lần này doãn vân p h ạ m cũng không có há miệng chỉ là gật đầu một cái mà nhìn xem doãn vân p h ạ m kiên định thân s ắ c trần thúc mưu lại không có trả lời mà là tại suy tư trong đó lợi và hại sở ra được thiên hạ phía sau tiền không vì để bày tỏ thần phục giải tán lỗ cho dù người sáng suốt đều biết tiền không vì chỉ là đem lỗ che giấu nhưng không ai đi nói t o ạ t đây là đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau đồ vật hôm nay vì huyền quy đan tiền không vì lần nữa sử dụng lỗ đây là không r a hồn sự t ì n h tùy ý doãn vân p h ạ m rời đi liền muốn tiết lộ bí mật này húng chi hắn muốn gặp thất vương g i a sở hạ vũ lưu lại doãn vân p h ạ m dường như là biện pháp tốt nhất khả trần thúc miêu nhìn tận mắt hắn lớn lên thật đúng là hạ không được cái này tay trong trầm mặc trần thúc miêu sau lưng tráng hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm doãn vân phàm trong mắt có không che giấu chút nào hôm quang chỉ cần lấy được trần thúc m i u mệnh lệnh liền muốn ra tay đem hắm chèm giết không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 trần thúc như tự tiện làm chủ thả đi doan vân p h ạ m thiên đâm lịch tặc một mực đang giám thị trần thúc như ra tay chặn lại doan vân p h ạ m cuối cùng doan vân p h ạ m ỉ vào hào thủy tính chất mới trốn qua một kiếp bây giờ không biết tung tích sở hạ o vũ có thể đoán được thiên đâm lịch tặc chặn lại doan vân p h ạ m nguyên do trầm giọng nói trước hết thiên đâm lịch tặc tìm được doan vân p h ạ m đồng thời dẫn hắn trở về mặt khác đưa tin tiền lên ra có nhiều thứ phản ý từ hành o lập tức bài nói thì chức tân lệnh này liền đưa tin tiền ra gật đầu một cái sở hạ vũ hám i ệ m nói nói đến tiền ra cũng là đ i ệ đ ầ xả nói cho bọn hắn tiên đâm lịch tặc cấp đi huyền quy đan bản vương tìm ki cũng bất quá là muốn cho mẫu hậu luyện chế kéo dài tuổi thọ đan rồi thôi từ hoành minh bạch sở hạ vũ ý tứ chuyện này không những có thể không truy cứu ngược lại hy vọng cùng tiền ra một đạo điều tra thiên đâm lịch tặc tìm ra h u y ề n quy đan không dám chần chờ từ hoành lần nữa túi đầu lui về phía sau một chút đi chỉ là cũng không lâu lắm từ hoành nhưng lại vòng trở lại sau lưng còn đi theo trần d n g phúc bây giờ trần d n g phúc trên mặt đã không thấy nụ cười ngược lại có chút sợ hãi đi vào buồng nhỏ trên tàu liền quỳ xuống đạo ty chức thiếu giám sát khiến bản trần bị giết xin vương ra trách phạt nhìn sở hạ vũ sửng sốt một chút từ hoành cũng quỳ xuống đạo vương vừa rồi có người lẹn vào nhạc dương ám bánh lái địa lao đem bản trần chém giết liên sát ta mấy tên hảo thủ rời đi thời khắc này sở hạ o vũ rốt cuộc minh bạch chính mình loại cái gì tứ thuốc sở không mượn đồng tam nhi cùng long vương bảo tàng dụ làm cho thiên đâm lịch tặc hiện t h ầ n thiên đâm lịch tặc khẳng định muốn cùng đồng b a tiếp xúc người này chính là bản trần bản trần thậm chí cố ý bị bắt lừa gạt sở hạ o vũ vào cuộc người này cùng đồng tam nhi giống nhau là một cái mấu chốt quân cờ bây giờ lại gặp đến thiên đâm lịch tặc diệt khẩu tuy có chút tiếc mới không thể sớm nghĩ đến bản trần sở hạ vũ vẫn là rất nhanh thu lại cảm xúc p h t tay nói tất nhiên bản、trần、đã ch liền nhất định muốn doãn triển phi mở miệng nhất thiết phải tìm được doãn vân phạm đi thôi nhìn hai người không người cáo lui sở hạo vũ đột nhiên lại đạo từ đà chủ ngươi đem doãn vân phạm sự tình nói cho doãn triển phi xem hắn có gì phản ứng 994 Quyển ba Giang Hồ 442 Đấu tàu xuống thuốc đầu tay Triển thể thể, Giang Doan bùng nhỏ trên tàu phía dưới cùng phòng tối bên trong, lại là phòng ngựa hoành kinh hắn đồng trong hắn thành tỉnh không khống húng Ba bị giam phía của giữ góc chi Phi tại dưới tối lại thời lại chi Hồ mạch chế ch được cầm cơ mặc cơ dù tự sát, từ mê, là ở không không Doan thời r khắc này tư hoành lại không còn đối mặt thất vương ra sở hạ vũ thời điểm tất cung tất tính nghiêm nghị khuôn mặt mang theo kỳ dị nụ cười nhìn lại băng lánh lại tự tin còn có một loại người thắng nặng nễ đi đến doan triển phi trước người tư hoành giò xét hàn phút chốc háo miệng nói doan đường chủ thân phận không thật a không phải vậy thiên đâm lịch tặc cũng không thể ra tay chặn giết dẫn văn phảm t có, có、e、hai â n cái này tin tức một cái so một cái chân kinh doan triển phi hai mắt hơi hơi meo lại thẳng tắp nhìn t h ằ m chằm từ hành giống như giật mình cũng hoặc đang suy nghĩ sự tính khác nhìn thấy doan triển phi thân sắc từ hành lắc đầu nói không hổ là doan đường chủ ẩn tàng ba mươi đều không bị người phát hiện vẹn vẹn phần này ở nhẫn đã đáng giá từ m ỗ bội phụ nói đến đây ngữ khí đột nhiên nhất c h u y ể n để cao l i ế u thanh nhầm nói sợ doán đường chủ sớm đoán được trần thúc n h i u thân phận a doan triển phi cũng không có mở miệng thân sắc cũng không thay đổi chút nào thấy vậy từ hoành liền chuyển hướng lại nói đạo tiền lao ra từ tuổi đ ã lớn huyền quy đan vừa có thể kéo dài tuổi thọ kỳ thực ra tay cướp đoạt huyền quy đan từ m ộ i cho là đại đa số người cũng là cất tâm tư như vậy vương gia nhà ta cũng không ngoại lệ quá hậu nương nương tuổi đa lớn thất vương gia lại là trí thiện trí hiếu không phải vậy một khoả huyền quy đan còn không vào được vương gia nhà ta phát nhãn đúng doan đường chủ cấp đoạn huyền quy đan lại là vì cái gì đâu d ư ơ n g mắt lạnh leo tử hành doan triển phi cuối cùng là mở liễu khẩu đạo giang nam đạo tử hành nên kinh mạch bị quản chế lại c h ú n g thuốc mê nguyên nhân doan triển phi thanh â m hữu khí vô lực có thể tuyệt đối không có sợ h a i thậm chí mang theo t r e o tức hương vị nhìn từ hoành gật đầu doan triển phi khỏe miệng lộ ra một nụ cười đạo như thế nào từ đà chủ không biết đúng tựa hô cục này từ đà chủ cũng là sài đỡ a từ hoành biết doan triển phi là ở kích động chính mình nhưng là thần sắc im lặng nói là mật thám bốn mươi năm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 nói không chừng đến lúc đó doan mộ vẫn thật là chiêu từ hoành như thế nào nghe không ra doan t r i ể n phi uy hiếp nhưng là gật đầu nói doan đường chủ thật đúng là liếm độc t ì n h thâm a đem doan thiếu đường chủ giao cho trần thúc như doan đường chủ phải t r ă n g tính sắn trần thúc như sẽ không đối với thiếu đường chủ bất lợi còn có thể bảo đảm thiếu đường chủ một cái mạng nói đến đây từ hoành trên mặt lộ ra một nụ cười đạo doan đường chủ tính toán không bỏ sót từ mộ bội phục h ỉ t i ế p thiên hạ này khó khăn nhất tính toán chính là nhân tâm doan thiếu đường chủ vì cứu doan lao đệ ngươi đã rời đi tiền ra vốn là muốn tìm ta nhà vương ra cứu lao đệ ngươi đây cho nên một ít người không muốn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 nghe từ hoành rời đi thùng thùng tiếng bước chân doan triển phi trên mặt lại lộ ra thần sắt phức tạp từ hoành hôm nay đến đây chính là tới ác tâm hắn nhưng không thể không thừa nhận biện pháp này rất hữu hiệu nhường hắn một mực lo lắng hai hùng lo được lo mất cuối cùng tâm thần thất thủ hắn lại quá là rõ ràng thiên đâm thủ đoạn d o a n vân p h ạ m cơ hồ không có có thể tránh thoát bọn họ truy sát bây giờ cũng duy trì có gửi hy vọng ở từ hoành nghĩ tới đây doan triển phi trên mặt lộ ra một nụ c ư ờ i khổ b à n g hữu của mình huynh đệ đang đổi rét chính mình con độc nhất ngược lại là địch nhân xuất thủ cứu rút thật đúng là một cái trầm trọng h í sâu một hơi doan triển phi cố gắng để cho mình hơi hơi hai mắt m è o lại cũng thiết đi cùng lúc đó m i n mông đ ộ n g đỉnh hồ bên trên một cái đầu từ dưới nước ló ra khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút tái nhuận còn có không che giấu được thần sắc thống khổ không phải là vừa chạy ra thiên đâm chặn lại dẫn v â n p h ạ m từ dưới nước nhô đầu ra dẫn v â n p h ạ m đột nhiên mở to mắt đảo qua bốn phía xác định không có nguy hiểm mới từng ngụm từng ngụm hô hấp lên không khí mới mẻ vừa rồi hắn một hơi bơi sáu bảy răm mà cái này đã là cực hạn của hắn lồng ngực đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn hắn vừa rời đi tiền ra thuyền lớn không bao lâu liền có người mời hắn uống trả đi dẫn văn phảm làm sao có thể đáp ứng liền động thủ. cuối là liền kiếm, phải gia trúng trường nếu không phải nhân gia không một một m u n tính mạng hắn, sớm cho ca ăn. cho sớm ca c u ố cùng dẫn v â n phạm vẫn là mượn lấy hơn người kỹ năng bơi rời đi bất quá có thể một hơi bơi sáu bảy dà mà nhưng là hắn mang theo trong người một cây ống dại tử đây là phụ thân doãn triển phi giao cho hắn chạy chối chết pháp bảo nghĩ đến phụ thân doãn triển phi nghĩ đến hắn là thiên đông l ị c h tặc dẫn v â n phạm vẫn còn có chút không tiếp thu được trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp trầm mặc thật lâu dẫn văn phạm sắc mặt bình tĩnh trở lại một mặt kiên định mặc kệ phụ thân như thế nào hắn đều muốn xuất thủ cứu g i ú p mà duy nhất có thể cứu bọn họ phụ tử duy chỉ có thất vương g i a sở hạ vũ quyết định phương hướng dẫn vân phàm lại lặn xuống nước hướng đông b ơ i đi cho dù phía trước núi đào b i ể n lửa huy châu tiền gia cho dù tiền gia đã trở thành đại sở tứ đại thế gia sinh ý khắp thiên hạ nắm giữ không thể tưởng tượng tài phú nhưng tiền gia lao trạch vẫn như cũ giữ vững trăm năm trước bộ g á n g đơn giản cổ pháp chỉ là ở trong màn đêm lộ ra có chút tầm trầm nhất là đi vào việt tử phản phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú ngươi để cho ngươi cảm thấy không được tự nhiên liền tiền gia tam thiếu gia tiễn tô, tô cũng không ngoài ý mới tiến t ô tô cái tên này là lao ra tử tự mình lên bởi vì mẹ hắn họ tô bởi vì tiền không vì cảm thấy t ô tô đọc lấy tới rất có ý tứ bất quá tiến t ô tô tuyệt không nữ tính hóa thương phản cao bảy t h ứ c thân thể khôi ngô và vỡ một khuôn mặt nghiêm nghị lanh k h ố c h u y ệ t thái dương gổ cao hai mắt càng là lập l ò e tia sáng có biết kỳ nhân bất phản chỉ là bước vào nhà c ũ m ộ t khắc tiến t ô tô lông mày vẫn là nhữ lại lập tức nhanh chân đi hướng phía sau c h ạ c h hậu viện lao ra tử cửa phòng đã đứng mấy người lão đại tiễn lăng vân lao tứ tiền uyên trưởng tôn tiền sương hải duy chỉ có nhị phòng tiền tứ phương không ở huy châu phụ không thể đuổi trở về bất quá hắn đại nhi tử tiền b á không thay cha canh giữ ở cửa ra vào đi lên trước hướng lao đại tiễn lăng vân ôm quyền đi liễu nhất lễ t i ễ n t ô tô, tô h á miệng nói có việc trì hoan đã về chết rồi cha như thế nào lao đại tiễn lăng vân tướng mạ bình thường thậm chí có chút già trước tuổi thân thể hơi hơi còn xuống nhìn như thật đúng là một cái lao đầu hắn tuổi tắc thật đúng là không nhỏ đã qua biết thiên mệnh chi niên có thể huynh đệ bảy tám người duy chỉ có không ai dám xem nhẹ hắn ngược lại có chút kính sợ tiền không vì thở thiếu thời đợi phụ mẫu đều mất gia nghiệp bị đoạt bất đắc dĩ đi xa tha hương cái kế đoạn thời gian xem như tiền không vì một đời gian nan nhất thời gian tiễn lăng vân chính là vào lúc đó ra đời lấy tên lăng vân có biết tiền không vì ý chí bởi vậy đối với tiễn lăng vân vừa nghiêm lại t ử mà cực khổ tuổi thơ cũng làm cho tiễn lăng vân có vượt qua người đồng lứa tâm trí hồi nhỏ mặc dù không thể thay cha trưởng quản sinh ý nhưng là thay hắn quản giáo một đám huynh đệ tỷ muội bởi vì này nguyên nhân tiến ra mấy huynh đệ phần lớn sợ lao đại tiễn lăng vân thoáng gật gật đầu tiễn lăng vân h á miệng nói sinh ý chuyện lớn dùng nhiều c h ú t tâm đến n ộ i cha lão phu trông coi các ngươi yên tâm chính là làm tiễn lăng vân dứt lời phía dưới lao tam tiến tô tô vội vàng gật đầu nói đại ca nói là làm phiền đại ca ph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 tập được một thân cao tuyệt võ công cùng đ ủ loại kỳ nghệ tuyệt kỹ trước kia lại từng hành tẩu giang hồ đối với tam giáo cựu lưu đều có giải lại ra tay hảo phong kết giao rất nhiều bằng hưu bây giờ trưởng quản tiền ra khắp các nơi thanh lâu cùng sòng bạc hai cái này n g h ề xưa nay cũng là bạo lợi vì tiền nhà kiếm lời không nói được bạc lao t ứ tiền n g u y ê n một đôi mắt c â y độc trưởng quản cầm cố ngọc ý đồ cổ tranh chữ những thứ này sinh ý những năm này cũng là kiếm kim ngọc đầy bát tiền ra sinh ý khắp thiên hạ đương nhiên không chỉ những thứ này còn có từ lâu quan trả khách sạn tơ lụa các loại sinh ý vất quá những thứ này nghề đối với tiền ra tới nói chỉ là trên cây to c tiền ra mấy huynh đệ quản lý mới là trụ cột cũng là bởi vì trưởng quản những thứ này sinh ý mấy huynh đệ mới có thể b ư ớ c lên đủ loại đủ kiểu ý nghĩ dù sao lão ra từ tuổi đã lớn chính là l ã o đại tiễn lăng vân cơ thể cũng không được khá lắm nhìn chăm chăm lão đại tiễn lăng vân tiễn ô tô đột nhiên trương khẩu v ấ n đạo đại ca cha hôm nay v ớ i chúng ta trở về chuyện gì 995 quyển bà giang hồ 443 sở ra câu cá trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại l ã o đại tiền lăng vân trên thân mà ở mọi người chăm chú tiền lăng vân từ t ố nói khả năng cùng động đình hồ có liên quan long vương bảo tàng tại động đình hồ vũ hồ rút cùng thiên chu đường đại đại xuất thủ chuyện này gây người qua đường đều biết chớ đừng nói chi là tiền ra trong lúc nhất thời mấy người đều trầm m ặ t xuống ngược lại là tiền tô tô ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị không tự chủ quét đại ca tiền lăng vân một mắt trong trầm mặc cửa phòng đột nhiên mở ra một lao giả chậm rãi đi ra lao giả kích thước không cao thể cốt g ầ y yếu chất đầy nếp nhăn trên mặt nghiêm nghị nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì lý lập đời đời tiền ra là buộc bây giờ tiền ra đại quảng ra rất được tiền không vì tín nhiệm không sai biệt lắm chính là của hắn cái bóng bởi vậy đối mặt người lao b u c này tiền lăng vân đều cùng cung kính kính ôn quyền đi liễ c h a như thế nào lý lập tuy được tiền không vì tín nhiệm lại ghi nhớ thân phận của mình ôm quyền hướng tiền l a n g vân nói đại thiếu g i a k h á c h khí lao g i a không n g ạ i đang muốn lao nô thỉnh mấy vị thiếu g i a công tử đi vào đi vào gian phòng liền có thể nhìn thấy lội ở giường trên giường lao giả lao giả tóc t h ư a thớt trên mặt chất đầy nhăn lại hai mắt hơi hơi n h a u lại nhìn như hữu khí vô lực cho dù khí trời nóng bức trên thân lại che kín thật dày tấm thảm nhìn như một cái gần đất xa trời lao giả bất quá lao giả này chính là chủ nhà họ tiền tiền không vì tiền ra cây đại thụ này sợ dễ nhìn qua lội ở trên giường lao phụ thân tiền lăng vân tiền tô, tô tiễn uyên ba huynh đệ này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 vì viên kia huyền quy đan thật không nghĩ đến thiên chu đường đường chủ doan triển phi càng là thiên đâm chúng người đi trước một b ư ớ c cầm đi huyền quy đan chúng ta chỉ lấy được một nửa long vương bảo tàng bây giờ doan triển phi rơi vào thất vương gia trong tay thất vương gia muốn dùng doan văn phảm cậy mở doan triển phi miệng thiên đâm muốn dùng doan văn phảm nhường doan triển phi ngâm miệng trần thúc mưu nhưng là tự mình làm chủ thả đi doan văn phảm mặt khác thất vương gia đã chiếm được tin tức mệnh g i a n g nam đạo vệ từ hồng cảnh cáo chúng ta chớ có đụng trạm cầm kỵ làm lý lập dứt lời phía dưới trong gian phòng lại lâm vào giống như vậy yết tĩnh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 nhất là tuổi còn trẻ liền trở thành thiên nhân cảnh cao thủ tương lai bất khả hà lượng nhân vật như vậy không thể chơi ác thứ hai thất vương g i a cùng trời đâm lịch tặc có thâm cựu đại hận bây giờ lại phải biết thiên đâm lịch tặc tin tức khẳng định muốn bằng mọi cách truy tra chúng ta đang có thể mượn này cùng thất vương g i a giao hảo bù đắp d ị vãng khoảng cách lời đến cuối cùng tiên bá khôn càng là phủi tiền xương hải một mắt trước kia tiền xương hải vào kinh thành thời điểm bởi vì lý thừa phụng cùng sở hạ vũ từng sinh ra t i ế t chuyện này mặc dù b ó qua có thể mọi người đều biết sở hạ vũ đối với tiền ra không có hảo cảm đắng người liền đem cái này cái mũ chụp tại tiền xương hải vị trưởng tử này trường tôn trên đầu.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 Thất v ư ơ nhiều g gia cùng không không t năm đ tô tô như, như vậy tiến gia sinh ý có thể vượt làm càng lớn chính là bởi vì lỗ bây giờ tiền không vì tuổi đã lớn vẫn như cũ trưởng không tiền tiền ra vẫn là bởi vì lỗ giống như tên của hắn một dạng vô khổng bất nhập làm lòng người rét lạnh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 từ hành o vệ k h ắ p mật thám cũng không thể tìm được huyền quy đan doãn v â n p h ạ m cũng không biết tung tích khiến cho nhạc dương thành những tên côn đồ c ắ c kẻ tiết đều ngoan ngoan uốn tại trong nhà rất sợ được mời vào đi làm ngày thứ tư sáng sớm mặt trời mọc một chi hạ gia thương đội lạng yên không tiếng động rời đi nhạc dương chạy tới kinh thành mà đợi đến lúc mặt trời lặn một chi phong trần phó phó thương đội lái vào nhạc dương thành chính là tiền lăng vân một nhóm mà cái thời khác sở hạ vũ đem doãn triển phi mời đi ra nên bốn năm n à y không có gặp qua mặt trời lại thêm kinh mạch bị quản chế nhất là lo lắng nhi tử doãn văn phản doan triển phi sắc mặt tái n h ự t không có một t i a huyết sắc không gặp lại những ngày qua thong dong ngược lại g i à n mua rất nhiều nhìn c h ă m c h ă m doan triển phi phút chốc sở hạ o vũ từ tô nói bốn năm ngày không thấy doan đường chủ biến hóa rất lớn à, thỉnh doan triển phi căn bản không có cùng sở hạ o vũ k h á c h khí càng không có thân là tù nhân tự giác trực tiếp tìm chỗ ngồi ngồi xuống hơn nữa điều chỉnh đến vị trí thoải mái nhất h ắ n thật là có chút mệt mỏi t h ế vậy sở hạ o vũ tự lo n ở nụ cười từ tô nói ngày mai bản vương liền sẽ rời đi nhạc dương lập tức doan triển phi khe to mày nhưng rất nhanh liền tán đi vẫn không có mở miệng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 sở hạ o vũ lại nói tiếp chuyện này nghĩ đến không phải gây nên bản vương hứng thú đơn giản như vậy à nhìn chăm chăm sở hạ o vũ doan triển phi cuối cùng là mở liếu khẩu đạo thay đổi thất vương ra ngươi một đời cũng liền như vậy mấy món đại sự h ả cần phải doan mỗi nhắc nhở chính xác không có bao nhiêu mà ảnh hưởng sở hạ o vũ lớn nhất lại cùng tiên đâm lịch tặc có liên quan chính là ngày đại hôn thảm biến giữ mắt lạnh lẽo doan triển phi sở hạ o vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ à quang chỉ là rất nhanh liền đem cảm xúc ép xuống gật đầu nói bản vương nhớ kỹ sẽ thật tốt điều tra thêm ngược lại là doan đường chủ thân h ã n nhà tù vẫn không quên châm ngỏi b gạ vìn rộng c tại đối với cái bóng tự ta. Căn b mình bày ra một quân cờ phi thường trọng yếu biết thân phận của hắn cực ít có thể sở hạ vũ lặng yên không một tiếng động liền đem của cổ ra diện mà nguyên nhân chỉ là một nho nhọ viện kị ý lao binh thiên đ â m đối với cái này thế nhưng là rất nghi hoặc cũng không tin tưởng đây là trùng hợp cũng không có thể xác định sở hạ vũ tra được thân phận của hắn bây giờ nghe sở hạ vũ chính miệng nói đến doan triển phi trên mặt có qua một tia biến sắc trừ ư khẩu v ấ n đạo làm sao ngươi biết gạ v ỉ n rộng thân phận sở hạ vũ cũng không gạt hắn há miệng nói vô c ự c quan doan triển phi sắc mặt lại là biến đổi giống như trấn kinh cũng hoặc không thể tin được mà giờ k h ắ c này sở hạ vũ tiếp tục nói thái hòa sơn bên trên nộ g nguyên tử ra tay hành thích bản vương ngươi thiên đông ị c h tật lại giả t r a n quan binh tấn công núi từ đó hỏa loạn giang hồ gây náo loạn thiên hạ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 bởi vì kinh mạch bị cấm tâm thần lại bị sở hạ vũ s ở đ o ạ n doan triển phi b u ộ c miệng kêu lên tiểu nhân sáu lời nói vừa mới mở miệng doan triển phi liền lấy lại tinh thần d ư ơ n g mắt lạnh leo sở hạ vũ nói không hổ là thất vừng ra thật là nặng tâm kế sở hạ vũ lơ đến cười ha ha l i ế u thanh vấn đạo doan đường chủ phục thị vị kia thống lĩnh bất quá bây giờ xem ra phía trên vị kia đều đưa doan đường chủ coi là con rơi đáng ra sao doan triển phi cũng không trả lời chỉ là d ư ơ n g mắt lạnh leo sở hạ vũ giống như k i n h thường trả lời thế vậy sở hạ o vũ giống như cũng lời lại hao tâm tổn trí kế nói thẳng vốn cho rằng bắt con cá lớn nguyên lai là một con t ô m nhỏ cho ngươi thêm một buổi tối sáng mai trước khi rời đi cho bản vương trả lời chắc chắn không phải vậy phụ tử các ngươi ngay tại dưới mặt đất đoàn tụ tốt l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ bàn tay huy động lập tức có thị vệ đem doan triển phi kéo xuống bây giờ từ hoành sài bước đi đi vào ủy l ạ i đạo thi chức vô năng cái gì cũng không từng tra được xin vương g i a trách phạt sở hạ vũ lơ đến p h t phất tay trương k h u vấn đạo còn không người liên hệ ngươi một câu không đầu không mà nói từ hoành cũng hiểu được thất vương ra sở hạ vũ y tứ cung kính đáp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 quả nhiên không phải p h à m nhân phải biết long vương bảo tàng bị vu hồ giúp cùng ngàn thuyền đường chia đều nhạc dương thủy sư chặn lại vu hồ giúp phần kia vẹn vẹn hoàng kim thì có mười vạn lượng mà tiền lăng vân càng là trực tiếp bỏ qua không có chút nào dây dưa dài dòng mà chỉ là cái lệ gặp mặt phần lòng dạ này liền cho người tham p h ụ tự lo n ợ nụ cười sở hạ o vũ há miệng nói chẳng thể trách tiền ra sinh ý khắp thiên hạ bản vương cuối cùng tìm được nguyên do hảo tất nhiên tiền đại thiếu hữu tâm bản vương cũng liền cung chi không hổ miễn lễ lo pha trả thảo dân cảm ơn vương gia lần nữa cúi đầu tiền lăng vân mới đứng vậy chỉ là cũng không có nhập tọa mà là rất cung kính hướng sở hạ o vũ nói thảo dân nghe qua thất vương g i a trí thiện trí hiếu mỗi lần xuất thủ cướp đoạt huyền quy đan cũng là vì quá hậu nương nương tận hiếu tâm thảo dân bội phục ông quyền đi liễu nhất lễ tiền lăng vân giọng nói vừa chuyển đạo có lẽ thảo dân có pháp tìm được huyền quy đan lập tức sở hạ o vũ trong mắt đột nhiên có quan g man g thoáng qua sở hạ o vũ tin tưởng tiền lăng vân không dám tin tức giả lựa bịp chính mình có thể hưng vệ c h a xét ba ngày nhưng là mảy may tin tức cũng không có mà tiền lăng vừa tới nhạc dương liền có thể nói ra lời như vậy thực lực này để cho người ta thản phục cũng làm cho nhân tâm sợ a trâm mắc phúc chốc sở hạ vũ gật đầu nói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 doan triển phi sắc mặt càng ngày càng tái nhận chỉ là thần sắc đã bình tĩnh trở lại thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên giống như thong rong giống như khinh thường giống như giải thoát nhìn thấy doan triển phi cái biểu tình này từ hoành làm sao không biết thái độ của hắn liền g ậ t đầu nói xem ra doan lao đệ đã có quyết đoán như vậy từ mỗ vốn không nên táo l ư ớ i chỉ là từ mỗ còn nghĩ cùng doan lao đệ làm giao dịch doan triển phi thần sắc lạnh nhạt nhìn qua từ hoành n i ữ u môi giống như tự rêu nói người sắp chết còn có cái gì tác dụng từ h à n h h á miệng nói doan lao đệ tin qua đời sau khi nói xong từ h à n h lạnh nhạt thần sắc giống như ăn chắc doan triển phi nhìn chằm chằm t ừ hoành doan triển phi một mực bình tĩnh trong mắt bắn ra hai đạo quan mang doan triển phi minh bạch t ừ hoành ý tứ một khi truyền ra cái chết của hãn tin nói không chừng nhị thống lĩnh nể tỉnh đã biết chút năm vất vả mặt trên cũng liền bông tha nhi tử doan vân phạm trâm m ặ t p h ú t chốc doan triển phi lạnh giọng nói ngươi ngược lại là giỏi tính toán nghe doan triển phi như thế nói đến từ hoành nghiêm nghị trên mặt hiện lên một nụ cười đạo liền biết doan lao đệ sẽ đáp ứng doan lao đệ cũng yên tâm từ mộ sở cầu cũng không cao các ngươi ra tay cướp đoạt huyền quy đan đến tột cùng làm gì dùng nên người sắp chết doan triển phi tâm tư đến chuyển cuối cùng là con tra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 từ hoành không dám c h ầ n c h ờ bước nhanh tìm được thất vương ra sở hạ o vũ đem có được tin tức nói cho hắn biết nghe sở hạ o vũ trong mắt cũng có tia sáng sáng lên lẩm bẩm tông sư cảnh tận mắt nhìn thấy một đời tông sư bách ngươi lấy một địch bốn vô địch v ạ i h ù n g sở hạ o vũ lại quá là rõ ràng tông sư lại cao tay vì thế mà thiên đ âm lịch tặc vậy mà muốn mượn huyền quy đ a n đột phá tông s ư cảnh vậy có phải hay không nói có người kẹt tại cuối cùng q u a n khẩu nghĩ tới đây sở hạ o vũ trầm giọng nói lập tức đưa tin kinh thành nhượng tứ tư thúc tưởng cha đều có những cao thủ kia có thực lực xung kích tông sứ cảnh tưởng、cha. nghe thất vương g i a sở hạ vũ tăng thêm liều khẩu khí từ hành o lập tức bài nói ti chức tuân lệnh gật gật đầu sở hạ vũ lại nói đều chuẩn bị thỏa đáng rồi a từ hành o lần nữa bài nói vương g i a yên tâm hết thể chuẩn bị thỏa đáng liền chờ thiên đâm lịch tặc vào tiết nóng n h ẹ ân l i ề u thanh sở hạ vũ phất tay nói đi thôi từ hành o ôm quyền nói ti chức cáo tử chúc vương g i a thuận buồn xuôi gió sau khi nói xong từ hành o chậm rãi lui xuống chỉ là hắn rời đi không bao lâu tôn hầu bước nhanh đến không người bài nói công tử nhạc dương thủy sư tiếp thiên tướng cầu kiến nhìn sở hạ vũ gật đầu tôn hầu không người lui xuống rất nhanh cũng không trách được hắn cao hứng động đình hồ vốn là thiên hạ ít ỏi hồ nước thế nhưng tới gần tuân ra đại sở vì biểu hiện hoàng ân hạo đáng chỉ là tính cách tượng trưng tại động đình hồ thiết chí thùy sư vẹn vẹn có một doanh nhân mã ngày thường cũng liền vây quét một chút thủy trộm tiết chí xuyên chính là chịu đến xa lệnh mới đi đến động đình trường quản nhạc dương thùy sư nhưng ai có thể nghĩ đến long vệ bảo tàng lại động đình hồ c ò nghĩ p h o n p tới đây tiết trí xuyên đối trước mắt vị này thế nhưng là tràn ngập cảm kích quỳ một chân trên đất rất cung kính ôm quyền bài nói mặt tướng bãi kiến vương ra sợ hạo vũ nhẹ gật gật đầu trương khẩu vấn đạo chuẩn bị thỏa đáng tiết trí xuyên lập tức áp hết thể chuẩn bị thỏa đáng mặt tướng đang muốn hướng vương ra xin chỉ thị phải chăng xuất phát sở hạ o vũ phất tay nói lên đường đi một đường cẩn thận tiết trí xuyên trầm giọng đáp mặt tướng tuân lệnh cáo tử lời đến cuối cùng tiết trí xuyên cũng không nói nhảm trực tiếp quay người rời đi g ầ y g ò thân thể mang theo hào tình văn trượng bây giờ tôn hầu lại há miệng nói công tử đã thu thập thỏa đáng có thể lên đường gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng là hướng đi hậu viện cùng thương ngọc một đạo lên thuyền rời đi theo sở hạ o vũ rời đi khẩn trương mấy ngày nhạc dương thành trung quy là bưng lòng xuống chính là sở hạ vũ rời đi nhạc dương phía sau nhìn như nhẹ nhõm rất nhiều cùng thương ngọc tận tỉnh tại sơn thụy ở giữa thật la thành thơi chỉ là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 đối với tôn l ã o đầu hạ cường vẫn là có mấy phần cung tính thu hồi trên mặt uy nghiêm cười ha hạ nói còn không phải tốc độ chậm lại tôn l ã o ca lão gia thế nhưng là đã phân phó v ớ i tháng nhất thiết phải đem nhóm hàng này đưa đến k i n h thành tôn l ã o đầu như thế nào nghe không ra hạ cường bất mãn cười khổ nói đại quản g ra không phải chúng tiểu nhân không tận lực thật là là cái này đại núi non hung danh quá sâu các huynh đệ sợ à. lập tức hạ cường sắc mặt thay đổi có chút không vui nói tôn l ã o ca mới vừa lên lộ ngươi như thế nào nói hết xối quậy lời nói hạ mộ sao lại cầm các huynh đệ tính mệnh nói vừa còn nữa lão gia sinh ý không thể bị dở dang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 chỉ là bọn hắn là cái gì tiêu c ụ c sao tôn lao đầu lập tức đáp chấn sơn tiêu c ụ c thế nào hạ cường tiếp lời v ấ n đạo biết chấn sơn tiêu c ụ c người nào mở sao lần này căn bản không chờ tôn lao đầu trả lời hạ cường mình đã nhẹ g i ọ n g nói t r ư ơ n g tôn nhi t r ư ơ n g nhất đao trương láo ra tử duy nhất công tử tôn lao đầu cũng không biết trương khang là ai có thể trương nhất đao đại danh nhưng lại như là lôi q u ó nhĩ không sai biệt lắm là giang nam đạo lục lâm lão đại đứng đầu toàn bộ giang nam đạo thế nhưng là không ai không biết thậm chí có thể làm cho tiểu nhi chỉ khóc hoảng sợ nói mở lớn xẻo mụt c ư ơ n g nhất đao một thanh đại đao khiến cho xuất thần nhập hóa r ấ t ít có thể một có có đón hắn người đ a o mà k h ô n g trọng i nổi, Diêm lại Bởi miệng đại, ế bản Vương, mụn, lên cân lớn mụn. tôn thanh nhưng là cực nhỏ, cơ chỉ lục cực bị đều đạo đầu thấy một mặt há vậy, lâm mở vì là láo là xẻo xẻo âm ấ t t sợ được. bị người nghe r t r ọ n gật g gật đầu hạ cường há miệng nói t r ấ n sơn tiêu cục chính là t r ư ơ n g nhất đao bảo bối công tử trương tuấn nhi đưa ra lấy tên t r ấ n sơn chính là tại trấn đại núi non đâu cho nên đoạn đường này chúng ta chỉ cần lưu c h ú t tiền qua đường căn bản không ngại đáy lòng đồng ý tôn lão đầu nhưng là sinh ra cảm giác cổ quái giống như vì để tránh cho một cái sơn tặc tới an cước đi mướn một cái khác sơn tặc tới làm vào tiêu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 chín trăm chín mươi tám quyển ba giang hồ bốn trăm bốn mươi sáu cặn đường ăn cướp nhìn c h ấ n sơn tiêu cục y danh tựa hồ không thể nào có tác dụng xảy ra tranh chấp hạ cường đấy lòng vẫn còn có chút sợ vừa vẫn hơi lớn quản gia thương đội chủ sự chỉ có thể nhắm mắt đi ra phía trước cũng nghe rõ ràng bọn họ tranh cãi báo đen n g ư ơ i thật không cho nhà ta thiếu chủ mặt mũi mở miệng là một thanh ý người trung niên mặt trắng người áo xanh trắng tinh dọn dẹp cũng là phát phát thảo thảo nhìn như cái tiên sinh kế toán đám người cũng đều xưng hô hắn sư gia là chi này hộ vệ thủ lĩnh bởi vậy hạ cường đối với hắn đồ rất cung tính nghe được sư gia mà nói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 hạ cường vẫn là chạy đến tối hậu nhất cỗ xe ngựa bên cạnh kêu lên nhị ra có núi tặc mau trốn đi thôi tự giáp hết nghĩa vụ hạ cường cướp đoạt một con ngựa dự định phát đi không muốn bây giờ hiếm khi rời khỏi xe ngựa trung niên nhân không ngờ đứng trên xe ngựa liền gần trong gang tấp hạ cường đều không thể nhìn thấy hắn là như thế nào đi ra ngoài nên thời gian dài không thấy ánh mặt trời người áo xanh sắc mặt trắng bệnh có thể đứng trang nghiêm bên trong tự có một cỗ đại khí đỉnh thiên lập địa khinh t h ư ờ n g bầu trời cảm giác chỉ là có chút lạnh để cho người ta không dám nhìn thẳng quét hạ cường một mắt người áo xanh đem mắt quang phóng tại chiến của phía trên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 triệu trung đã biết muốn làm gì đưa tay kéo ra dây cung một mũi tên dài cấp bách như lưu tình bắn về phía trần b ì b ả vai một tiến bắn ra triệu trung đưa tay lại là một tiến khoác lên trên dây cung đem trần trùng khóa chặt trần b ì nghe được sau lưng tiếng xe gió chỉ là một hơi đã hết hắn đã vô lực t r á n h né trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nhắm mắt lại cũng nhận bệnh có thể nửa ngày không cảm giác được đau nhức trần b ì mới nghiêng đầu đi thấy bên trên cắt thành hai khúc c u n g tiễn cùng với một mảnh xanh biết lá cây lại có là mắt kinh g â y mồm báo đen tận mắt nhìn thấy một mảnh lá cây đem mũi tên chém thành hai khúc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 thanh y văn sĩ phát hiện báo đen suy nghĩ từ hắn hiện thân không có ý định nhường báo đen một đám còn sống rời đi khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh thanh y văn sĩ、si、há miệng phát ra nhất thanh lanh hử, không lớn âm thanh n h i ê n rơi vào trong thai mọi người như lôi trớn võ công hơi cao minh điểm giống như chèn bì sắc mặt trắng xanh trắng xanh võ công yếu thân thể đều đang run run ẩ y c à n g có người nhịn chịu không nổi thanh â m này ôm đầu ngồi s ổ m trên mặt đất khuôn mặt cũng vì đó và mẹo t h ế vậy chúng hào kiệt làm sao không chi ngộ đến tuyệt đỉnh cao thủ cả đám đều lộ ra sợ hai muốn chết thần sắc mà canh đ ầ ngạo văn sĩ một mực nhìn chăm chú lên chính mình báo đen cũng không rằng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 Đúng, như bản vương không có đoán sai, nhị thống có sai, lời i n hẳn n h phải là g ư chặn thực phi, thanh hạo doan triển phi, kỳ thực dài thanh âm bên trong, sở hạo vũ tự lo nợ giết dài tự kéo kỳ âm sở vũ lo đến ạ o doan triển、phi、căn bản vốn không phi i h c cuối cùng sở hạ vũ phi thân lên nhào về phía thanh y văn sĩ như chậm thực nhanh dáng người như gió cấp tốc mây một dạng phiêu m i ể u chính là sở gia phong vân bước cho dù biết sở hạ vũ là ở nhiễu loạn tâm cảnh của mình có thể nghe hắn nói xong thanh y văn sĩ còn có khoảnh khắc như thế thất thần chuyên gia doan triển phi tin chết thời điểm hắn liền đoán được tin tức là giả kỳ thực âm thầm áp giải doan triển phi hồi kinh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 sở hạ vũ phí lớn như vậy chắc chở chính là vì bắt sống thanh y văn sĩ nghe sở hạ vũ như thế nói đến mạc phàm cũng không nói nhảm phất tay như đ i ệ n điểm thanh y văn sĩ quanh thân đại huyệt kỳ dị thủ pháp chính là tổng sư cảnh cao thủ đích thân đến cũng muốn tiêu phí một phen trung phó mới có thể giải khai nhìn mạc phàm làm tốt hết thảy sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía mạnh biển rộng đạo cẩn thận tạm giam không được có mảy may ngoài ý m ớ n mạnh biển rộng biết trước mắt thanh y văn sĩ thân phận lạ thường chủ tử nhà mình không tiếp tính mệnh mạo hiểm đổi lấy lập tức bãi nói ty trước tu lệnh lời đến cuối cùng mạnh biển rộng cùng một tên huyết vệ một, trái một phải đem thanh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 thế nhưng là ngươi nhường tiểu nhân ra tay ngăn đón chuyến tiêu này xem ở tiểu nhân trung thành cảnh cảnh phân thượng bỏ qua cho tiểu nhân a lời đến cuối cùng báo đen lần nữa đập ngầm đầu lên thấy vậy t ừ huỳnh khét to mày lại bất quá cuối cùng không có lên tiếng tùy ý thất vương ra sở hạ vũ tài quyết sở hạ vũ thấy được t ừ huỳnh nhăn lại lông mày hám i ệ n g nói những người này trước tiên nuốt lại không lấy đi hở âm thanh ngươi tự mình xe áp tải đội lên đường đây là sở hạ vũ sớm a n bài tốt bởi vậy t ừ huỳnh không có hứng thú ngoài ý mớn đạo thi trước tuân lệnh gật, gật đầu sở hạ vũ trầm mặc phút chốc đối với tử huỳnh nói bảo trọng lời đến cuối cùng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 hết thể đều an tĩnh như thế đột nhiên một chiếc thuyền lớn giống như hồng hoang cự thú từ trong bóng tối lai tới lại xuyên t h ấ u qua nguyệt quang có thể mơ hồ nhìn thấy trên b o g quân sĩ một mặt nghiêm nghị đề phòng rất nhanh lại là một chiếc chiến hạm đập vào tầm mắt hai chiếc ba chiếc sáu dòng d ã tám chiếc nhiều hơn nữa mỗi tàu chiến hạm thượng đô có giáp sĩ ngưng thần đề phòng vô căn cứ sinh ra nghiêm nghị khí tức đây chính là áp giải long vương bảo tàng nhạc dương thùy sư cho dù thiên hạ đã thái bình hai mươi năm năm không người dám chặn lại triều đình chiến hạm đây chính là nghịch mưu tội lớn nhưng mà chuyến này kinh thành hành trình quan hệ đến tiền đồ của mình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 trong yên lặng hai c h i ám tiễn lặng yên không tiếng động bắn ra bắn vào hai tên áo s á m đại hán c ổ họng nghiêng đầu một cái liền muốn ngã xuống nhưng vào thời khắc này hai tên người á o đen lặng lẽ không âm thanh xuất hiện đỡ lấy thân thể của bọn hán chút thanh âm nào cũng không có phát ra bắt trước làm theo lần nữa ám sát hai nhóm hộ vệ người á o đen mở ra chầm xuống trọng thiết tắt tiến vào tối sầm lại trong khoang thuyền một người nằm ở trung ương không rõ xuống chết làm đen ảnh nhân xốc lên ga dường, không rõ xuống chết làm đen ảnh nhân không rõ xuống chết làm đen mắt chiếu sáng cả bường nhỏ trên tàu đen ảnh nhân phòng bị con mắt đen nhánh trường đao cùng với từng nhánh nhắm ngay bọn họ dây cung. thời khắc này đen ảnh nhân làm sao không biết đó là một cặp ấy nhưng là quá to giết trong tiếng hét vang phủ đầu đen ảnh nhân trước tiên phốc liêu thượng đi thế nhưng mới vừa bước mở c ư ớ c bộ liền bị mấy chi tên nọ bắn thủng tươi đẹp tiên huyết so ánh lửa càng trói mắt một nghìn quyển ba giang hồ bốn trăm bốn mươi tám huyết vệ gia kinh kinh thành tiêu phủ s ợ bốn khó được không có chui tại thật dày hồ sơ bên trong một người ngồi một mình đình nghỉ mát nhìn qua đầy sân cây cối n g ọ n người đã tháng chín cao lớn cây phong dần dần biến đỏ mỗi một trận gió qua đều sẽ cuốn lên lá cây tung bay như từng cái hồ đệ bay múa làm một mảnh đỏ vàng đan vào lá phong bay xuống trên mặt、đất.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 không nghĩ tới hắn lại cơ duyên trùng hợp đội kịp còn nắm doãn dương bay nguyên bản lão phu ý đồ là mượn doãn dương bay tìm được tiên đâm nhị thống lĩnh vốn cho rằng đường dây này đ o á n mất không nghĩ tới thiếu ra không ngờ tìm được hắn còn đem hắn bắt sống cờ vô đị n h cục quả thật như thế s ở k h ô n ván này mặc dù bí mật lý thế tín lại hiểu rõ tình hình thậm chí rất nhiều nơi cũng là bút tích của hắn hướng s ở k h ô n cười nói tứ ra núi mẹo thủy tuyệt nghi không đường liệu ám hoa minh hữu nhất thôn liền nên như thế thất vương ra thật đúng là có đại cơ duyên đại trí tuệ thất vương ra lần này đưa tin trở về chính là muốn cùng tứ ra thương lượng một chút một bước đi như thế nào.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 ti chức nghe nói thất vương ra đã đưa tin huyết vệ tốc độ cao nhất chạy tới kim lăng kim lăng tự nói một tiếng sở không ậ t gật đầu lại lắc đầu há miệng nói lao phu có thể nghĩ đến nghĩ đến thiên đâm cũng có thể nghĩ đến không được khinh thường thế tín ngươi tự mình đi một chuyến thiên đâm nhị thống lĩnh vô luận như thế nào cũng muốn hắn mở miệng mặt khác mệnh kinh vệ nghiêm mật giám thị kinh thành chuyện lớn như vậy khẳng định muốn loạn một hồi sở k h ô n thanh n â m vô cùng bình thản lý thế tín lại nghe ra đậm đà sát phạt khí t ứ c không dám chần chờ trầm giọng đáp t h chức ơn lệ gật gật đầu sở k h ô n lại nói tiếp vì huyền quy đan tiễn bất vi không tiếp bại lộ lỗ thậm chí có thể cùng ta thiên vệ liên thủ tiễn bất vi vội vàng như vậy xem ra lão nhân này bệnh không nhẹ đối với tiền ra đủ loại sắp đặt có thể bắt đầu lần này lý thế tín cũng không có lập tức t i ế p lời ngược lại trường khẩu vấn đạo thứ ra có phải hay không là tiễn bất vi cố ý hành động tiễn bất vi l à người h ở nhẫn n ánh mắt lâu dài chưa có phán đoán sai lầm thời điểm lần này tựa hồ quá gấp sở khôn cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc từ tốn ó i tiễn bất vi mấy cái kia nhi tử đều không phải là đèn đã cạn dầu cánh chim đã phong chỉ là thiếu lý do thôi vậy thì cho bọn hắn ám sát bản trần thích khách không phải là đi huy châu Tuyến lệnh, này liền đi làm. làm lý thế tín rời đi theo sở khôn ly trà chuyển động một lao giả lạng yên không tiếng động xuất hiện ở đình nghỉ mát bên ngoài không người máy nói gặp qua tứ gia vớt vớt tranh trả sở khôn háo nghiệm nói đưa tin sở bờm nói cho hắn biết một tiếng nước chạy bẻo trôi lao giả cũng không hiểu sở khôn y tứ lại không có bất luận cái gì trần chờ đáp tiểu nhân minh bạch khi láo giả rời đi sở khôn cũng đứng lên chuyện lớn như vậy hắn nhất thiết phải bẩm báo thánh thượng ba trăm huyết vệ rời kinh như một k h ỏ a cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bên trên nhường kinh thành bắt đầu chấn động ba năm này thất vương g i a dần dần bình thản trở lại phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người song lần này rời kinh thái hòa sơn kinh biến quả thực nhường đám người khiếp sợ không thôi có chút sai lầm sợ thiên hạ lại là một hồi huyết tinh cũng không lâu lắm thất vương g i a một tờ phi thư chuyển đến đan châu cổ ra khi nhục bỏ mình tướng sĩ bị sở hạ vũ xét nhà nam đinh toàn bộ áp giải m ặ bắc xung quân đối với kinh thành lao ra tới nói cổ ra không coi là cái gì có thể ngay u y gây ê n nhân r chỉ là m tại bách quan ngờ vực vô căn cứ bên trong thánh thượng sở hạo nhiên nhưng là cùng trung thư lệnh ngụy điện nhàn nhã đánh cờ một ly trả một tia tùng hương giống như đã quên thế tục quấy dối trầm mặt thật lâu trung thư lệnh ngụy điện cầm trong tay bạch kỳ ném vào cờ bình đạo rất kém một chiêu lao thần chịu thua cười ha ha l i ế u thanh sở h ạ o nhiên t r ư ơ n g miệng nói đạo hôm nay h ã i khanh thần không tưởng nhớ t h ủ c h ẳ n g lẽ cũng vì tiểu tất h mà đến l ờ i đến cuối cùng sở h ạ o nhiên cũng sắp quân cờ bông xuống nâng trung t r à lên nhâm nhi thưởng thức nhìn qua thánh thượng sở hạ vũ ngụy điện phía trước chung quanh trên mặt lộ ra một nụ cười đạo thánh thượng thánh minh lao thần liền không biết không thể gạt được thánh thượng nói đến đây n g ừ n g lại ngụy điện nụ cười lập tức tán đi ngược lại có chút bất đắc gì nói thánh thượng tháng trước đan trâu cổ ra một chuyện đã rất làm nhiều đại thần lòng sinh bất mãn nhất là ngự sử đài tấu trương bay đời trời bệ hạ cũng là phí h ba trăm huyết vệ đằng đằng sát khí rời kinh không ít người cũng là trong lòng run sợ lời đến cuối cùng đột nhiên nhìn thấy thánh thượng rất có tâm ý nhìn chính mình một mắt cho dù phải thánh thượng tín nhiệm chấp t r ư ở n g trung tư h lệnh ngụy điện đáy lòng vẫn là run lên thầm nghĩ thánh thượng thật là nặng thánh uy căn bản vốn không cần tận lực thi triển mỗi tiếng nói cử động đều để nhân tâm sợ bất quá ngụy đ i ể n cũng không phải người thường đáy lòng tuy có bằng mọi cách suy nghĩ thần xác lại không có bất kỳ biến hóa nào sở hạo nhiên biết ngụy điện tại sao lại thò đầu ra tới hỏi thăm chính mình không phải là triều đình bách quan mà là giang nam đạo đại đô đốc thầm thiền đại sở vẹn vẹn có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 ái khanh chỉ biết là cổ gia là trăm năm thế gia danh tiếng rất tốt có biết gạ vịn g i n g chính là thiên đâm lịch tặc nghe được thiên đâm lịch tặc bốn chữ lấy ngụy đ i ể n tâm cảnh lại bảo chỉ không được tâm thần bình tĩnh lông mày cũng vì đ ó nhảy lên thiên đâm lịch tặc chính là triều đình cấm kỵ bách quan không ai không biết cũng không người dám đàm luận giống như sợ đàm luận thiên đâm lịch tặc liền sẽ cùng t r ờ i đâm lịch tặc kéo lên quan hệ mà phàm là cùng t r ờ i đâm lịch tặc kéo lên quan hệ chảm lập quyết cho nên cho dù ngụy điện quan cư nhất phẩm lại chấp trường trung thư lệnh cái này nhất chúng trụ cội bộ môn cũng từ trước tới giờ không dám nói xuống thiên đâm lịch tặc trong nháy mắt ngụy điện lao thần vô c h i thỉnh thánh thượng trách phạt sở hạo nhiên lơ đến phất phất tay há miệng nói ái khanh không cần như thế ngồi nói đến đây n g ừ n g lại sở hạo nhiên ngược lại là lộ ra một nụ cười khổ đạo bốn năm trước trận kê ly hôn chính là thiên đâm lịch tặc làm loạn làm hại tiểu thất tâm tính đại biến từ mạc bắt trở về tiểu thất quỳ gối chấm trước mặt nói thẳng không cầu quyền không cầu lợi nhưng phải chấp trưởng thiên vệ truy tra thiên đâm vì ta sợ ra d i ệ t trừ người tặc nguy khanh người biết không đó là tiểu thất lần thứ nhất cầu ta người đại ca này khi hắn quỳ xuống một khắc này lòng chấm đều đang chảy máu phụ hoàng mẫu hậu đem tiểu thất giao cho chấm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 nụy g điển làm sao không biết ba trăm huyết vệ rời kinh cùng trời đâm lịch tặc có liên quan lần nữa bài nói thất vương ra tuổi nhẹ nhàng thì biết rõ thay thánh thượng phân yêu ngược lại là lao thần n g u m n ộ i vẹn vẹn suy nghĩ bạn cũ h ả o hữu lại quên quốc gia đại sự đã phụ t h á n h nhân thỉnh thánh thượng t r á c h p h ạ t bây giờ sở hạo nhiên thần sắc đã bình tĩnh trở lại tiếp lấy mới vừa nói đạo long vương bảo tàng hiện thân động đình hồ tứ thúc mượn long vương bảo tàng câu cá dụ làm cho thiên đâm lịch tặc hiện thân tiểu thất vận đạo không tệ bắt con cả lớn lần này huyết vệ g a kinh đang muốn áp giải hắn hồi kinh nói đến đây phủi nụy điển một mắt đạo ngươi nếu đã tới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 nhìn đại phu cùng một đám hạ nhân đáy lòng run r u dày từng cái túi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt thậm chí đem hô hấp đệ đến thấp nhất rất sợ dẫn tới vị chủ nhân này lựa giận đối xử lạnh nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m thanh y lìa đại phu phúc chốc lý đắc tài cơ hồ là cắn hàm răng nói thật không có biện pháp ngầm đầu phủi mắt lý đắc tài cắn răng nghiến lợi hung á c bộ dáng thanh y lìa đại phu rất muốn nói có biện pháp đáng tiếc hắn tự hiểu không có cái bản lĩnh này trừ phi gặp phải thần y lìa n g h ĩ đến thần y lìa thanh y lìa đại phu hình như có chủ ý thận trọng nói tướng quân cũng không phải không có biện pháp tương dương hoài nhân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 v ộ cái cái trong t miệng nói như thế lý đắc tài lại biết không thể một mực đóng cửa thành không thả một khi truyền đến phía trên đi đây cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ chạm canh gác dài có thể làm đường mà liền tại lý đắc tài tâm phiền ý loạn thời điểm một người háo bảo cho sải bước đi đi vào người háo bảo cho ước chừng trên dưới năm mươi thể cốt gầy yếu nhiên huyện thái dương gồ cao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 tại lao ca v õ công cao thâm đắc tài bội phụ tại lao ca n g ư ờ i khổ cực một buổi tối cũng xuống đi nghỉ đi một hồi còn muốn làm phiền lao ca đâu tại muôn vương cũng không cùng lý đắc tài k h á c h k h í ôn quyền nói tốt lắm có cần cứ tới tìm lao phu lời đến cuối cùng tại muôn vương xoay người rời đi nhìn tại muôn vương quanh người lý đắc tài nụ cười trên mặt đã t ắ n đi dương mắt lạnh leo quản g i a nói còn x ứ n g s ở cái gì không nghe thấy tại giả lời nói đi huyện nha tìm dương huyện lệnh liền nói bản tướng quân gặp chuyện bản thân bị trọng thương toàn thành lùng bắt tích khách quản ra không dám chần chờ vội vàng không người nói tiểu nhân minh bạch này liền đi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 đem mặt trời lên càng là ôm quyền hướng mọi người đi liếu nhất lễ sau đó lại nói muốn buổi trưa ty chức đã chuẩn bị rượu nhạc không biết chư vị sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị người đánh gãy 1002 quyển ba giang hồ 450 t h ă m dò căn bản vốn không chờ đem mặt trời lên đem lời nói xong mạnh biện rộng liền đem hắn đánh gãy quát lên công tử nhà ta gấp g ấ p gấp rút lên đường đã chậm chế một buổi sáng lại không cho phép qua h ừ đem mặt trời lên thật đúng là bị cái này nhất thanh lãnh hử sợ hết h ồ n đô chỉ huy sứ vốn là giang nam đạo tồn tại cao cấp nhất hơn nữa đem mặt trời lên xuất thân quân ngũ biết đô chỉ huy sứ chỉnh tướng quân là tiên đế cùng hiện nay thánh thượng thích đưa chỉ là năm đó mạc bắt chi chiến chỉnh tướng quân bản thân bị trọng thương lưu lại mà bệnh không thích hợp nữa t h ố n g quân thánh thượng vì hiện lộ rõ ràng thánh nhân điều chỉnh tướng quân vào giàu có nhất giang nam đạo trở thành đô chỉ huy sứ liền đại đô đốc đều phải lễ nhuộm ba phần n g h e ra trước mắt quân ra không vui đem mặt trời lên vội vàng không người bồi tội đạo tướng quân nói là cũng là tiểu nhân không phải làm trễ mải chư vị hành trình nói đến đây lộ ra một cái khó xử thân sắc đem mặt trời lên lại nói tiếp chỉ là chư vị tướng quân đi ngang qua bên trên l i ư ơ n g nếu là không bẩm báo ta ra tướng quân ta ra tướng quân nát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 nhiều năm qua ngưng tụ sát khí điên cùng bờ ra quát lên như thế nào nhất định phải kiểm tra công tử nhà ta xe ngựa đem mặt trời lên mặc dù nghĩ kiểm tra lại không có gân này ha ha c ư ờ i x ò a nói tướng quân nói đùa tiểu nhân nào dám đâu ta đã sai người đi mời ta ra tương quân sáu không đi mời lý trạm canh các dài rất nhanh l i ề n tới làm phiền c h ư vị tướng quân chờ m ộ t h a i l ờ i đến cuối cùng đem mặt trời lên cũng chỉ có thể nói thật đồng thời hướng bên cạnh thủ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái muốn hắn nhanh đi tìm từ ra tướng quân lần này mạnh biển rộng cũng không trả lời mà là quay người nhìn về phía sở hạ o vũ chỗ ở xe ngựa nhẹ giọng hỏi công tử sở hạ o vũ đem đối thoại của hai người nghe rõ bất quá hắn thật đúng là không có gặp một cái nho nhỏ c h ạ m canh g ắ t dáng dấp ý tứ còn lại là tham l ạ m không chán hạ người liền hám i ệ n g nói bản công tử nghe nói l ý đắc tài lại được xưng là lý luật ra đem mặt trời lên h á có thể không biết lý đắc tài cái ngoại hiệu này mà bây giờ nghe nói trên xe ngựa vị nào ra nói ra đem mặt trời lên đ ấ y lòng kinh hãi vội và nói g n cũng là vô chi đ i ề u dân vu hãm ta ra t ư ơ n g quân sáu không vu hãm nhà ta trạm canh gác dài nhà ta trạm canh gác cao lớn g i hiện ra tiết anh dũng mỹ vũ Cúc cung tận t hư ờ nhẹ g nói, đem mặt trời lên lời nói này trời lời đem mặt t cực kỳ u ậ n miệng, chỉ không chờ hắn nói xong lại một lần nữa bị người đánh n một tiếc lại gây. chỉ chờ Hư h bị liêu thanh sở hạ vũ lạnh giọng nói tất nhiên anh dũng uy vũ có đức độ liền chờ bản tướng quân báo cáo trình đại tướng quân chờ đợi trọng dụng nhìn qua xe ngựa đem mặt trời lên mở lớn miệng ước chừng tắc hạ một quả trứng gà hắn lại quá là rõ ràng lý đắc tài làm người tham lam háo sắc không sai biệt l ắ m chính là nhạn qua n ổ lông hạng người cùng có đức độ bắn đại bắc cũng không tới đến nỗi anh dũng uy vũ c u n g tận tụy cũng là một điểm bên cạnh không dính nổi nếu là lời nói này chuyển đến trình tướng quân trong hai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 không biết công tử chuyện gì sở hạo vũ không có trả lời từ tốn nói đi thỉnh giáo mấy chiêu tuân lệnh ôm quyền hướng xe ngựa đi liễu nhất lễ mạnh b i ể n rộng bay người nhìn c h ầ m c h ầ m tại muôn phương nói thỉnh l ờ i đến cuối cùng mạnh b i ể n rộng rút đao ra khỏi vỏ lập tức một cô bén nhọn khí thế thẳng bức tại muôn phương mà đi bây giờ tại muôn phương càng ngày càng không nghĩ ra có thể loại kêu bức người sát khí lại để hắn không dám phân tâm khi sâu một hơi làm cho chính mình bình tĩnh trở lại tại muôn phương rút ra nhạn linh đao thanh bằng nói thỉnh thấy vậy mạnh biện rộng cũng không nói nhảm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 là hai đao chạm vào nhau phát ra âm thanh như thế the t h ế thẳng b ư ớ c tâm hồn nghe không ít người sắc mặt cũng thay đổi chớ đừng nói chi là tại muôn vương mặc dù chặn một đao này có thể sát cơ nồng nặc lại đẩy vào tâm hồn n h ư ờ n g hắn sinh ra hàn ý trong lòng vội vàng n g ư ợ n vừa rồi một kích lực phản chấn lui lại mà mạnh b i ể n rộng liền đang chờ giờ khắp này giết trong tiếng hét vang mạnh b i ể n rộng l ấ n n g ư ờ i mà lên lại là một đao chèn qua lạnh như băng hoành đao tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng như thế đoạt tâm hồn người nhìn đối thủ khí thế càng ngày càng thịnh tại muôn vương trên mặt hiện lên vẻ cởi khổ thế này sao lại là người giang hồn hít sâu một hơi bình phục lại trong ngực khoái động tại muôn vương chỉ có thể lần nữa s u ấ t đao mà lần này chỉ vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại là một cái ngạch bính tại muôn vương hai tay run lên trong lồng ngực huyết khí sôi trào liền làm bạn hắn nhiều năm nhạn linh đao cũng nhiều ra một lỗ hổng mà nhìn đối thủ giống như không có bất kỳ cái gì chi r ắ c lần nữa vung đao c h é m tới tại muôn vương vội vàng kêu lên lao phu chịu thừa chịu thừa mạnh biển rộng hoành đao rừng ở tại muôn vương trên trán kinh hãi tại muôn vương ứa ra mùa hôi lạnh nhìn lý đắc tài cùng đem mặt trời lên hô hấp cũng là một trận nếu là h ắ n không thể dừng sợ tại muôn vương đầu đã hai bên cho dù lại rơi xuống mấy tớp, cũng muốn thời khắc này mọi người thấy mạnh biện rộng ánh mắt cũng thay đổi mà nhìn phía xe ngựa thời điểm rõ ràng nhiều chút kính sợ đang lúc mọi người chăm chú bên trong xe ngựa sở hạ o vũ mở l i ế u khẩu từ tốn nói đi thu hồi hoành bao mạnh biện rộng giống như chẳng hề làm gì vung k h ẽ cánh tay xe ngựa liền bắt đầu chuyển động đồng thời cũng sắp lý đắc tài giật mình tỉnh rớt nếu đem tới này vị ra trách tội x u ố n g sáu lý đắc tài căn bản không dám nghĩ tiếp đáy lòng sợ hãi lại khiến cho hắn quên đi đau đớn thân thể mập mạc cũng biến thành vô cùng linh hoạt chạy đến sở hạ vũ chiếc xe ngựa bài nói công tử ra đi ngang qua bên trên giường là tiểu vinh hạnh tiểu nhân đã chuẩn bị thực rượu.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 có thể nghe vị này nhẹ b ó n g ngữ khí tựa hồ vương ra cũng không bị hắn để vào mắt thời khắc này lý đắc tài đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn s ư n g sờ tại chỗ không biết như thế nào cho phải thẳng đến sở hạ vũ đội xe rời không thấy t â m hơi lý đắc tài mới hồi phục tinh thần lại quát o còn kiểm tra cái gì cho phép qua chuẩn bị ngựa đi bình giang phủ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 không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường chỉ là năm sáu ngày ngủ ngoài trời sơn lâm chưa từng tắm rửa sở hạ o vũ thật đúng là cảm thấy không thoải mái lắc đầu sở hạ o vũ tự dễ ê u cười liếu thanh đạo tỉ tỉ ngươi trước tắm rửa a thương ngọc s á c thực cảm thấy không thoải mái cũng chưa từng chối tử gật đầu rời đi bây giờ sở hạ o vũ sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh đạo biển rộng cẩn thận đề phòng căn bản m u ố n không cần sở hạ o vũ phân phó huyết vệ đã chiếm giữ tiểu viện yếu hại mạnh hải k h á t càng là an bài mấy tên thị vệ cẩn thận tạm giam tiên đâm nhị thống lĩnh bất quá nghe được sở hạ vũ phân ph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 sở hạ o vũ thấy rõ người áo đen nhìn như hơn ba mươi tuổi tướng mạo xấu xí dây miệng bằng p h ẳ n g mũi bóng đèn mắt ngũ quan nhìn lại cực không hài hòa dị thường xấu xí hơn nữa thần sắc băng lãnh trong mắt càng lộ ra vẻ dâm t à để cho người ta mong mà sống ghét bất quá áo đen tráng hán vo công ngược lại cũng không kém đã leo lên nóc nhà mạnh hải khoát bọn người không thể phát giác người áo đen biết khu nhà nhỏ này để phòng xâm nghiêm bởi vậy càng ngày càng cẩn thận d ù a bọn tựa như một chút núc đ í c h chỉ là hắn p ư ơ n g hướng sắp đi nhường sở hạ vũ lòng sinh nghi hoặc cũng không phải là giam giữ thiên đâm nhị thống linh căn phòng ngược lại tương tự gian phòng của mình. Hành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 c ũ người rất tốt giấu ở tiếng lá cây bên trong, Treo giấu tốt tiếng phát giác. g ở bên n lá cây khó mà ợ c tại dưới mái hiên, ư n g áo đen cũng không có không nóng lần g u nữa động, đảo giơ cánh tay lên thời điểm trong tay đã nhiều hơn một to bằng ngón tay cái nhỏ ông trọn cho dù chưa từng đặt qua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 xấu xí mập mạp mánh dược bờ ngôi tận lực bảo trì thanh tỉnh huy động quát xếp điểm tại bổ tới hoành đao bên trên phát ra đinh đang một tiếng văn g dọn quát xếp lại cũng là thép tinh chế tạo thành chỉ là đón đỡ mạnh hải k h o á t một đao áo đen mập mạp sắc mặt có chút thường hồng tâm thần chấn động kịch liệt lại áp chế không được cảm đằng đầu từ giữa không trung rơi xuống hôn mê bất tỉnh hung hăng quét xấu xí mập mạp một mắt mạnh hải k h o á t quỳ một chân trên đất bài nói mặt tướng hộ vệ không chu toàn quấy nhiều vương ra xin vương ra trách phạt cùng lúc vài tên huyết vệ nhao nhao quỳ xuống bài nói xin vương ra trách phạt lơ đánh phất, phất tay sở h ạ vũ há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 xấu xí mập mạp lông mày lay động chậm rãi mở ra còn có chút mê mang con mắt xem bạch di thư sinh nhìn lại một chút một mặt hung ác cầm đao hán tử xấu xí mập mạp giống như đột nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì đột nhiên bắn lên nghĩ muốn trốn khỏi thế nhưng hắn có chút d ị động một thanh hoành đao đã mất trên vai của hắn dưới ánh lửa chiếu hoành đao tản mát ra l ạ n h như băng tia sáng nhất là ngưng trọng sắt khí áo đen mập mạp không chút nghi ngờ trong đó sắc cơ không dám tiếp tục l n g cản nhìn xấu xí mập mạp an tính lại mạnh hải khoác cổ tay run run hoành đao trọng trọng đập vào xấu xấu xí mập mạ sau đó quát lên thành thật một chút ngoan n g o ã n trả lời công tử nhà ta tra hỏi không phải vậy sáu kéo dài thanh n m bên trong mạnh hải k h o á t cánh tay co rúm hoành đao tại áo đen mập mạp cần c ổ vẹt xuống vết thương mặc dù không đậm lại có tiên huyết theo hành đào chạy xuôi nhấp múa tiên huyết gây mũi mùi máu tươi thời khắc này áo đen mập mạp làm sao không biết chọc lòng dạ đ ầ u các chủ vội vàng điểm xuống mập mặt đầu đồng thời để cho đạo công tử ngươi hỏi ngươi hỏi tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy nhìn thấy áo đen mập mạp mặt xấu xí bảng nhất là hắn chuyển động con mắt lại ra vẻ trung thực bộ dáng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 sở hạ vũ nhất thanh lãnh hử trực tiếp đem h ắ n đánh gãy quát lên xử lý sạch sau khi nói xong quay đầu bước đi nhìn xấu xí mập mạp sắc mặt đại biến lập tức quỳ xuống t ê u lên công tử tha mạng à tha mạng tha mạng mạnh hải khoát nết miệng cười liêu thanh nhìn lại như thế dữ tợn huyết tinh quát to tìm diêm vương đi thôi lời đến cuối cùng mạnh hải khoát giơ lên cao cao h à n h đ à o mà liền tại bây giờ xấu xí mập mạp quát to công tử tiểu nhân nhận biết thiên đâm lịch tặc tha mạng à 1 0 0 n g h quyển ba giang hồ 452 á c quỷ lai lịch nhìn qua một mặt lạnh như băng trắng y d ì h ã công tử áo đen mập mạp vẫn là một hồi tim đập nhanh vừa rồi nếu không phải hắn một tiếng d ừ n g tay sợ n à y lại đầu đã dọn nhà nghĩ tới đây áo đen mập mạp lại phủi mạnh b i ể n rộng một mắt vừa rồi một đao kia cách cổ chỉ có vài thớp nếu là hắn không thu rừng hoặc cánh tay thoáng run một chút sáu áo đen mập mạp căn bản không dám n g h ĩ tiếp hiện tại cũng cảm thấy cần cổ phát l ệ n h nhìn xấu xí mập mạp một người mạnh b i ể n rộng quá to còn không nói vừa nói mạnh biện rộng hoành đao bị hù áo đen mập mạp theo bản năng ruột cổ một、cái.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 cảm thụ được hoàng diệu dần dần leo lên khí thế sở hạ o vũ nhưng là n h ữ mày mở miệng q u á t lên quá yếu cây quạt cho hắn lập tức hoàng diệu mày nhắc lại lập tức liền lộ ra nét mừng cho dù biết trắng y gì công tử không kém nhưng hắn nhìn lại bất quá một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện công có thể có bao nhiêu nội lực nhìn chính mình như thế bị hắn không nhìn hoàng diệu vẫn còn có chút tức giận bất quá quạt xếp nơi tay hoàng diệu lại nhiều mấy phần rời đi chắc chắn hắn lựa chọn quạt xếp xem như binh khí không chỉ có riêng là vì trèo gió phụ nhã hắn hơn phân nửa công phu đều ở đây trôi cây quạt b vì thế không tiếc bỏ ra nhiều tiền chế tạo một thanh sương thép quạt xếp nắm chặt quạt xếp đem khí thế trèo đến đ ỉ n h phong hoàng diệu n h ấ t chân cất b ư ớ c đồng thời đưa tay đưa ra quạt xếp nhìn như thư sinh chỉ điểm giang sơn thế nhưng hắn thân thể mập mạc khuôn mặt xấu xí chẳng những không có tiêu sái cảm giác ngược lại có chút á c tâm bất quá sở hạ vũ trong lòng hoàn toàn yên tĩnh thẳng tắp nhìn chằm chằm hoàng diệu mỗi một cái động tác bình thường đưa ra quạt xếp như một thanh da khỏi v ỏ lưới dao đâm về sở hạ vũ lồng ngực thời khắc này sở hạ vũ lông mày lại là n h ữ một cái đưa tay dễ dàng đập vào q u ạ xếp bên trên một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 liên tiếp hai lần bị sở hạ vũ một trường bước lui hoàng diệu biết mình tranh lệch nhân ra quá nhiều như vậy muốn rời khỏi cũng chỉ có thể l i ề u mạng nhìn chằm chằm sở hạ vũ hoàng diệu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn quát o cẩn thận trong tiếng hét vang hoàng diệu nhưng là lui về sau hai bước sau đó lấy một loại huyền diệu khó giải thích bước chân phóng tới sở hạ vũ nhìn thấy hoàng diệu bộ pháp sở hạ vũ trong mắt có quan g mang t h o á n g qua bộ pháp này quả thật có mấy phân ác quỷ lệnh giết người thời điểm hình dạng chỉ là so đen ảnh nhân thi triển ra t r a n lệch quá nhiều phải hình dạng mà làm phải hắn tủy kỳ dị bước chân bên trong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 mà hậu nhất khuôn mặt hoảng sợ nhìn qua sở hạ vũ quét hoàng diệu một mắt sở hạ vũ lạnh giọng nói đem hắn chuyển cho ngươi công pháp sao chép đi ra coi chừng hắn có chút di động giết l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ trực tiếp cất bước rời đi mà trông lấy sở hạ vũ bóng lưng mạnh biện rộng k h ô người n g đáp tuân lệnh rất nhanh liền có người đưa tới văn phòng tứ bảo mà nhìn mạnh biện rộng gương mặt bất thiện hoàng diệu thật đúng là không dám làm càn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đứng dậy đi đến bàn bên cạnh ngoắn sao chép đứng lên rời đi g i n phòng sở hạ vũ trên mặt băng lãnh đã tán đi ngược lại hiện lên một nụ c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 khi tức âm mú lạnh l é o cùng đối mặt tác quỷ lệnh thời điểm rất tương tự hơn nữa ta nghe tiểu kính nói qua vì vơ vét thiên hạ mỹ nữ t i ê n vui vương chuyên môn thiết lập hoa điệp trong đó phần lớn là hoa quan t i ê n vui vương dù chết mỹ nhân cư cũng bị đại hoa tiêu hủy hoa điệp lại chưa từng tiêu thất hơn nữa phụ hoàng từng phía dưới nghiêm lệnh không cần tới gần quỷ trang nói đến đây sở hạ vũ càng ngày càng n g h i hoặc có thể suy tư phút chốc không thể kết quả chỉ có thể nói chuyện này trở về kinh sau lại cha mặc lão thế gian thật có chuyện trùng hợp như vậy mặc phà minh bạch sở hạ vũ đang nói cái gì trầm mặc phút chốc lắc đầu nói không tin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 tiểu thư mời vào bên trong làm sở hạ vũ hòa thương ngọc đi vào đại đường vỡ tại trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm thương ngọc nhìn thấy phản ứng của mọi người điếm tiểu nhị đáy lòng vui mừng thầm nghĩ các ngươi vẫn là một dạng đức hạnh trong miệng nhưng là nói công tử tiểu thư hai vị ăn chút gì tiểu điếm có sáu không cần điếm tiểu nhị báo tên món ăn sở hạ vũ liền há miệng nói hai bát đồ hộp thanh gặm chút một bình trà lại đến hai cái lấy tay thức nhắm nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ lại nói cho bọn hắn mỗi bàn tới vò rượu xem sở hạ vũ điếm tiểu nhị càng nhịn không được phủi mắt thương ngọc sau đó nhìn lại một chút dòng g ã ngồi hai bàn thị vệ điếm tiểu nhị trên mặt đã c ư ờ i nở hoa kêu lên công tử ra chờ xong ngay thôi lời đến cuối cùng điếm tiểu nhị đi chầm chậm chạy về phía hậu viện chỉ là nhường hắn ngoại ý muốn chính là một mực đi theo trắng uy y công tử bên người thanh ý gã sai vật lại cũng cùng liêu thợ ư tới nhìn thấy điếm tiểu nhị nghi ngờ trên mặt tôn hầu không mặn không đặt nói công tử nhà ta khẩu vị nhạt ta nhịn điểm làm ba bát nghe thanh ý gã sai vật như thế nói đến điếm tiểu nhị vẫn như cũ nghi hoặc ngược lại cũng không từng suy nghĩ nhiều còn đạo đây nhìn tận mắt áo xám lao đầu đem mặt nấu xong tôn hậu càng là nếm nếm mới bắt đầu vào đ ạ i đường nhìn điếm tiểu nhị càng ngày càng nghi hoặc bây giờ làm mì lao đầu ngược lại là quát lên nhìn cái gì vậy cẩn thận hầu hạ gào to qua con trai nhà mình lao đầu tự mình ngã rất là tò mò lầm bầm đây cũng là dạng gì quý nhân còn muốn người thử đ ộ u đồ ăn đồng d ạ n g bất quá sở hạ vũ ăn rất chấm rất nhỏ không biết còn tưởng rằng hắn ăn cái gì sơn chân hải v ị đâu nhất là loại kia ưu nhã tư thái không ít người theo bản năng đẹ thấp liêu thanh âm giống như sợ quá y nhiêu đến hắn mà liền tại bây giờ có tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến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 sau lưng có tiểu đệ quát o làm càn dám c a n đảm đ ụ c mạ nhà ta đường chủ tự tìm cái chết l ờ i đến cuối cùng người này giống như vì biểu trung tâm càng là huy kiếm đâm về sở hạ vũ chúng huyết vệ đã sớm ngưng thần đề phòng nhìn có người huy kiếm chém về phía sở hạ vũ lập tức rút đao ra khỏi vỏ phước liêu thượng đi cùng bên trong niên tráng hán mang phong vũ lâu hào kiệt chiến làm một đoàn nhìn đông đảo thực khách n h a o nhau thoát đi rất sợ hai họa vô tội còn sót lại hai cái điếm tiểu nhị cùng bếp sau lao đầu một mặt vẻ bờ n dầu tứ hải rút người đến tuy nhiều lại như thế nào là huyết vệ đối thủ h u n g chi huyết vệ tạo thành chiến trận căn bả c theo thời gian trôi qua trương tứ bình càng đánh càng tinh hãi nhất là xem bọn hắn tạo thành trên trận sử dụng cũng là trong quân thường dùng h u y ệ t đao như thế nào đoán không ra bọn hắn xuất thân binh nghiệp chẳng như vậy y công tử thân phận thì có chở thương đấy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 tự nhiên là thiên đâm c h ú n g người để tránh nhị thống lĩnh mở miệng như vậy sở hạ o vũ một nhóm hành tung đã bại lộ thế nhưng là cuộc cám sát này quá mức đầu voi đôi chuột không giống thiên đâm tác phong sở hạ o vũ từng mấy lần bị thiên đâm lịch tặc cám sát mỗi lần cũng là cựu tử nhất sinh c h i cục lần nữa để phòng phút chốc còn không thấy thiên đâm lịch tặc này ra ngược lại bởi vì này tràn huyết tinh triệu g i a chấn bách tính cùng quá khứ thương khách đều n ú t xa xa giống như sợ nhiễm bọn hắn sở hạ o vũ đối chính ngưng thần phòng bị bọn thị v ậ nói ăn nó、no、trước một hồi liền lên đường lời đến cuối cùng sở hạ vũ một cái người nhẹ nhàng vào xe ngựa trong xe ngựa mặt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 trận này ám sát đầu voi đôi u chuột bản công tử ngờ tới có hai cái có thể thiên đâm lịch tặc cũng không xác định hành tung của chúng ta trận này ám sát chỉ là một thăm dò hoặc cố ý đả thảo kinh x à mà hậu nhất lộ ám sát để chúng ta biến thành mệnh mọi ứ n g đối cuối cùng lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn giết chết m c phàm tán đồng sở hạ vũ ngờ tới thân là long vệ cao tay m c phàm lại quá là rõ ràng thiên đâm lịch tặc thủ đoạn thiên đâm nhị thống lĩnh quyền cao chức trọng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 có thể từ thánh thượng ban bố hưng thịnh thương lệnh bắt đầu trắng trận buôn bán mở không ít rượu lầu khách sạn hơn nữa giang nam đạo phú giáp thiên hạ thương khách vô số mở vài gian tiêu cục bởi vậy cùng trương gia pháo đài trở mặt ta lần này đang muốn đi thiên môn sơn trương gia pháo đài trương gia cướp ta gió vũ lâu áp tải tối sầm lại tiêu nhất thiết phải đòi lại nói đến đây n g ừ n g lại trương tứ bình lần nữa ô n quyền hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ đạo vừa rồi trong ngôn ngữ có nhiều đắc tội, mong rằng tướng quân thứ tội về sau phạm là cần phải ta gió vũ lâu chỗ tướng quân cứ việc phân phó nhìn trương tứ bình tránh nặng tim nhẹ sở hạ vũ tự tiếu phi tiếu vấn、đạo.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 Đào đám qua m người, người ộ theo sở hạ vũ mà mắt q u nói g p h hán tử gây yếu lại là một thanh em vang lên triệt để tận trời kêu to nhưng là cách cách ngừng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 trương tứ bình c à n g là ôm quyền hành một giang hồ lễ chuẩn bị tiên lễ hậu binh làm trương tứ bằng phẳng dứt lời một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới tốc độ tật nhanh thân hình nặng nề như một đầu trao l i ệ m cựu thiên hùng ứng cuối cùng rơi vào trên đá lớn người tới dáng người cao giáo tướng mạo anh tuấn chỉ là sắc mặt băng l ã n h cờ cờ bên trên trọn lông mày c à n g là lộ ra k i ệ nạo hai mắt nhìn trời giống như bất luận kẻ nào cũng không thể vào trong mắt của hắn trương tứ bình nhận biết người tới trương tuấn nhi trương nhất đao mở lớn sẹo m ụ n tiểu nhĩ tử nghe đồn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 đ cũng, cũng may trương tuấn nhi không có đem sự tình làm thuyện còn quà tặng lúc đi xa người hút miệng canh hai năm này trấn sơn tiêu c ụ c quả thực cho hắn kiếm lời không thiếu bạc đột nhiên nghe nói có người đem hắn tiêu cướp trương tứ bình hơi giật mình thật đúng là cảm thấy buồn cười hơn nữa nghe trương tuấn nhi khởi khí làm sao có thể không biết là trên xe ngựa vị kia ra nghĩ đến cũng chỉ có vị kia ra ra thế mới không sợ trương gia pháo đài nhìn trương tuấn nhi sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo t r ư ơ n g tứ bình nhãn châu xoay động liền có tính toán cười nói tin tin tuấn ca nhi mà nói lao ca như thế nào không tin bất quá lão ca đã đón lấy chuyến tiêu này tuấn ca nhi ngươi có thể không mua ca ca ta một cái chút tình mọn l ờ i đến cuối cùng t r ư ơ n g tứ bình hướng trương tuấn nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng thời phi thân lên rơi vào trên đá lớn hướng trương tuấn nhi nhỏ giọng nói tuấn nhi bên trong là quan gia người ra thế bất phạm tuổi còn trẻ liền phong làm đại tướng quân chúng ta người g i a hồ hay không chọc hào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 ta nghe nói bọn hắn mang theo đại lượng chất bảo còn có một cái mỹ nhân tuyệt sắc lao đệ chỉ cần mỹ nhân vàng bạc châu đ á o một phần không lấy như thế nào nghe được mỹ nhân tuyệt sắc trương tứ bình không khỏi nghĩ thương ngọc giọng nói và giáng đ i ệ u quả thật có thể xưng ơ tụng mỹ nhân tuyệt thế trương tứ bình bất đắc dĩ bảo đảm chuyến tiêu này duy nhất niềm vui thú chính là thấy được nàng dung nhan tuyệt thế kia một cái nhăn mày một nụ cười câu người tâm hồn Nhìn trương tứ bình nhị ca chỉ cần chúng ta làm kín đ o ai cũng không phát hiện được có gì phải sợ trương tứ bình bị trương tuấn nhi mà nói dọa cho tỉnh quát lên lao đệ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 Nhìn、như ì n n h kịch liệt lại không có bao nhiêu tiên huyết chớ đừng nói chi là thương vong nhưng mà theo huyết vệ ra n h ậ p vào cơ hồ là chiêu chiêu thấy máu đao đao muốn mạng sắc khí n ồ n g đậm gây m ù i huyết tinh cho dù trương gia pháo đài cái này một đám trên mũi đao thêm máu cường đạo cũng theo đó biến sắc t r ư ơ n g tuấn nhi tự nhiên chú ý tới phía dưới biến hóa lông mày không khỏi n h u lại thấy vậy t r ư ơ n g tứ để ngang tức nói tuấn nhi thực sự là t r i ệ u đình đại tướng quân cái kia chiến trận sắc khí căn bản không phải ta nhóm người giang hồ có thể bồi dưỡng được hơn nữa nhị ca cảm thấy bọn hắn thân phận l ạ thường thừa dịp bây giờ còn có đường lùi thu tay lại a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 trương gia pháo đài chính là lục lâm đạo lên hào kiệt có thể đối mặt không sợ chết huyết vệ cuối cùng cũng có người sợ đối thủ giống như giống như một thanh l ư ớ i dao một trận hồ mẹ c h i căn bản vốn không sợ sinh tử nhường trương gia pháo đài đám người sinh ra không thể chiến thắng cảm giác lòng sinh kiếp ý mạnh b i ể n rộng không chỉ có là bách chiến lao binh cũng là võ công cao thủ lập tức phát giác khí thế của địch nhân biến hóa quát to giết lạnh như băng trong tiếng hét vang huyết vệ đồng thời quát lên giết âm thanh mặc dù không lớn lại giống như một tiếng sấm rền trong lòng mọi người vang lên nhất là ẩn chứa trong đó sắc khí nghe không ít người vì đó biến xác bao quát trương tứ bình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 nhưng mà còn chưa từng kết thúc mượn vừa rồi một kích lực phản chấn mạnh b i ể n rộng thân hình cất cao mấy phần lại là một đ a o bổ xuống nhìn c h ă m c h ă m mạnh b i ể n rộng hoành đ a o trương tuấn nhi trong mắt cuối cùng cũng có qua một tia sợ hãi hắn cũng không nghi ngờ trong đó s á c ý nếu là chính mình ngăn không được sợ thật sự muốn đầu dọn nhà hít sâu một hơi trương tuấn nhi tận lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại sau đó ngưng kết toàn bộ tu vi tại trên trường đ a o đón lấy mạnh b i ể n rộng t ậ t nhanh hoành đ a o trong nháy mắt lại là một cái ngạch bính tiếng vang chầm nặng phản phất trường đau chiến minh lại như trương tuấn nhi không khống chế được run r u y cuối cùng thổi phù một tiếng phun ra một ngụ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 sở hạ o vũ t r ầ m mặc phút chốc há miệng nói ba cái vấn đề chỉ cần trả lời một cái bản tướng quân bảo đảm các ngươi một cái mạng dù là trương nhất đao đích thân đến làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới ba người thần sắc lập tức trở nên khác nhau ngoài cùng bên phải nhất hán tử trung niên một tiếng quần áo văn sĩ nhìn như cái sư gia chuyển động con mắt ở giữa hình như có như vậy một tia ý động chỉ là nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt còn hơi nghi ngờ nên e ngại trương nhất đao mở lớn xẻo mụn hung danh ở giữa hán tử mùi ưng một mặt tâm trầm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 văn cầu ngươi lòng từ bi cứu tiểu nhân một mạng tiểu nhân làm cậu làm lập tức tới báo đáp công tử ra chứ nhất g n đao hung danh bên ngoài vẫn còn vào không liêu sở hạ vũ p h á p nhãn cứu cùng không cứu cũng liền tại sở hạ vũ nhất nghiệm chi ở giữa chỉ là nghe được bên trong niên văn sĩ mà nói sở hạ vũ đ ấ y lòng chắn ghét phất phất tay lập tức có thị vệ đem hắn kéo xuống họ lô láo giả cũng không hề rời đi mà là một mặt k i ứ u hận nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói hảo mười ngày ta trương gia pháo đài nhất định đổi tới kim lăng lào đào đứng dậy gậy yếu lao đầu nâng lên trương tuấn nhi thi thể rời đi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 đến nỗi cùng vô cực quan quan hệ nghe đồn trương lão gia tử nhân duyên trùng hợp cứu được vị vô cực quan cao nhân tiền bối bởi vậy chỉ cần không chọc tới vô cực quan vô cực quan cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt mặc hắn đi thậm chí còn đoạt chồng thúy cốc đệ tử làm tiểu tiếp trương tứ bằng phẳng lời mới vừa dứt sở hạ o vũ lại hỏi trương nhất đao lớn lối như thế làm sao lại quản trương tuấn nhi như thế chi nghiêm bất đắc dĩ mở tiêu cụ nghe được sở hạ o vũ mà nói trương tứ phẳng như sao không biết hắn cùng với trương tuấn nhi đối thoại rơi vào trước mắt vị này trong tay lập tức trương tứ bình cảm giác phải mặt mò đỏ ửng đồng thời cũng âm thầm may mắn không cùng theo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 trương tứ yên ổn thẳng đang quan sát sở hạ vũ nhìn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận dữ ngược lại lên hứng thú mới lòng liêu khẩu khí tiếp tục nói l ã o đại trương nhược nam là trương lão gia tử thừa thiếu thời đợi cùng vợ cả sở sinh tướng mạo bình thường tư chất bình thường nhưng mà năm mươi năm như một ngày khổ luyện đao pháp đã đăng đường nhập thất là giang nam võ lâm nổi danh đao pháp cao thủ chính là tống gia tống lao gia tử đều đồng ý có thừa lão nhị trương thắng nam mẫu thân của nàng là trương lão gia tử cố ý giành được nói đến đây lại liếc liêu sở hạ vũ một mắt trương tứ bình mới há miệp nói dân gian ngạn ữ mông lớn có thể sinh con trương l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 nguyên nhân là trương lão gia tự ý danh cũng cùng cái này bảy tỷ bội cũng chặt chẽ không thể tách rời sở hạ o vũ biết trương tứ bình tại sao lại giới thiệu như thế kỹ c ả g sợ hắn cũng cho rằng trương tuấn nhi mất mạng sở hạ o vũ trong tay mà trương tuấn nhi là trương gia pháo đài duy nhất nam định nghĩ đến trương gia pháo đài phải hướng hắn trả thù sở hạ o vũ mặc dù không sợ trương gia pháo đài nhưng là đoán được thiên đâm lịch tặc tại sao lại lựa chọn trương tuấn nhi nên coi trọng trương gia pháo đài thực lực nghĩ tới đây sở hạ vũ háo i ệ m nói như thế nói đến trương gia pháo đài nhất định muốn hướng bản công tử trả thù ngay sở hạ vũ hỏi trực tiếp như vậy không gọi người có đường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 t à i tử phần lớn n g h ị t h u ố c ngựa thiên hạ khoái ý giang hồ bởi vậy rất nhiều văn sĩ cũng là văn võ song tu văn tâm c á t chính là một đám văn võ song toàn tài tử trong đó không thiếu lưu truyền t h i ề n cổ danh gia cũng có chỗ cao miếu đường đại gia tại giang nam đạo tồn tại mấy trăm năm mà không suy giang nam sĩ、si、tử đều lấy bái nhập văn tâm các vẻ vang từ xưa tài tử gia nhân linh điệp tiên tử mỹ mạ vô sóng lại là vô cực quan cao đồ cùng văn tâm các đệ tử kiệt xuất t ạ n nhược hư mến nhau sáu lời đến nơi đây cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy t ạ n nhược hư tự nói âm thanh bên trong sở hạ vũ cẳng là quay đầu nhìn chằm chằm trương tứ bình trương khẩu vân đ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 lại khẩn cấp đem tin tức chuyển về gió vũ lâu thỉnh lâu chủ định đoạt mà trương tuấn nhi tin qua đời cũng giống như đã mọc cánh hướng ra phía ngoài k h u ế t tán lệnh giang nam võ lâm khẩn trương lên ngày hôm đó trạng vạn g tối nhìn mặt trời chiều ngã về tây trương tứ bình trên mặt có qua vẻ b u ồ n bạ hai ngày này quá mức bình tĩnh hắn quanh năm hành tàu giang hồ biết càng bình tĩnh bạo phát đi ra càng kịch liệt lắc đầu cười khổ l i ê u thanh trương tứ đánh chay lên ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa ông cử nói công tử phía trước liền đến đồng trại càng đi về phía trước đêm nay liền muốn ngủ ngoài trời sân lông làm trương tứ bằng thẳng dứt lời liền có sởi là tiêu、đầu.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 nghe trương tứ bình nói xong một thiếu niên cùng lao đầu đồng thời ôm quyền đi l i ế u nhất lễ sau đó thiếu niên mãnh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài nhanh như c h ố p biến mất không thấy gì nữa lao đầu thì cười hì hì vọt đến phía sau xe ngựa cùng gió vũ lâu đám người cười nói đứng lên nghe được nhị đường chủ trương tứ bằng phẳng hứa hẹn không ít người đều nợ đủ cười khẩn trương sáu bảy ngày cũng nên vung lòng một chút đổi tới đồng trại trời đã tối tấu b ấ t quá trên đường cái đèn đốt sáng trưng một bộ cảnh tượng nhiệt n o nghiêm phong sớm chuẩn bị tốt đồ ăn chậu lớn cá chậu lớn thịt bò cộng thêm một bình nữ như hồng nhìn đám người muốn ăn đại động ngao nhao khích lệ n g h i ề m phong biết chuyện để đao xuống kiếm liền cầm đũa lên miệng lớn c ắ n ă n đứng lên đến nỗi sở hạ vũ một nhóm rõ ràng có võ công giỏi như vậy còn muốn tự mình tới á p tiêu gió vũ lâu đám người đã sớm giận khó g i a nổi n chỉ là giận mà không dám nói gì thôi căn bản vốn không phản ứng đến bọn hắn thuộc hạ có thể không nhìn sở hạ vũ trương tứ bình lại không được nên đón vấn đạo công tử đồ ăn đều chuẩn bị xong ngươi xem sáu tại trương tứ bình kéo dài thanh n h bên trong sở hạ vũ đẩy cửa đi ra đồng thời nói ăn cơm nhận được sở hạ vũ mệnh lệnh huyết vệ mới đi tiến từ lâu nhân lưu lại một đội thị vệ can Đi vào trương i đại ể u lâu qua đảo tứ bình, tứ bình. Sở vũ đ ộ cuối n cùng là cái người giang hồ cũng không biết sở hạ vũ thân phận ô n quyền thi lễ một cái phía sau vẫn thật là ngồi xuống đạo công tử ra khắc khí ngươi tất nhiên ném tiêu ta gió vũ lâu tự nhiên muốn bảo đảm công tử an nguy gần gật đầu sở hạ vũ ngược lại cũng sẽ không nói cái gì mà là kẹp lên một khối thịt cá nếm liễu khẩu phẩm vị phút chốc há miệng nói cũng không tệ lắm nhị đường chủ cũng nếm thử đến nội thịt bò cũng không sợ đường chủ chê cười trước kia mặc bắt một trận chiến bản tướng con ăn nhiều trông thấy thịt bò giống như nhà rút lui mặc dù đồng hành mấy ngày trương tứ bình cũng đã biết thân phận của hắn tôn quý thị vệ võ công bất phàm khắc cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả đột nhiên nghe nói hắn đã trải qua mặc bắt một trận chiến trương tứ bình lại có chút giật mình đồng thời càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của hắn tuổi còn nhỏ liền đã bãi tướng đáy lòng hiếu kỳ trương tứ bình nhưng là ô n quyền đi liễu nhất lễ đạo chúng ta người giang hồ kính trọng nhất trung nghĩa hàng người công tử ra tuổi còn trẻ liền dám ngang dọc xa trường trưng mô bội phục bội phục chén rượu này t í n h tướng quân lời đến cuối cùng trưng tứ bưng ngang lên chén rượu đi một nghi thức xã giao hậu nhất uống hết sạch hắn cũng không xác định sở hạ vũ có thể hay không uống hết tránh khỏi khó xử chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn sở hạ vũ lại bưng chén rượu lên bưng chén rượu sở hạ vũ cũng không có lập tức uống xong đặt ở chóp mũi người phút chốc mới đổ vào trong miệm cẩn thận phẩm vị phút chốc gật đầu nói cửa vào miên nu hậu vị cằn thuần không tệ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 không ít người ngồi ở trên lưng ngựa nhưng là cúi đầu hơi hơi neo lại hai mắt cũng thiết đi chính là luôn luôn tinh lực thịnh vượng t r ư ơ n g tứ bình lại cũng cảm thấy có chút mệnh giá rời thỉnh thoảng n g á p một cái đột nhiên nhìn thấy phía trước ngựa ngừng lại t r ư ơ n g tứ để ngang tức tinh thần tỉnh táo trong mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo quát lên chuyện gì xảy ra dù sao quanh năm hành tàu giang hồ t r ư ơ n g tứ bằng p h ẳ n g tiếng hét lớn lập tức đem đám người giật mình tính giấc cả đám đều đề phòng bây giờ đi phía trước nhất nghiêm phong hét lớn không có việc gì cây đổ trên đường rất nhanh liền hảo vừa nói nghiêm phong tung người xuống ngựa dẫn dắt hai người đem đại thụ đầy ra tiếp tục ti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 chính là huyết vệ cũng xuất hiện thương vong bất quá ba chiếc xe ngựa hoàn hảo không chút tổn hại bây giờ mười mấy tên người áo đen bịt mặt từ trong bóng tối x u n g ra phi tốc nào về phía xe ngựa cơ m ú i trường đao c u ố n lên băng lánh s ắ c khí tận mắt nhìn thấy đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ tử vong trước tứ bình tâm trung sinh ra vô tận l ử a giận n g ử a mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng vung đao hướng hướng hắc y hệ nhân áo đen che mặt sát thủ một chút tới gần mạnh b i ể n rộng tịch mịch trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra hai đạo con mang quắt lên phóng theo mạnh biện rộng hết lớn mấy tên huyết vệ g i lên tên nọ lập tức từng nhánh tên n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 nhìn qua ước chừng dài bảy thước lớn bằng cánh tay phá r ắ á p tiễn sở hạ o vũ thong dong nợ nụ cười giơ bàn tay lên chậm dai trộm vào mũi tên bên trên lập tức mạnh mẽ vũ tiễn lập tức ngừng lại duy chỉ có mũi tên phát ra hoang long chiến minh bắt lấy vũ tiễn sở hạ o vũ lại là nợ nụ cười dựa thế lui lại hai bước đồng thời huy động dài bảy thước phá r ắ á p tiễn đón lấy t r ợ thiện hắc y để kiếm khách tại sở hạ o vũ xuất thủ một cái trước mắt một thanh trường kiếm giống như giống như rạch ra hắc á m trực tiếp xuất hiện tại sở hạ vũ trên đầu chém về phía sở hạ vũ chắn một kiếm này mặc kệ thời cơ l ư c đạo đều nắm chắc vừa đ sở hạ vũ làm sao không biết gặp phải kiếm đạo cao thủ bất quá sở hạ vũ lại không có bất luận cái gì ngoài ý mớn nụ cười trên mặt càng ngày càng t h ô n g dòng cánh tay huy động dài bảy thức vũ tiến hóa thành một thanh lăng lệ trường tương đâm hướng hắc y kiếm khách lồng ngực nhìn sở hạ vũ phản ứng nhanh nhẹn như vậy hắc y kiếm khách cũng không liều lĩnh huy kiếm chạm tại mũi tên bên trên phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh nghe sở hạ vũ sắc mặt đại biến hắc y kiếm khách chạm tại mũi tên lên một cái t r ớ c mắt lớn bằng cánh tay phá giáp tiễn vậy mà nứt ra một chi kình nọ từ chòng bắn ra bắn về phía gần trong gang tức s sở hạ o vũ có thể cảm thấy một cỗ rét h ấ u xương hàn ý mà cùng lúc h ắ c y kiếm khách lần nữa rút kiếm chém tới vẫn là sở hạ o vũ c h á n thời khắc này sở hạ o vũ lâm vào cựu t ử nhất sinh tri cục có lẽ này cục vốn là ý tại hắn sở hạ o vũ 1 0 1 n m ộ t quyển ba giang hồ 459 c o n n g ồ i thợ săn sinh tử một cái trước mắt sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh nao hải như một mặt bình kính phản chiếu ra chung quanh hết thảy gần trong gang tấc áng khí mờ mịt khó lường trường kiếm còn có cơ múa binh khí cùng tung toét h i ê n huyết hết thảy đều rõ ràng như thế thời khắc này sở hạ vũ chậm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 cuối cùng bắn vào một cây đại thụ chỉ để lại mũi tên bên ngoài đùng đưa không ngừng có chút không cam lòng phát ra chiến m i n h sở hạ vũ mặc dù tránh thoát tàng khí nhưng nguy cơ cũng không từng giải trừ một thanh trường kiếm kẹp lấy chớ tới địch n ổ i vì thế chém xuống trường kiếm qua xương trắng lập tiêu tan lộ ra sở hạ vũ khuôn mặt tái nhợt vừa rồi một chiêu sở hạ vũ lấy thân hợp đạo đem phong vân b ư ớ c thi triển đến cực hạn mới miễn cưỡng tránh thoát phải chết tàng khí bất quá nội lực tiêu hao quá mức sáng tỏ lộ ra sáng láng thần thái mà trông lấy rút kiếm chém tới kiếm khách sở hạ v cười nhạt rơi vào đen y kiếm khách trong mắt nhưng có chút quỷ dị bất quá đen y kiếm khách luyện kiếm mấy chục năm tâm thần k i ê n định trường kiếm thẳng c h ạ m sở hạ vũ chán mà đi đơn giản trực tiếp không có bất kỳ cái gì m n y khỏe thậm chí không từng có bất luận cái gì khí thế ngoại phóng bất quá uy thế càng lớn nụ cười nhàn nhạt bên trong sở hạ vũ đột nhiên trương khẩu q u á t lên đốt đây là phật gia chân ngôn chú sở hạ vũ mặc dù chưa từng thật sự tu hành qua chỉ là một lý thông trăm lý thông thống chi hắn thân cùng đạo hợp sen lẫn thiên địa chi uy âm thanh bình thản rơi vào đen y kiếm khách trong thai như lôi trớn ánh mắt từng có như vậy một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 sở hạ vũ như có chút sơ s ẩ y sợ sở sẽ là thân tử đ ạ p tiêu bất quá đen y kiếm khách một kích toàn lực cũng không phải dễ chịu như vậy tại hắn trong gân mạch tùy ý du tẩu phá hư đau sở hạ vũ nổi gân xanh sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy chỉ là khoe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nhìn lại ung dung như thế thâm vận thiên dương quyết điều tức thương thế bên trong cơ thể sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười hậu khai khẩu nói giang nam đạo kiếm khách như mây nhưng mà đột phá cảnh giới tiên thiên nhưng là ít càng thêm ít liền bản vương biết không siêu hai trường số các hạ ẩn núp xào rượu bất quáiếm lại không lừa được người ki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 thượng quan không có ý định khuôn mặt gầy gò lại tràn ngập kiến nghị mũi ư ơ n g mắt ư ơ n g càng là lộ ra kiến ngạo hai đạo mày kiếm liếc cắm tấp nây xem xét chính là người cùng ngạo giữa mắt lạnh leo sở hạ vũ thượng quan không có ý định mở l i ế u khẩu dùng kim loại đồng dạng cứng rắn âm thanh nói phong lôi sơn trang vốn là lao phu sở kiến lao phu không còn cần gì phải lại lưu nói đến đây ngược lại thượng quan không có ý định lệnh d ọ n lại nói ngược lại là thất vương gia tuổi còn trẻ liền trở thành thiên nhân cảnh cao thủ gọi người thán p h ụ bất quá rét thoải mái hơn lời đến cuối cùng thượng quan không có ý định đột ngột từ mặt đất mọc lên nhào về phía sở hạ vũ. Lần này, thượng quan không có ý định lại không còn giữ lại một bộ đồ đen thật đúng là giống như ngạo đâm bầu trời h ù n g h ư n g huy động lợi kiếm trong tay lại một lần nữa chém về phía sở hạ o vũ chắn người chưa đến bén nhọn kính phong đã treo lên sở hạ o vũ bạch dĩ chi chi văn dội đồng thời càng có khí tức g ác liệt đem sở hạ o vũ khóa chặt c à n g thụ được thượng quan vô tình bá đạo khí t ứ c sở hạ o vũ có thể đoán được hắn vì cái gì không lưu tay tất nhiên bị sở hạ o vũ nhận ra thân phận một khi sở hạ o vũ rời đi chính là hắn phong lôi sơn trang này dỗ có thể tất nhiên thượng quan vô tình là thiên đâm địch tặc gió này lôi sơn trang sở hạ vũ là muốn định、rồi.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 nhấc chân g i â m ở vũ tiến bên trên bước chân nặng nề g h trực tiếp đem phá giáp tiến g i â m ở trên mặt đất mà mạc phàm lại giống như làm ở giữa chuyện bé nhỏ không đáng kể c h ắ p tay đứng thẳng xe ngựa trần nhà bên trên ngạo nghệ dáng người như một liều thuốc mạnh nhường huyết vệ cảm thấy yên tâm ngay tại lúc bây giờ tiếng xe do v a n g lớn ngay mạc phàm cũng theo đó biến s á c ba cây phá giáp tiễn phân biệt từ ba phương hướng bắn về phía xe ngựa có lẽ đây mới là thiên đâm lịch tặc đòn sát thủ dù sao có thể bắn ra loại này phá g i p mũi tên cường nỗ chính là trong quân độc hữu lại số lượng t h ư ớ thớt thiên đâm lịch tặc vậy mà duy nhất một lần ăn bài ba giá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 nhìn chằm chằm trong hư không mắt trần có thể thấy khí kình đen ảnh nhân phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh lập tức chỉ thấy thương ngọc dùng tiếng đàn ngưng tụ lên sát phạt thanh â m lập tức tiêu thất chính là ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa thương ngọc sắc mặt cũng có chút tái nhợt giật mình đen ảnh nhân tu vi võ đạo thương ngọc hai tay run run, run lại là từng sợi sát phạt thanh â m nhớ tới nào về phía đen ảnh nhân đen ảnh nhân mục đích của chuyến này là mang đi nhị thống lĩnh dầu gì cũng muốn đem hắn chém giết không lưu người sống nhưng nếu là bị thương ngọc lấy một khi mạc phàm vòng trở lại chớ nói nhị thống lĩnh hắn đều không chắc chắn có thể bình yên rời đi.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 chỉ có công không có phòng thủ kiếm này không phải địch chết chính là ta vong cảm nhận được thượng quan không có ý định có địch thì không có ta vô thượng kiếm ý sở hạ vũ ánh mắt lộ ra một tia t à n thưởng cũng không tránh né rút kiếm nên liều thượng đi trong nháy mắt hai thanh trường kiếm liền đã gặp nhau phát ra một tiếng đinh thai nước gót tiếng oanh m ì n h đồng thời cẳng có một đạo ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra nhìn đám người vô ý thức nhắm mắt lại làm hết thể đều bình tĩnh trở lại sở hạ vũ khỏe môi n ế t lên một vòng vết máu n h i n sắc mặt bình hòa nhìn qua thượng quan không có ý định cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc thượng quan không có ý định khỏe miệ một hồi co rú phun ra một ngụm máu tươi liền như vậy ngã xuống đất bỏ mình